Thế nào, tưởng suy nghĩ rõ ràng không có, không có hiểu rõ tiếp tục tưởng, buồn thiếu ra có rất nhiều thời gian. Thiếu niên Vũ xăm mình sau, Lý Mạc cùng với Trương Vân, Tả Phi đều bị người dùng trường kiếm đặt tại trên cổ, một bộ mặc người sâu xé bộ dáng. Lại xem thiếu niên vẻ mặt bí khí, đầy mặt tự tin xú thí bộ dáng, Nam cung Ly đáy mắt ám mang di động, quét qua nhẹ nhẹ hàm ý. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Nàng vốn định nhẫn, Không nghĩ gây chuyện, nghề hà sự tình tìm tới môn, lại nhịn xuống đi, phỏng trừng nàng đều không phải nam cung ly. Sinh tử chiến, có phải hay không mặc kệ đối phương ai chết, bất luận kẻ nào đều không thể mượn này gây chuyện. Nam cung ly thắp trước một bước, híp mắt nhìn thiếu niên, cả người khí thế nháy mắt thay đổi, thanh triệt thủy mắt lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hàn. Bị nàng đóng băng giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú, thiếu niên trinh lang một giây, phản ứng lại đây, cao giọng cười to. Đây là tự nhiên, mặc kệ ai chết, tồn tại một phương đều không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Cũng đúng là bởi vì như vậy hắn mới hao tổn tâm cơ làm đến này trường sinh tử chiến tiếp. Rốt cuộc tiểu tử này hiện giờ thân phận không phải đặc chiêu sinh, muốn bính một chút đều rất phiền thoái, nếu là một không cẩn thận xúc phạm học phủ quy định, kia hắn còn không được khóc chết. Ta đồng ý, nhưng nói miệng không bằng chứng, trừ phi ngươi ta đương trường lập hạ chứng tử, mặt khác cho mời kẻ thứ ba chứng kiến. Nếu không, thiếu niên chỗ nào tưởng nhiều như vậy, hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đem nàng hống đến trên đài đi, chỉ cần ứng sinh tử chiến, mặt sau sự liền không phải hắn có thể tả hữu. Ta không đồng ý, cung ly huynh đệ, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, ngươi hiện giờ thân phận bất đồng, chỉ cần không muốn, không ai có thể cưỡng bách được ngươi, ngàn vạn không cần ứng chiến. Lý Mạc làm lơ đặt tại chính mình cổ hai sườn trường kiếm, đối với nam cung ly nôn nóng mà quát. Bọn họ đơn giản cũng cư như vậy, cung ly huynh đệ thật vất vả hết khổ, sao lại có thể bởi vì bọn họ mà đáp thượng chính mình tánh mạng. Thẹn, vô biên ái nay dung hướng tâm đầu, lý mạc cả người càng thêm tiêu điều vài phần, đáy mắt chứa đầy tang thương cùng bất đắc dĩ. Loại này nhận hết khi dễ, không hề tự do, thậm chí không có nửa điểm tôn nghiêm nhật tử hắn đã chịu đủ rồi. Lập hạ câu chữ, nam cung ly tiểu tâm đem chi thu hảo, ở lý mạc đám người phức tạp trong ánh mắt. Dứt khoát bước lên khiêu chiến đại. Mau xem, bọn họ thật sự phải tiến hành sinh tử chiến. Chúng ta ngoại phủ đã lâu không như vậy náo nhiệt, ha ha, nghe nói ứng chiến người chính là ngày hôm qua cái kia mới vừa thông qua võ đường khảo hạch tiểu tử. Vũ Văn Huynh cũng quá không nghĩa khí, chính mình một cái linh giả ngũ dai đi khiêu chiến nhân ra một cái linh giả tăng giai, dai, tấm tắc, nói ra đi không sợ người nhạ báng. Người biết cái gì, cung ly kia tiểu tử quỳ đâu. Làm chúng ta ăn rất nhiều lần mệt, phải hảo hảo cho hắn một cái giáo huấn không thể. Thức mau, đông xưởng khiêu chiến đài chu vi đầy người, được đến tin tức, như cũ có không ít người hướng tới bên này tới rồi. Giống nhau đánh nhau thi đấu đảo không có gì hiếm lạ, đặc liền đặc biệt tại đây là một hồi sinh tử chiến, không chết không ngừng, chỉ cần đề cập đến chết người, tất cả mọi người phấn khởi. Trời biết bọn họ ngốc tại học phủ bên trong, bởi vì các phương diện hạn chế. Đã thật lâu không có thấy huyết. Cái gì? Sinh tử chiến, cái này Vũ Văn, quả thực to gan lớn mật. Nôn lão vừa nghe, tức giận đến trong tay chén trà trực tiếp tạo thành dập nát, đi, mau đi ngăn cản. Nôn cách nuôn lạc, cả người đã biến mất tại chỗ. Bên kia, Nam Cung Ly, Vũ Văn đồng thời giảo phá ngón tay, máu tươi chẳng ra, tích ở kia trường sinh tử chiến tiếp thượng. Di động nhàn nhạt linh lực sinh tử chiến tiếp nháy mắt hóa thành dập nát. Thay thế chính là một cổ quẩn cuộn năng lượng di động, một tầng vô hình cái chắn đem hai người bao phủ này nội, nếu không có người chết, tầng này nhìn như trong suốt cái chắn liền vĩnh viễn đều mở không ra. Đuổi đến muôn lão thân thể cương ở tại chỗ, nhìn trước mắt đã thành hình năng lượng cái chắn, biết chính mình vẫn là chậm một bước. Thiên Phượng học phủ nội phủ, tất cả mọi người kinh ngạc, bị trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng cả kinh nửa ngày hồi bất quá thần. Thiên A. Này ai khởi động sinh tử chiến? Giống như bên ngoài phủ bên kia, ai như vậy bưu hăn A, Thật muốn đi xuống xem xem náo nhiệt, nháy mắt nhìn một cái là nào hai vị nhân sĩ? Nội phủ chúng con cháu tổn thức càng khái, vẻ mặt hứng thú chi sắc. Áo tím nam tử khoanh tay mà đứng, một đôi đơn phượng nhãn hiếp lại, nhìn ngoại phủ bên kia dị động, ánh mắt giữ kín như bưng. Xong rồi, cái này hoàn toàn xong rồi. Lý mạc đồi bại mà mượn sức đầu cuộc đời lần đầu tiên như thế thống hận chính mình. Trước kia không có năng lực cũng liền thôi, ít nhất chịu khi dễ chỉ là chính mình, mà hiện giờ, bởi vì bọn họ vô năng liên lụy tới rồi cung hình, trận này sinh tử chiến, nếu hắn thật sự đi, bọn họ đến tuột cùng còn có cái gì thể diện tiếp tục sống ở trên đời này. Đánh, đánh chết hắn. Vũ Văn Huynh làm tốt lắm, làm thịt tiểu tử này. Hiện trường sôi trào, các loại ồn ào, mọi người trong lòng kẻ hèn linh giả tam giai Nam Cung Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng với nói là một hồi sinh tử chiến, còn không bằng nói là chuyên vì nàng thiết bấy dập. Ha ha, tiểu tử túi, rốt cuộc rơi xuống buồn thiếu ra trong tay tới. Thiếu niên vũ văn lộ ra thực hiện được cười, không có hảo ý mà nhìn chầm chầm Nam Cung Ly, đáy mắt sát khí lược động. Ai rơi xuống ai trong tay còn không nhất định đâu. Nam Cung Ly cười lạnh, đạm mạc ánh mắt ở hắn toàn thân trên giới đảo qua thực mau phát hiện nhược điểm của hắn. Chết đi. Thiếu niên rút ra trường kiếm, thân kiếm quan chú linh lực, không màng tất cả mà hướng tới nam cung ly bên này đâm tới. Bí mật mang theo sắc bén khí thế kiếm mang tới gần, chuyên đến tiếng xé gió, phía dưới vây xem mọi người theo bản năng hít một hơi, một đám trường lớn mắt, tập trung tinh thần mài nhìn chằm chằm, e sợ cho để xót chẳng sợ một đinh điểm chi tiết. Gần, ngũ giai linh giả kiếm mang vừa ra, Kẻ hèn linh giả tam giai còn có phản kháng đường sống sao. Cơ hồ tất cả mọi người liệu định Nam Cung Ly trốn bất quá kiếp nạn này, an giúp ngàn thu đi, thiếu niên, đừng lại làm vô vị chống cự. Nhìn như mau kỳ thật chậm kiếm mang ở Nam Cung Ly trước mắt phóng đại, lại thấy nàng phản phất nhận mệnh giống nhau nhắm lại mắt, một màn này xem đến lý mạc mấy người một ngụm lao huyết trực tiếp phu tới. chương 178 lựa chọn lưu lại, hủy bỏ đặc chiêu sinh. Không ít người trực tiếp phun mặt cười, nhìn một cái, đây là cái gọi là đặc chiêu sinh, liền tính trở thành chính thức con cháu lại như thế nào, gặp được sự tình còn không phải làm theo lối bước, tấm tác, hiện tại sợ đến đơn giản liền đôi mắt đều nhắm lại. Đồ hèn nhát, nạo đến không thể lại nạo, người như vậy, đã chết xong hết mọi chuyện. Không ít người trong lòng phung tào, đem nam cung ly hung hăng tổn hại một đốn. Thiếu niên vũ văn trong lòng rất là tự đắc nghĩ vậy tiểu tử lập tức sẽ chết với chính mình dưới kiếm, chỉ cảm thấy toàn thân máu đều bắt đầu sôi trào đi lên. Kiếm mang tới gần, mắt thấy liền phải đâm trúng giữa mày, nhắm chặt hai mắt nam cung ly rộng mở trận mắt, đáy mắt hình như có ánh sao lực động, xem đến giữa không trung luôn lão cũng không khỏi kinh ngạc một phần, lại thấy nàng thân thể hơi hơi trật lóe, phản phất là bị kiếm mang dọa sợ lơ đãng lui về phía sau, vừa vặn tránh đi kia công kích mà đến sắc bén kiếm thế. Mọi người hút khí, Tập thể trường lớn mắt, không dám tin tưởng mà nhìn chầm chằm trước mắt một màn, liền, cứ như vậy tránh đi. Tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá vận may đi. Trừ bỏ đem này hết thể thu hết đáy mắt nôn láo, cơ hồ mọi người đều đem này chợt lóe quy kết với nam cung ly vật khí. Một kích không trúng, đối diện Vũ Văn Đại Bực, quần quận không ngừng linh lực càng thêm mãnh liệt mà hướng tới mui kiếm hội tụ. Thực mau nguyên bản một phen hàn quang dạng giữa trưởng kiếm lúc này giống như từ hỏa trung vất lên toàn thân đỏ đậm, mãnh liệt cuồng liệt năng lượng dao động, xem đến một chúng đều kinh hãi. Ngoan ngoãn, này nhất kiếm đâm xuống, đừng nói là chết, ngay cả hồn đều đến cấp đánh tan. Nam cung Ly ánh mắt cũng rốt cuộc ngưng trọng lên, tiểu tử này, vì tiêu diệt chính mình, thật đúng là hạ đủ vốn gốc đâu. Đem sở hữu linh lực đánh cuộc tại đây một kích thượng, a, cảm ơn để mắt. Thân hình loáng lên, một bộ áo đen, mặc phát vũ động, chủ động đón đi lên. Chẳng hạ các bạn nhỏ đều xem ngây người, một đám trương đại miệng, cả kinh kêu ra tiếng. Tiểu tử này điên rồi đi, không nhìn thấy Vũ Văn Huynh ngưng tụ toàn thân một kích, hán thế nhưng còn dám hướng lên trên đâm. Má ơi, điên rồi điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Có người thế nhưng còn ngại mệnh trường, tấm tắc, ta xem như trường kiến thức. Mọi người thổn thức, đối diện Vũ Văn sắc mặt căng chặt, không hề nửa điểm ý cười, cảm giác theo nam cung ly tới gần. Nguyên bản tế ở trường kiếm thượng linh lực mất đi không chế, trong cơ thể quần cuộn không ngừng linh lực tiếp tục rút ra, ngay cả nắm chôi kiếm tay cũng không chế không được run rẩy lên. Nay một phản thường, làm hắn không khỏi đại kinh thất sắc, theo bản năng hướng tới đối diện Nam Cung Ly nhìn lại, người rốt cuộc đối ta làm cái gì? Người sáng suốt đều biết ta cái gì cũng không có làm. Nam Cung Ly rốt cuộc tới gần, thân thể cố ý hướng thiếu niên bả vai hung hăng và chạm. Suy. Mất đi không chế, trường kiếm rời tay mà ra, chịu tải quá nhiều linh lực, hồng đến sáng trong trường kiếm phá không mà đi, đương đụng phải kia tầng vô hình bích trướng khi lại phản xạ trở về, tiếng gió gào thét, bay phất phối. Nam cung ly xem chuẩn thời cơ, thừa dịp thiếu niên thất thần không đường, một chân hung hăng đá thượng hắn cái mông. Tiêu hao quá mức quá nhiều linh lực, thiếu niên thân thể vốn là ăn không tiêu, hơn nữa nam cung ly này nhìn như tùy ý, kỳ thật dùng vài thành thực lực một chân trực tiếp đem chi đá bay đi ra ngoài, cả người giống như một con bay lượn chim nhỏ điểu, cùng nên diện mà đến trường kiếm vừa lúc tới cái hoan ra ngó hẹp. T. Mọi người hút không khí, ngạc nhiên mà trương đại miệng. Giữa không trung vũ văn lúc này mới hiểu biết đến chính mình tình huống, cảm nhận được đối diện gào thét mà đến sắc bén khí thế, đồng tử đông nhiên co rụt lại, đáy mắt lộ ra kinh hại khủng hoảng. Suy. Một tiếng vang lớn, sắc bén kiếm khi đâm thủng thiếu niên bụng. Thật lớn đẩy mạnh lực lượng tính cả thiếu niên cùng nhau hung hăng đánh vào cái chắn phía trên, ầm ầm rơi xuống đất. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày hồi bất quá thần, mãnh liệt máu loang tràn ra, thực mau nhiễm hồng thiếu niên quần áo, kia trong mắt thần thái cũng theo thời gian một chút trôi đi, cuối cùng chết không nhắm mắt. Phòng trưng đến chết cũng không có thể minh bạch chính mình sẽ là kết cục này, nguyên bản thiết kế một vòng tròn bộ, cuối cùng mất đi tính mạng. Tĩnh, toàn trường một mảnh yên lặng. Mọi người đại khí cũng không dám ra, ngơ ngác mà nhìn trên đài hết thảy. Rang rắc một tiếng, cái chắn giải trừ, Nam cung Ly Khiêu chiến thành công, đồng thời cũng đại biểu cho thiếu niên Vũ Văn đã chết. kia thanh thúy một tiếng, cả kinh mọi người nhảy đánh dựng lên, ánh mắt hung hăng trừng mắt, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ sợ hãi. Như, như thế nào khả năng? Đáng chết không nên là cái kia tiểu tử thối sao? Ngoa tảo, giết người. Tiểu tử này thế nhưng thắng quả thực không thể tưởng tượng. Hắn giết Vũ Văn Huynh, hắn là giết người hung thủ. Trong ngáy mắt, toàn bộ hiện trường lại sôi trào lên, khiếp sợ, hoài nghi, lên án công khai, nhục mạ. Các loại thanh âm giao tạp, nghe vào trong thai phân loạn đến cực điểm. Nam cung ly tùy thân mà đứng, ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhìn đến phía dưới những người đó sắc mặt, khỏe môi gợi lên châm chọc cười, chư vị nếu là không phục có thể lại đến một hồi sinh tử chiến. Cố ý đem sinh tử chiến cắn tự rất nặng, nhắc nhở bọn họ trận này khiêu chiến tái bản chất. Sinh tử chiến vốn dĩ không phải người chết chính là ta mất mạng, dựa vào cái gì nàng thắng đảo thành giết người hung thủ, có phải hay không nàng nếu đã chết, bọn họ thì đều sẽ không tha một cái, thậm chí còn đi theo cùng nhau sôi trào hoan hô. Đúng vậy, đây chính là sinh tử chiến, chỉ cần thi đấu hai bên đồng ý, ai sống ai chết, ai cũng quản không được. Thiếu niên lẩm bẩm. Dù sao hắn ngày thường liền xem vũ văn kia tiểu tử khó chịu, hiện tại đã đến mạnh bản, cả người đều tài, sướng đáng, làm hắn gieo gió gật báo. Lời tuy nói như vậy, bất quá ta xem vũ ra người khẳng định sẽ không liền dễ dàng như vậy thỏa hiệp, chờ xem, tiểu tử này có thể hay không tồn tại còn không nhất định đâu. Quá lệnh người khó có thể tưởng tượng, ai có thể đoán được đến cuối cùng lại là tiểu tử này thắng, vũ văn tên kia, thật không biết đảo nào đời múc. Xui sèo lên uống nước lạnh đều tác nha, Vũ Văn huynh nhưng còn không phải là như vậy, bị chính mình kiếm đâm trúng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin. Những cái đó dùng kiếm đặt tại lý mạc đám người trên người các thiếu niên đã sớm mắt choáng váng, người tâm phúc chết, nháy mắt tiếng lòng rối loạn, giống như rồi nhặn không đầu, trong lúc nhất thời tìm không thấy phương hướng. Lý mạc mấy người trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Nam cung ly ánh mắt nóng rực đến cực điểm. Giữa không trung lão thân hình nóng lên, xuất hiện ở khiêu chiến trên đài. Nhìn đến hắn xuất hiện, hiện trường mọi người lần thứ hai sao động lên, ánh mắt mọi người toàn dừng ở ngôn lão thân thượng, chờ đợi hắn kế tiếp xử phạt. Ha, mặc dù là sinh tử chiến, ở học phủ không có đồng ý dưới tình huống tự tiện cử hành, cũng là muốn đã chịu trừng phạt đi. Hiện tại Vũ Văn Huynh đã chết, nói vậy kia tiểu tử thúi sở chịu trừng phạt nhất định gấp bội xem vào chuyện này từ vũ văn tự tiện hơi mạo cuối cùng cũng lấy hắn bế tắt thúc lão hủ cũng không nói nhiều khác lần sau lại có cùng loại tình huống đừng trách ta không lưu tình nôn lão đương trường phóng lời nói tràn ngập uy hiếp thanh âm vang lên ở toàn bộ trong sân phiêu đảng mọi người chấn động liền cứ như vậy tiểu tử này không trừng phạt như thế nào các ngươi còn có ý kiến nôn lão hí mắt mang theo uy hiếp ánh mắt nhìn quét toàn trường hỏi Mọi người lắc đầu, bọn họ đương nhiên không dám có ý kiến gì, bất quá chuyện này liền tính là ngôn lão muốn như vậy giải quyết chỉ sợ cũng không thể đủ, rốt cuộc nhân gia vũ gia người còn không có lên tiếng đâu. Nếu không có ý kiến liền đều tan đi, đỡ phải ở chỗ này nhìn trướng mắt. Nôn lão xua xua tay. "Chúng con cháu nghe xong không khỏi hỷ khuất, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lục tục rời đi." Nôn lão ánh mắt ở chết đi vũ văn thiếu niên trên người nhìn lướt qua. Lại rơi xuống nam cung ly trên người, sâu kín mà thở dài một hơi, thật không biết lúc trước mang ngươi đi lên là đúng hay là sai. Thanh âm không lớn, lại cũng đủ làm đối diện nam cung ly nghe thấy. Lại thấy nàng đứng ở tại chỗ thân thể đống nhiên cứng đờ, hoắc mắt ngừng đầu, tầm mắt thẳng tắp vọng góp lời lao hai mắt, nói như vậy lúc trước đem ta lộng tiến vào người kia chính là ngươi. Thanh âm kia quá co xuyên thấu lực, thậm chí hàm chứa một kia chất vấn trách cư ý tứ. Đối diện luôn lào ở ánh mắt của nàng nhìn gần hạ cười mỉa hai tiếng. Nam cung ly vô ngữ, xem ra chính là cam chịu. Nếu ngươi phụ trách đem ta lộng tiến vào, liền phụ trách đem ta lại đưa ra đi, tin tưởng này đối với ngươi mà nói không phải một kiện việc khó. Trời biết nàng nghĩ ra suy nghĩ điên rồi, bất quá nếu là hắn đem chính mình mang tiến vào, hẳn là đã sớm biết chính mình nữ tử thân phận. Khu khu, vốn là có thể đưa ngươi đi, bất quá trước mắt chỉ sợ là đi không được. Nôn láo ho khan, hiện giờ nha đầu này bị phủ chủ nhìn trúng, hơn nữa hôm nay lại ra này việc sự, nếu ngươi không sợ hôm nay sự cho ngươi người nhà mang đến nguy hiểm nói, ta nhưng thật ra có thể thả ngươi xuống núi, cùng lắm thì phủ chủ bên kia ta lại giải thích một chút, bất quá ngươi xác định có thể hoàn toàn chịu nổi vũ ra điên cuồng đả kích. Nam cung ly cứng lại, nàng có thể xác định sao, nói thật nàng một chút nắm chắc đều không có thậm chí liền vũ ra thế lực năng lực từ từ là thế nào đều không hiểu biết nhưng nàng tự hỏi cũng không tưởng bởi vậy mà cấp ra ra cùng với sư phó bọn họ mang đến phiền toái chính mình trên người thánh hỏa chi tâm nguyên bản cũng đã là một cái phiền toái nếu ngươi lựa chọn lưu lại chỉ cần còn ở ta thiên phượng học phủ ta tưởng mặc kệ là ta còn là phủ chủ đại nhân đều sẽ tận lực hộ ngươi chu toàn nuôn lão ngựa khí vừa chuyển lại biến tướng mà hứa hẹn đến Vẫn là lưu lại đi, lời nói đều nói đến trình độ này, lại nói liền tính chính mình hiện tại đi ra ngoài, một chốc cũng tuyệt không sẽ trở lại Đông Khải học viện, cùng với như vậy ở bên ngoài phiêu, còn không bằng ổn định một thời gian. Vậy làm ơn nôn lão cùng với phủ chủ đại nhân. Nam cung ly mượn cơ hội, túi người nhất bái, xem như cảm tạ. Ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Nôn lão sướng cười, không lắm để ý mà vây vây tay, nha đầu này nhưng thật ra cái sẽ xem tình thế. bất quá nếu ngôn lão ngài lão nhân gia đều giúp được nơi này, không biết có không lại đánh với ngươi cái nho nhỏ thương lượng. đối diện ngôn lão những mày, đảo không biết nha đầu này vẫn là cái được một tức lại muốn tiến một thước. kỳ thật ta cảm thấy đặc chiêu sinh điểm này nhìn như đối tuyệt đại đa số con cháu là cái khích lệ tác dụng. kỳ thật bằng không, bị tuyển vì đặc chiêu sinh thường thường đều lấy chết thảm làm đại giới, làm từ đặc chiêu sinh bỏ lên tới ta ta cảm thấy ta hẳn là vì những người này nói một câu công đạo lời nói nếu có thể nói có không giải tán đặc chiêu sinh từ đây không hề thiết này phân loại nghĩ đến cả người là huyết hán bách một con mắt cơ hồ mù lý mạc trương vân tả phi còn có nhiều hơn đã chết đi nàng lại kêu không nổi danh tự đặc chiêu sinh các tiền bối những người này chẳng lẽ xứng đáng bị người như thế dẫm đạp sao đông dạng là người mặc dù bọn họ thực lực vô dụng cũng nên được hưởng làm người cơ bản nhất tôn nghiêm. Nếu có thể, kia cái gì đặc chiêu sinh, nàng hy vọng vĩnh cửu hủy bỏ. Trước 179 quái liền trách hắn gieo gió gặt bão Chuyện này giống như không phải ta tùy tiện một câu là có thể giải quyết, rốt cuộc đặc chiêu sinh vẫn luôn là thiên phượng học phủ truyền thống. Nôn láo nhàn nhạt mà nói, kêu nếu bọn họ cùng ta giống nhau từ đặc chiêu sinh chuyển vì chính thức con cháu đâu. Nam cung ly ngữ không kinh người chết không thôi, một câu lạc. Đối diện ngôn láo trực tiếp trừng thẳng mắt. Bọn họ cùng ngươi như thế nào có thể giống nhau? Rốt cuộc nha đầu cùng bọn họ nguyên bản liền không phải một cái cấp bậc, chuyển vì chính thức sinh là đương nhiên. Vì cái gì không thể giống nhau? Ngôn láo trực tiếp quăng nàng một cái xem thường, không phải ta đã kích bọn họ, lấy thực lực của bọn họ, liền linh giả tam giai đều không phải, muốn chuyển vì chính thức sinh cho nên luôn lão ý tứ chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi tiến giai đến linh giả tam giai là có thể chuyển vị chính thức sinh nam cung ly cắt câu lấy nghĩa luôn lão mí mắt rực rực hắn khi nào nói qua loại này lời nói nha đầu này ý định làm hắn khó xử đúng không hành chỉ cần bọn họ có thể tiến giai đến linh giả tam giai ta liền đồng ý chuyển vị chính thức sinh tại đây phía trước ta có thể không cho bất luận kẻ nào đi quấy giày bọn họ. Nôn Láo đơn giản bán nàng một cái hảo, rốt cuộc ở hắn xem ra, những người đó không có khả năng tiến dai đến linh giả tam giai. Đừng nói bọn họ nhiều năm như vậy không có tiến dai, liền nói bọn họ tư chất cùng với tuổi, cũng không có khả năng lại có tinh tiến khả năng. Dù sao không có khả năng sự, một cái hữu danh vô thực bảo đảm, không có gì ghê gớm. Một lời đã ra, tứ mã nan truy, hy vọng Nôn lao đến lúc đó có thể thực hiện ngày hứa hẹn. Nam Cung Ly cười đến vẻ mặt tự tin, đối diện ngôn láo trong lòng lộ bột một chút, đồng nhiên có loại dự cảm bất hảo, nha đầu này nên sẽ không thật là có bản lĩnh làm bọn hắn mấy người tiến giai đến linh giả tam giai đi. Trở lại Nam Nguyễn, Nam Cung Ly đầu tiên cấp hàn bách nhìn một chút thương thế, may mắn đều là bị thương ngoài ra, làm hắn đồ một ít thuốc mỡ, lại thuận tiện đem ngôn láo hứa hẹn nói một lần. Mấy người đầu tiên là vui vẻ, cuối cùng lại một đám ủ rũ cục đuôi đầy mặt suy suốt chi sắc. Linh giả tam giai lấy bọn họ linh giả nhị dai thậm chí linh giả nhất giai tư chất, sao có thể tăng lên được đến. Bọn họ tư chất chỉ có chính bọn họ minh bạch, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đạt được tam giai trình độ. Đây là cái gì biểu tình, nên sẽ không thật cho rằng các ngươi tăng lên không đến linh giả tam giai đi. Nam cung ly nhướng mày, diễn ngược nói. Đối diện lý mạc mấy người cả kinh, hoắc mắt ngẩn đầu nhìn về phía nàng, có ý tứ gì? Ngươi là nói, chúng ta có thể tăng lên tới linh giả tâm giai. Nam cung ly chớp chớp mắt, hào đi, đơn giản nhất biện pháp đó là mỗi người dùng một lọ đoán tùy tinh dịch, bất quá nàng ở chỗ này còn chưa thế nào đứng vững bước, bước chân, tạm thời không nghĩ bại lộ chính mình át chủ bài, bởi vậy, cũng không tính toán dùng như thế hiệu suất cao nước thuốc, đến nổi những mặt khác, nhưng thật ra có thể trợ giúp một chút. Các người mấy năm nay đều có kiên trì tu luyện sao. Vừa mới bắt đầu còn tu luyện quá một đoạn thời gian, đến sau lại đơn giản không hề kiên trì. Rốt cuộc lại như thế nào tu luyện thực lực của bọn họ cũng liền như vậy, đơn giản bất chấp tất cả. Nam cung ly vô ngữ, hảo đi, nàng cuối cùng biết vì cái gì vẫn luôn chưa từng tiến bộ, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, các ngươi không có kiên trì, lại như thế nào biết kiên trì đi xuống sẽ không tiến bộ. Thứ hôm nay trở đi, đại gia hảo hảo đánh lên tinh thần. Tiếp theo đó là một loạt tan bài, nghe được mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lựa chọn quyền ở các ngươi, ta chỉ là cung cấp kiến nghị, nếu các ngươi muốn đề cao, giúp lòng trở thành chính thức con cháu, ta sẽ vô điều kiện hỗ trợ giám sát. Cuối cùng, Nam Cung Ly lại đem lựa chọn quyền giao cho trong tay bọn họ. Mặc kệ người ngoài lại như thế nào nôn nóng, cũng mặc kệ nàng như thế nào không quen nhìn những người đó đối đãi đặc triều sinh thái độ, nhưng tiến thủ cùng không, chưa bao giờ ở trên tay nàng. Hết thể đều xem chính bọn họ Thật sự có thể sao Nam ở trên giường hàn bách lầm bẩm Đầy mặt mê mang cùng hoài nghi Trong lòng lại có cái thanh âm kêu gọi hắn đáp ứng Có lẽ đây là bọn họ duy nhất một lần có thể thay đổi vận mệnh cơ hội Nếu là bỏ lỡ Đó là vĩnh viễn Mặc kệ thế nào Ta đều nguyện ý thử một lần Lý mặc thanh âm truyền đến Lộ ra khác thường kiên định Thành bại cùng không Chỉ có thử qua mới biết được Kết quả lại như thế nào thất bại cũng tốt hơn hiện tại cái gì đều không tranh thủ ta cũng nguyện ý ta cũng nguyện ý trương vân tả phi cùng với hàn bách cũng trước sau đồng ý mấy năm nay bất thức nhật tử bọn họ thật sự là chịu đủ rồi nếu có thể bọn họ đương nhiên hy vọng có thể trở thành chính thức con cháu chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn thoát khỏi này hết thể thống khổ thực hảo từ ngày mai bắt đầu các ngươi ba người trước rèn luyện lên đến nỗi hàn bách mấy ngày này hảo hảo nghỉ ngơi chờ thân thể hoàn toàn bình phục lại nói. Nam Cung Ly gật gật đầu, muốn hoàn toàn cứu lại bọn họ, đầu tiên liền phải từ bọn họ tinh thần trạng thái bắt đầu, chỉ có có được một cái bồng bột tinh thần phân chấn tinh thần diện bạo, mặt sau hết thể mới dễ làm. Thiếu niên Vũ Văn ở Thiên Phượng học phủ chết trận một chuyện thực mau truyền khắp toàn bộ Vũ gia Vũ ra đương ra người tức giận. Dám giết ta Tôn Nhi, mặc kệ là ai, đều cần thiết chết. Vũ ra đương ra người Vũ chỉ giận tím mặt, Đại trưởng chụp ở trên bàn, cái bàn theo tiếng mà thoái. Gia chủ, chúng ta không thể không nhắc nhở một câu, Vũ Văn kia tiểu tử là đem ngươi sinh tử chiến tiếp trống đi, cùng ngươi ước định sinh tử chiến. Hạ đầu một người mập mạp trung niên hảo tâm mà nhắc nhở nói. Sinh tử chiến lại như thế nào? Hiện tại ta tôn nhi đã chết chính là sự thật, chuyện này tuyệt không có thể liền như vậy tính. Đi, tùy lao phu đi một chuyến thiên phượng học phủ. Hiện giờ hắn tôn nhi đều đã chết. Nơi nào còn lo lắng cái gì sinh tử chiến, hắn chỉ biết, giết hắn tôn như người, hẳn phải chết đền mạng. Đoàn người mênh mông cuộn cuộn, hướng tới thiên phượng học phủ bên này mà đến. Thực mau thiên phượng học phủ năng lượng cháo truyền đến rung động, ngay cả ngồi ở nội phủ trong đại điện thiên phượng học phủ phủ chủ đều cảm ứng được. nhắm chặt hai tròng mắt rộng mở mở ra, tính mịch lưu đồng ánh sao tất lộ, toàn thân gột rửa khiếp người hàn khí. Người nào bên ngoài ồn ào? Thiên phượng học phủ phủ chủ Lão tím thanh lanh thanh âm vang lên. Hồi phủ chủ đại nhân, phía dưới truyền lời, nói là vũ Chỉ ra chủ sấm sớm tới, giống như phải cho chết đi tôn tử đòi lại một cái công đạo, lúc này còn ở giữa sân núi. Ngoài điện truyền đến đáp lại, toàn bộ đại điện thực mau lại an tĩnh đi xuống. Thực mau, kia tầng năng lượng dao động lần thứ hai xuất hiện, thậm chí so trước một lần càng vì mãnh liệt. Nôn Lão lập với thiên phượng học phủ ngoại phủ bên trong đại điện. Khoanh tay mà đứng, sâu kín mà nhìn chầm chằm trên bầu trời năng lượng dao động. Này một khắc thường, toàn bộ thiên phượng học phủ người đều phát hiện. Ai như vậy bưu hãn, thế nhưng tưởng tự tiện xông tới. Thiếu niên kinh ngạc cảm thán, quả thực bị sơn ngoại người nào đó mới cho xuân khóc. Hán chẳng lẽ không biết thiên phượng học phủ phong ấn chi môn, trừ phi có chìa khóa. Nếu không giữ cậy mạnh là căn bản là mở không ra sao. Em à, thật là kẻ ngu rốt hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Tựa như ngày hôm qua kia vũ văn thiếu niên, đến cuối cùng đem chính mình mệnh đều xuẩn không có. Ha ha, sấm đi sấm đi, có này thời gian rỗi người khẳng định sức lực nhiều không chỗ hoa. Dám can đảm sấm thiên phượng học phủ, lá gan cũng là đủ phì. Nên không phải là vũ ra những người đó đã tìm tới cửa đi. Thiếu niên miệng qua đen, cơ hồ rất lời, bị đặc sá mở ra phong ấn mở ra, vũ chỉ ra chủ xuất trung tiến đến, đen nghìn nghịt một mảnh. Thực mau đem thiên phượng học phủ nửa bầu trời chiếm cứ một góc. Mọi người chỉ cảm thấy một đám quả đen lên đỉnh đầu bay qua, theo bản năng hướng tới vừa mới nói chuyện thiếu niên nhìn lại, lại thấy thiếu niên tự mình đều bị kinh ngạc tới rồi, chấn động mà nhìn chằm chằm giữa không chung phía trên. Ngoan ngoãn, vụ ra người, muốn hay không như vậy đưu hãn, có thể đi bình thường lộ sao, treo ở không trung cao lớn thượng cái gì tích, bọn họ thiệt tình không hiểu đến thưởng thức. Ai là cung ly? Màu cấp lao phu lăn ra đây, một đầu hoa dâm tóc, lưu trữ tức nửa tròm dâu láo nhân trên cao huy uống, mang theo cường giả khí thế thanh âm phiêu tán toàn trường, mọi người hoảng sợ, bị tiêu bức nhân khí thế uy hiếp chân đến hai chân nhuận ra. Không ít người không bình tĩnh, nị mạ, ngươi là cường giả ghê gớm à, ngươi có khí thế uy áp liền rất như à, muốn tìm người chậm rãi tìm đi, lấy bọn họ những người này giải cái gì khí. Muốn nói phía trước còn có người đồng tình thiếu niên vũ văn, như vậy giờ này khắc này, kia cuối cùng một tia đồng tình cũng bị dưa không chung vũ chỉ cấp kích đến nửa phần không dư thừa Dư lại chỉ có lửa giận. Nam huyền Trung Nam Cung Ly hiển nhiên cũng bị kinh ngạc một giây, nghe được tên của mình, nháy mắt liền nghĩ tới vũ ra. Muốn tới tóm lại sẽ đến, nếu ngôn lao hứa hẹn sẽ hội chính mình chu toàn, liền nhất định có chính hắn biện pháp, nàng vẫn là thiếu nhọc lòng thì tốt hơn. Cung Ly Vũ trị lao nhân tiếp tục uy uống, tức giận đến mặt già đỏ bừng, đáy mắt lộ hung quang, buồn cười, còn không có người dám như thế làm lơ hắn, hắn thể, tìm được cái kia cung ly thiếu niên, nhất định phải đem chi bẩm thây vạn đoạn lấy tiết trong lòng chi hận. Đủ rồi. Mặt khắc một đạo giận dữ văng lên, dây tiếp theo một bộ màu xám quần áo, dâu bạc trắng đầu bạc ngôn lao xuất hiện ở giữa không trung phía trên, ánh mắt không vui mà nhìn chầm chầm vũ trị lao nhân. Thả ngươi tiến vào bất quá là xem ở các ngươi vũ ra mặt mũi thượng, mà không phải làm ngươi vũ ra ở ta thiên phượng học phủ diêu võ dương ai. Cái này Lao Đông Tây, còn không phải là ỷ vào bọn họ vũ ra về điểm này thế lực, cùng bọn họ thiên phượng học phủ sau lưng chỗ dựa một so, căn bản cái gì đều không phải. Lão Phu hôm nay tới là muốn chính tay đâm giết ta tôn tử người, nôn lão nếu là thức thời, vẫn là nhân lúc còn sớm giao ra đây cho thỏa đáng, nếu không đừng trách lão phu không khách khí, vũ trị khó thở, hoàng không cho nôn, không hề có dự kiến đến chính mình rốt cuộc nói gì đó, chỉ biết lúc này cả người đều mau khí tạc, chỉ nghĩ báo thủ báo thủ báo thủ, đối diện ngôn lão cười lạnh, đáy mắt lạnh lẽo càng đậm, ta đảo muốn nhìn các ngươi vũ gia có thể đem lão phu như thế nào cái không khách khí pháp, đến nỗi ngươi tôn tử chi tử, quái liền trách hắn gieo gió gặt bão. Lão Phu không có trách tội hắn tự tiện vận dụng sinh tử chiến thiếp đã xem như khai ân, rốt cuộc động này thiếp giả, họa có thể với tới người nhà. Nôn láo từng câu từng chữ, nghe được đối diện vũ trong nhà nhân tâm trung thật lạnh thật lạnh. Bọn họ cái này vòng xác thật có như vậy một cái quy định, vì phòng ngừa có người lấy sinh tử chiến thiếp sinh sự, liền thiết kế đặc biệt này nội quy định, ý ở khống chế đại gia tận lực không nên dùng sinh tử chiến thiếp, húng chi vẫn là ở thiên phượng học phủ trong vòng vận dụng này chiến thiếp. Vũ gia chủ nếu còn tưởng cho chính mình lưu một tia mặt mũi, thỉnh này liền hảo tẩu. Lão hủ coi như hôm nay sự trước nay cũng chưa phát sinh quá. Thấy bọn họ trên mặt lộ ra bưng lỏng, luôn lão thuận tiện cho bọn hắn một cái dưới bậc thang. Dù sao hôm nay mặc kệ thế nào, lý đều ở bọn họ bên này. Vũ văn kia tiểu tử đã chết cũng bất chết, ai làm hắn như vậy xuẩn, Trước khi chết nghe nói còn cùng nha đầu ký một phần cái gì bằng chứng? Trước 180 phủ chủ đại nhân xoáy ngây người, ta tôn tử chết ở các ngươi học phủ ngươi còn coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Giữa không chung vũ chỉ giống như bị bậc lửa pháo đốt, bị nôn lão một câu kích đến lần thứ hai nổi trận lôi đình, hận không thể nhảy dựng lên đánh người, hôm nay không đem giết ta tôn tử người bắt được, ngươi thiên phượng học phủ cũng mơ tưởng an bình. Vũ ra những người khác trong lòng cái kia cấp a loại này lời nói có thể tùy tiện nói sao bọn họ vũ ra là có một ít dựa vào, thực lực cũng còn tính không, coi trở ngại, chính là có thể nhạy đến quá người ta thiên phượng học phủ sao, lại nói chỉnh sự kiện đều là bọn họ bên này đối lý, nếu là hảo hảo thương lượng, nói không chừng vô cùng đơn giản liền đem sát vũ văn tiểu tử bắt được, nhưng cố tình liền phá hủy ở gia chủ này tính tình nóng nảy thượng, tính tình vừa lên tới, quản hắn nên nói không nên nói, nói cái gì đều hướng bên ngoài giảng, quả nhiên lời nói vừa ra. Nôn lao sắc mặt lần thứ hai thay đổi, âm trầm đến hận không thể tích ra thủy tới, cả người gột rửa đến xương hắn ý. Thật lớn khẩu khí, dám đối với ta thiên phượng học phủ như thế bất kính, thật sự là đầu một cái. Kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, không khí run rẩy chuyển đến một cổ bức nhân uy hiếp. Là phủ chủ. Không sai, phủ chủ ra tới. Phía dưới xem náo nhiệt người hô nhỏ, tiếp theo toàn bộ trường hợp đều hoan hô sôi trào lên. Nam cung ly cũng vừa lúc tự nam huyền ra tới, vừa vặn nhìn đến giữa không trung thượng kia một bộ áo tím, cả người khí thế bất phàm nam tử. Nam tử treo không mà đứng, yên lặng mắt đen lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vũ ra mọi người, đau tước như điêu luyện sắc xảo sườn mặt không có một kêu biểu tình. Duy nhất lệnh người cảm nhận được đó là hàn, cái loại này hận không thể chui vào xương cốt tâm hàn. lãnh nạo, cao quý, tự cao tự đại, cái loại này bể nghệ ánh mắt. Làm đối phương vũ ra mọi người có loại bị người Trần Chuỷ coi khinh cảm giác, phảng phất ở đối diện áo tím nam tử xem ra, bọn họ sở làm hết thảy đều chỉ là một cái chế cười, mà bọn họ bất quá là sắm vai trận này chê cười nhảy nhót vai hề mà thôi. Loại này Trần Chuỷ tinh thần thượng lục nhã, làm vũ ra mọi người nháy mắt tao đỏ mặt, lồng ngực cổ động, tức giận rít gào. Đối diện Vũ Trị lão nhân càng là tức giận đến cái trán gân xanh bạo đột, đáy mắt thần sắc cũng hung lệ vài phần. Ngươi là thiên phượng học phủ phủ chủ, tới vừa lúc, ta tôn nhi vũ văn bị các ngươi học phủ con cháu giết hại, hôm nay ta là... Lan. Một tiếng giận dữ, giữa không trung nào tím nam tử cánh tay vung lên, răng rác vang lớn, mạnh mẽ khí thế trực tiếp đem giữa không trung lão giả sốc bay đi ra ngoài. Xôn xao. Toàn trường ổ lên, tất cả mọi người bị phủ chủ đại nhân như thế uy hiếp một kích cấp kinh diễm tới rồi. Nị mạ, vũ ra ra chủ ghê gâm à. Bọn họ phủ chủ đại nhân nhẹ nhàng vây vây ông tay áo là có thể giải quyết rớt. Trong nháy mắt, mọi người nhìn về phía trời cao trung áo tím nam tử mang theo vô cùng nóng, rực, sung kính. Từ nay về sau, hắn đó là bọn họ trong lòng thần, cũng là bọn họ cả đời truy tìm mục tiêu. Có như vậy một vị cường đại như bức đại nhân vật tọa chấn thiên phượng học phủ, quả thực quá hạnh phúc có hay không? Nam cung ly đáy mắt lộ ra ngoài ý muốn Đồng dạng không có dự đoán được người nam nhân này thế nhưng có như vậy cường đại bạo phát lực. Đối diện lao nhân ít nói cũng là đi vào bẩm sinh cấp bậc cường giả, không nói bẩm sinh linh tôn, ít nhất cũng là linh tông cấp bậc, bẩm sinh cường giả lại chia làm linh sư, linh tông, linh tôn, linh thánh, linh sử, thần giả, đối ứng cam vàng lục thanh làm tử linh lực nhan sắc Gần vung lên cánh tay là có thể chấn động một cái bẩm sinh linh tông cường giả, người nam nhân này. Rốt cuộc lán nên có bao nhiêu cường a? Nam cung ly hướng tới trên bầu trời Nam tử nhìn lại, thình lình Coi thường phía trước áo tím Nam tử bỗng nhiên quay đầu Hướng tới bên này xem ra Tâm mắt cùng cặp kia trầm tịch mắt đen chạm vào nhau Nam cung ly một chút giật mình Ở tại chỗ, chỉ cảm thấy Ở hắn tầm mắt hạ không chỗ nào che giấu Người này, rất nguy hiểm Chờ đến Nam tử bỏ qua Một bên tầm mắt, Nam cung ly Lúc này mới thoáng như trọng sinh Nguyên lai một người tinh thần lực thật sự có thể cường đại đến như thế nông nỗi, gần một ánh mắt là có thể làm người cảm giác như núi áp bách. Nhìn đến trước mắt nam tử, nam cung ly trong óc không khỏi hiện ra một người khác. Cặp kia hắc đến không bờ bến mắt, còn có kia trương lạnh léo mặt nạ, so với trước mắt nam tử ngoại phóng lánh, người kia mới càng thêm thần bí quỷ sách. Về sau ai nếu còn dám tự tiện xông vào ta thiên phượng học phủ, giết không tha. Ở ta quản hạt trong vòng khinh ta con cháu. Áo tím nam tử một câu một đốn, thanh âm lanh khốc, kiêu ngạo đến không ai bị nổi. Giết một người dân trăm người. Vũ ra mọi người cả người run lên, liền ra chủ đều bị hắn một tay cấp chém ra đi. Bọn họ những người này, liền càng thêm không có lăn lộn tiền vốn. Đã sớm nói qua đường tới, đến, chạy nhanh chạy trốn đi. Hảo, hảo, khinh người quá đáng, có bản lĩnh ngươi làm hắn cả đời đều không cần ra thiên sơn. Nếu không, ta vũ ra tất đuổi giết rốt cuộc. Vũ trị phun rớt trong miệng máu loãng, ánh mắt hung tận trừng mắt nhìn bầu trời thiên phượng phủ chủ liếc mắt một cái, phát ngôn bừa bãi nói. Nếu không phải thiên phượng học phủ bản thân tồn tại năng lượng chế áp, hắn sao có thể bị kia tiểu tử lập tức phiến phi, này bút chướng, tạm thời nhớ kỹ, hắn vũ trị tuyệt đối sẽ cả vốn lẫn lời mà đòi lại. Lan! Thiên phượng phủ chủ đọc từng chữ, nói năng có khí phách. Vũ trị một hàng cuối cùng kẹp chặt cái đuôi xám xịt đào tẩu. Thiên Phượng Phủ Chủ trước khi rời đi có khác thầm ý mà nhìn Nam Cung ly liếc mắt một cái, nhìn chầm chầm đến nàng không thể hiểu được. Ra, Phủ Chủ đi Vũ. Ha ha, Phủ Chủ Đại Nhân quả thực quá xoái. Trên đời này không có so Phủ Chủ Đại Nhân càng ngữ bức, nhìn xem kia Vũ ra gia chủ, bị chúng ta Phủ Chủ tấu đến vẻ mặt hùng dạng. Mọi người hoan hô, nhảy nhót, toàn bộ ngoại Phủ đều là sôi trào lên. Vũ văn chi tử sự cứ như vậy thả xuống dưới. Nam Cung Ly lại càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, luôn có một loại báo tác dụng tới trước mạc danh bực bội. Lý mạc đám người dựa theo Nam Cung Ly chế định kế hoạch đâu vào đấy mà rèn luyện thân thể. Nam Cung Ly cùng ngoại phủ con cháu ở chung đến không mặn không nhạt, chỉ cần người khác không chọc đến nàng, hết thể đều còn không có trở ngại. Ngày nay buổi sáng, Nam Cung Ly theo thường lệ đi vào đông xưởng tập thể dục buổi sáng. Đông xưởng thượng trước sau như một tụ đầy người. Lúc này một đám vây quanh ở mục thông báo trước nhìn cái gì? Ha ha, thật tốt quá, lần này ta khẳng định có thể tuyển được với. Thiết, ngươi nào thứ không phải nói như vậy, đến cuối cùng còn không phải ngốc tại ngoại phủ. Mặc kệ như thế nào, lần này ta nhất định phải liều mạng, lại có hai tháng chính là nội phủ con cháu khảo hạch chi kỳ, chỉ cần thông qua, đó là chân chính nội phủ con cháu. Chỉ cần tưởng tượng tưởng có thể trở thành nội phủ con cháu. Trong lòng liền cái kia kích động A. Cơ hồ mọi người đều bị hai tháng sau nội phủ học viên khảo hoạch tin tức cấp kích thích tới rồi, các loại phấn khởi kích động, căn bản dừng không được tới tiết ấu Thiên phượng học phủ thuộc bổn phận phủ cùng ngoại phủ, tựa như kiếp trước một cái niên cấp phân trọng điểm ban cùng bình thường ban giống nhau. Ngoại phủ học viên tuy rằng trên danh nghĩa là thiên phượng học phủ học viên, nhưng đãi ngộ cấp bậc từ từ, tuyệt đối cách biệt một trời, chỉ có chân chính đi vào nội phủ. Mới coi như thiên phượng học phủ trung tâm con cháu, cũng mới coi như hoàn toàn ở thiên phượng học phủ đứng vững vàng bước chân, đồng thời cũng có thể trước tiên chia sẻ thiên phượng. Học phủ bên trong tin tức Thiên phượng học phủ mỗi năm đều có ưu tú người tốt nghiệp, đến nỗi những người đó đi đâu nhì, không người cũng biết, ở mọi người trong lòng, đã cam chịu nơi đó là một cái thần bí mà lại cường đại địa phương. Nhắc tới nội phủ, Nam Cung Ly không khỏi nghĩ tới thiên phượng phủ chủ. Lại nghĩ đến kia ác tục tên, áo tím, liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Nôn lão tìm ta có việc. Đi vào đại điện bên trong, nam cung ly hướng tới thượng vị nôn lão hơi hơi hành lễ, sau đó hỏi. Ta thấy ngươi đối thuốc bột này khối rất có thiên phú, liền tự chủ trương, đem ngươi điều đi thảo dược phòng, bất quá tiền để là ngươi còn phải thông qua lần này nội phủ con cháu khảo hạch. Nôn lão nhìn chầm chầm nam cung ly, nói. Đứng ở trong điện Nam Cung Ly trong lòng nghẻ dựng, hầu nghi mà nhìn qua đi, lại thấy hắn ánh mắt bằng phẳng, không có chút nào không ổn. Ta cảm thấy ngoại phủ khá tốt, không cần thiết nhất định phải đi xem náo nhiệt. Nam Cung Ly thẳng ngôn, lời này vừa nói ra, trên chấu ngồi ngôn lao tức khắc không bình tĩnh. Nghe một chút, này nói cái gì, nàng biết những lời này nếu là làm cái khác con cháu nghe được có bao nhiêu tưởng tấu nàng sao. Mỗi người tế phá đầu đều tưởng đi vào nội phủ. Nàng thế nhưng cự tuyệt, trên đời này phỏng chừng rốt cuộc tìm không thấy so nàng càng thêm không đáng tin cậy. Người liền không thể có điểm tiến tới tâm. Nôn láo rất có loại hận sắc không thành thép cảm giác, mệt hắn đều vì nàng chuẩn bị hảo hết thảy nay cung tiến tới lòng có quan hệ sao? Nôn láo vô ngữ, sao có thể không quan hệ, phàm là có điểm tiến tới tâm người, cái nào không phải tranh nhau cướp hướng lên trên bò. Chuyện này liền nói như vậy định rồi. Hai tháng sau tham gia nội phủ con cháu khảo hạch, không nghĩ tham gia cũng đến cần thiết cho ta tham gia. Nôn lão giải quyết dứt khoát, cơ hồ liền cự tuyệt thời gian đều không cho. Nam cung ly tự đại điện ra tới, đứng ở tại chỗ suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, chỉ cảm thấy từ tới nơi này lúc sau, tựa hồ sở hữu sự đều là đẩy chính mình về phía trước. Lắc đầu, đơn giản không hề không thèm nghĩ, từ lần trước hấp thu đại lượng linh khí lúc sau. Thông thiên tháp 2 tầng ẩn ẩn lại có đột phá xu thế, phòng trưng lại quá không lâu chính mình là có thể đột phá 2 tầng mở ra thông thiên tháp 3 tầng đi. Trở lại Nam Nguyễn, Lý Mạc đám người vừa vặn rèn luyện một vòng trở về, nhìn thấy Nam Cung Ly, chủ động đón đi lên. Cung Hình, ngay bên ngoài nơi nơi đều ở thảo luận nội phủ con cháu khảo hạch sự, ngươi sẽ tham gia sao? Hàn Bách nhất không ăn kiêng, cơ hồ ở Nam Cung Ly trước mặt nghĩ đến cái gì liền nói cái gì? Vốn gì không nghĩ tham gia, bất quá giống như ngôn lão không đồng ý. Nam cung Ly nhún nhún hiện tại ngẫm lại kỳ thật cũng không có gì gây gớm, nếu nội phủ mới là Thiên Phượng học phủ trung tâm, nếu tới, kiến thức kiến thức cũng hảo. Đường à, làm gì không tham gia, nếu cung huynh thật sự thành nội phủ thành viên, có thể miễn phí được đến không ít chỗ tốt, nghe nói còn có một loại thần kỳ tiến giai đan, dùng lúc sau, có thể trợ ngươi nhanh chóng tiến lên giai. Ngoại phủ con cháu căn bản tưởng đều đừng nghĩ. Nói đến cái loại này thần kỳ tiến giai đan, hàn bách hai mắt tức khắc sáng, trong mắt rượu đùng liệt mong mọi cùng hướng tới. Phàm là linh giả, ai không nghĩ tiến giai, lại có ai không hy vọng có thể nhanh chóng cường đại lên. Cái loại này đang dược, nghe nói chỉ cấp nội phủ tinh anh con cháu dùng, cho nên tiến vào nội phủ con cháu mới có thể cùng bọn hắn chi gian trên lệnh kéo đến càng lúc càng lớn sao cũng bởi vậy có vô số ngoại phủ con cháu tệ phá đầu đều tưởng tiến vào nội phủ. Thân kỳ tiến giai đan. Nam cung Ly Lực chú ý rõ ràng bị hắn trong miệng tiến giai đan hấp dẫn, nàng như thế nào không biết còn có cái gì đan dược là có thể trực tiếp trợ người tiến giai. Chương 181 còn có thể lại xả tinh bệnh một chút sao? Cung huynh ngươi không biết cũng bình thường, loại này đan dược chỉ có thiên phượng học phủ có được, trước nay đều không đối ngoại truyền. Hơn nữa có thể dùng này chờ đan dược cũng liền như vậy mấy người Hàn Bách nói được thần bí hề hề, nghe được Nam Cung Ly càng thêm tò mò, đối nội phủ khảo hạch không khỏi thượng tâm. Thời gian nhóm lên, hai tháng qua đi, này hai tháng thời gian, Nam Cung Ly vẫn luôn vâng chịu điệu thấp điệu thấp lại điệu thấp, trừ bỏ mỗi ngày tất đến võ đường báo danh một lần, ngay cả buổi sáng tập thể dục buổi sáng cũng lựa chọn lưu tại Nam huyện tiến hành. Trên cơ bản có thể không xuất hiện trước mặt người khác liền không xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng mà, lại như thế nào điệu thấp, hắn muốn tham gia nội phủ khảo hạch tin tức vẫn là kình phong giống nhau thổi quét toàn bộ ngoại phủ. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng lập tức không giống nhau. Tìm tôi nghiên cứu, khinh bỉ trao phúng, các loại khinh thường, thậm chí có người rất muốn đem nàng đầu gọ khai nhìn xem nàng nói gì mà đến tự tin. Kia chính là nội phủ khảo hạch ta. Toàn bộ thiên phượng học phủ tinh anh nơi hội tụ, chỉ bằng nàng một cái nho nhỏ linh giả tam giai cũng tới xem náo nhiệt, này tin tức vừa ra, rất nhiều thứ dai, ngũ dai linh giả tập thể tạc bao. Nếu là một cái nho nhỏ tam giai cũng có thể thông qua, bọn họ rất khoát tìm căn mỉ sợi treo cổ tính. Bên ngoài người thấy thế nào nàng đều không sao cả, bất quá nam huyển lý mạc đám người thực lực nhưng thật ra tăng lên không ít, trừ bỏ mỗi ngày giày đặc rèn luyện, tu luyện, Còn cùng nàng trộm ở đồ ăn chúng phóng một ít liều có quan hệ, phỏng trừng lại quá không lâu liền sẽ có người tiến lên dai. Lý mạc mấy người rõ ràng cảm ứng được chính mình thân thể biến hóa, trở nên càng thêm tích cực giàu có tình cảm mạnh liệt, phản phất thấy được chính thức con cháu danh hiệu ở chiều bọn họ vây tay, trên mặt cũng nhiều tươi cười. Cung hình, đợi lát nữa lên đài ngàn vạn đường khẩn trương, cùng lắm thì cũng liền như vậy, chúng ta vinh viễn đều là người một nhà. Hàn Bách đi theo Nam Cung Ly bên trái, nhịn không được nói. Có người như vậy khuyên người sao, ta giám sát chặt chẽ trương người kia là người mới đúng. Lý Mạc liếc Hàn Bách liếc mắt một cái, lại thấy hắn khẩn trương đến cái chán đổ mồ hôi. Yên tâm đi, mọi người đều không cần khẩn trương. Nam Cung Ly biết bọn họ cũng là quá mức coi trọng mới có thể như thế. Một hàng năm người, thực mau tới đến Tây Hán chuyên môn thiết trí nơi thi đấu. Có lẽ năm người quá mức đục lỗ. Vừa xuất hiện liền hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Hôm nay trận này nội phủ khảo hạch, tập trung ngoại phủ cơ hồ sở hữu con cháu, liếc mắt một cái nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh, số lượng rất là kinh người. Chính là kia tiểu tử, kẻ hèn linh giả tam giai cũng báo danh khảo hạch. Không sai, hắn chính là lần trước cùng Vũ Văn sinh tử chiến cuối cùng đem Vũ Văn đánh chết tiểu tử. Gì, hắn mặt sau cùng không phải những cái đó đặc chiêu sinh sao. Nói những người này đã thời gian rất lâu không xuất hiện khắp nơi đông xưởng tập thể dục buổi sáng. Đừng nói ngươi còn không biết kia linh giả tam giai tiểu tử trước kia cũng là đặc chiêu sinh. Cái gì, còn có việc này. Hiện trường ồn ảo, tập thể hướng tới nam cung ly đám người bên này chỉ chỉ trò trò, mặc dù cách một khoảng cách cũng có thể cảm nhận được bọn họ cả người phát ra ác ý, hiện nhiên thực không hữu hảo. Càng có một đám người vây quanh một người thiếu niên hướng tới bên này tới gần. Thiếu niên một bộ thiển kim quần áo, tóc cao thúc, lớn lên cũng là dáng vẻ đường đường, là ngoại phủ này đó con cháu trung tư chất tốt nhất, cũng là nhất có hy vọng tiến vào nội phủ một cái. Lúc này nghe được có quan hệ nam cung ly sự thích, lòng hiếu kỳ điều khiển hạ, hướng tới bên này đi tới. Người chính là cung ly, nghe nói ngươi chỉ là cái linh giả tam giai Thiếu niên cầm hơi hơi nâng lên, tiêu căng ngạo mạn mà nhìn chầm chầm nam cung ly hỏi. Nam cung ly vô ngữ. Đối loại này tự mình hình tượng cảm cực hảo người thực không cảm mạo. phía trước Vũ Văn cũng là như thế này, hiện tại lại chạy tới một cái tiểu tử, nàng lại không phải thì thối, làm gì như vậy nhiều rồi bọ nhìn chằm chằm. Không nói lời nào, chẳng lẽ là cái người câm. Thiếu niên lầm bẩm tự nói, lấy hắn đẹp trai lắm tiền đồng thời có được cường đại bối cảnh kim ra người tới nói, rất ít sẽ đụng tới loại này kẻ ngắt tình huống. Phốc người bên cạnh cười quả thực bị kim tiểu xoáy chỉ số thông minh xuân manh. Nhân ra rõ ràng một bộ không nghĩ phản ứng bộ dáng của ngươi như thế nào liền biến thành người câm. Cười cái gì cười, cấp buồn thiếu câm miệng. Thiếu niên gầm lên, một khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, không biết ở Soái ca trước mặt phải chú ý hắn hình tượng sao. Ân, tiểu tử này, làn ra hảo đến không lời gì để nói, ngũ quan cũng tinh xảo đến thất bại thảm hại, sờ nữa sờ chính mình liền, kim tiểu Soái nháy mắt không làm. Ta kêu kim tiểu soái về sau ngươi chính là ta bằng hữu, có chuyện gì, buồn thiếu che chở ngươi. Thiếu niên miết miệng cười, chọc mù người mắt, vốn dĩ liền ăn mặc một thân kim, đi lại lên rất giống cái di động thái dương. Lúc này mẹ nó lấy lòng miết miệng cười, trực tiếp làm theo kịp chúng con cháu há hốc mồm, cả kinh cầm đều hận không thể rất đến trên mặt đất. Ngoa tào, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, nói tốt khiêu khích đâu, nói tốt tìm cha đâu. Như thế nào một giây biến bằng hữu Nam cung ly đứng ở tại chỗ, khỏe miệng không chịu không chế mà co giật một chút, đây là mạ vàng bản lăng lẫm sao, trừ bỏ tươi cười càng sán lạ điểm, so với hắn càng mặt dày mày dạ điểm, tính cách thỏa thỏa một cái phiên bản. Như thế tự quen thuộc, xú thí lại ngạo tiểu, vừa mới nàng như thế nào sẽ cảm thấy tiểu tử này là tới tìm phiền thoái đâu. Bên cạnh người Hàn Bách đám người đồng dạng xem đến trận mắt há hốc mồm, Bị kim tiểu soái hành vi làm đến sừng sốt sừng sốt, hoàn toàn không hiểu ra sao. Cung ly Nam cung ly ngoác ngoác khỏe môi, khó được không phải tới tìm tra, thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân hảo. Tuy rằng tiểu tử này tính cách có như vậy một chút khiêu thoát, nhưng tổng thể còn xem như bình thường, ít nhất không phải là cái loại này sau so lưng chơi xấu tiểu nhân. Haha, ha, đây là buồn soái bạn mới bằng hữu, về sau so về buồn thiếu che chở, ai muốn tìm hắn phiền thoái? chính là tìm buồn thiếu phiền thoái. Thiếu niên ánh mắt quét một vòng, nhìn thính phòng thượng đen nghìn nghịt đám người, mẹ nó mà giống lớn một câu. Đi theo thiếu niên phía sau mọi người yên lặng lui trở về, quá mất mặt có hay không, bọn họ không nghĩ thừa nhận nhận thức kim thiếu như thế nào phá. Đi, cung hình, đến ta bên kia ngồi đi, ta vị trí hảo. Một giây biến bằng hữu, lại một giây bắt đầu kể vai sắt cánh kéo kéo tay nhỏ, không đợi nam cung ly tỏ thái độ. Không khỏi phân trần tún khởi nàng tay háo liền chiều dựa trước vị trí đi đến. Lý mạc đám người yên lặng mà theo ở phía sau, nhìn dáng vẻ, liền bọn họ phân đều có, trước kia loại này đãi ngộ căn bản không có khả năng rơi xuống bọn họ trên người. Mọi người ngồi xuống, kim tiểu xoay ánh mắt dứt khoát trực tiếp dính ở nam cung ly trên người, nho đen ướt dầm dề lập loè sáng ngời mắt to nhìn chằm chằm nàng nhìn cái không ngừng. Một hồi nhìn xem miệng nàng, một hồi lại nhìn nhìn nàng cái mũi, Cái chán, đôi mắt, lô thai Sau đó lại cùng chính mình lại đối lập một lần Kết quả cuối cùng là hắn bị ngược đến thương tích đời mình Hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu Trên chỗ ngồi nam cung ly đơn giản mặc kệ hắn Tiểu tử này, toàn bộ một xả tinh bệ Anh anh anh, vì sao ngươi nơi nào đều so với ta lớn lên đẹp, không công bằng Kim tiểu xoay che mặt, bi thảm biểu đạt nội tâm bất mãn Nam cung ly bị hắn này nhất chiêu hoàn toàn lôi ngốc cảm tình tiểu tử này nhìn chằm chằm chính mình nhìn nửa ngày, là ở tương đối chính mình cùng hắn ngoại, bề ngoài. Còn có thể lại xà tinh bệnh một chút sao? Bên cạnh kim tiểu xoáy người ủng hộ nhóm nghe ngôn, phốc mà một tiếng, trực tiếp phun. Bọn họ tuyệt không thừa nhận cùng tiểu tử này có liên hệ, tuyệt không? Cha mẹ sinh hảo, không có biện pháp, có bản lĩnh ngươi lại đi đầu thai một lần. Nam cung ly khỏe miệng chịu chịu, không mặn không nhạt mà ném ra một câu. Cái này Kim Tiểu Xoái hoàn toàn lăn lộn không đứng dậy, lại đầu thai một lần, có thể hay không so hiện tại đầu đến càng kém. Bất quá Cung Huynh, ngươi thật xác định cùng với khẳng định là linh giả tam giai. Kim Tiểu Xoái ánh mắt lại một lần tò mò mà nhìn lại đây, cảm thấy giống Cung Huynh đầu thai đầu đến tốt như vậy người, thực lực hẳn là so với hắn càng tốt mới đúng. Nếu là những lời này làm những người khác biết, phòng trừng sẽ tập thể đi lên đánh người, này mẹ nó cái gì lý luận. Đầu thai đầu đến hảo nên thực lực cường đại, những cái đó lớn lên thực xin lỗi nhân dân đại chúng còn muốn hay không sống. Trung quanh mọi người lỗ thai dựng thẳng lên, nghe thế câu nói, rốt cuộc ở trong lòng yên lặng cấp kim tiểu xoáy điểm cai tán, thật mệnh ngươi nói đến trọng điểm, cảm ơn làm Bằng không ngươi cảm thấy ta hẳn là linh giả mấy dai. Nam cung ly ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi lại trở về. Lớn lên giống chúng ta như vậy đẹp người, ít nhất cũng nên là linh giả ngũ dai. Thiếu niên vô ngực, thẳng phun tiếng lòng, vẻ mặt đương nhiên mà nói, hận không thể hướng toàn thế giới tuyên bố ta đẹp cho nên ta cường đại. Phúc! Mọi người lôi đảo! Nam cung ly vô ngữ, tiểu tử này hoàn toàn không cứu. Các ngươi cười cái gì, vốn dĩ cứ như vậy, ngươi nhìn xem nhân gia phủ chủ đại nhân không cũng giống nhau lớn lên rất đẹp sao. Cho nên nhân gia phủ chủ đại nhân mới có thể như vậy cường đại a. Đang ở nội phủ đại điện phủ chủ đại nhân thình lình đánh cái dùng mình. Nếu là làm phủ chủ đại nhân biết ngươi sau lưng nói như vậy hắn, phỏng trường diệt ngươi tâm đều có. Nam cung ly buồn cười mà nhìn tiểu tử này, như thế tâm vô lòng dạng, nếu không phải sau lưng có cường đại bối cảnh chống đỡ, lại có thể nào bình yên trưởng đến lớn như vậy. Kim tiểu xoá héo, giống như mẫu thân cũng nói qua không thể đối nam nhân nói lớn lên cùng loại với xinh đẹp, đẹp này đó, vừa mới hắn nhất thời kích động. Đối với cung huynh bô bô một đồng lớn, hắn sẽ không bởi vậy mà chán ghét đi. Nam cung ly thấy hắn trầm mặc, còn tưởng rằng là bị phủ chủ đại nhân uy danh dọa đến, nếu là biết được hắn trong đầu suy nghĩ, phỏng chừng lại muốn đỡ chán thở dài. Thức mau, toàn bộ hiện trường không còn chỗ ngồi, một ít tới chê dứt khoát ở một bên đứng, ngày thường phân tán còn không cảm thấy, lúc này ánh mắt đỏ qua, đen nghìn nghịt đám người trừng thượng vạn chi chúng. Nam cung ly nho nhỏ mà kinh ngạc một phen. Không thể không cảm khái Thiên Vương Học phủ bá vương chi khí. Thực mau, nôn lão cùng với Thiên Vương Học phủ mặt khác một ít quyền uy trưởng lão bị thỉnh tới rồi trên đài, một lưu khai bình thẩm tịch, tổng cộng ngồi 10 người, đều là cùng nôn lão thoạt nhìn số tuổi không sai biệt lắm lão giả. Nôn lão đám người vừa ra chàng, nguyên bản ồn ào ồn ào trường hợp nháy mắt gan tĩnh xuống dưới, ánh mắt mọi người đều động tác nhất trí đầu lại đây, các loại nóng dự, gấp không chờ nổi. trời biết Mỗi năm nội phủ con cháu khảo hạch vẫn luôn là bọn họ nhất chờ mong nhất khẩn trương thời khắc, giờ khắc này, rốt cuộc lại muốn tới. Đương nhiên, có người vui mừng có người yêu, ngoại phủ con cháu mỗi người chỉ có 5 lần khảo hạch cơ hội, 5 lần cơ hội nếu là không có 5 chất hảo, liền hoàn toàn cùng nội phủ vô duyên. Toàn bộ hiện trường ít nhất có một nửa người 5 lần đều không có đủ tư cách mà bị hoàn toàn cự tuyệt ở bên trong phủ ngoài cửa. Đây cũng là vì cái gì ở nghe được Nam Cung Ly một cái kẻ hèn linh giả tam giai ghi danh nội phủ khảo hạch khi như vậy nhiều nhân khí phẫn nguyên nhân. Tổn thỏa điểm tốt nhất là linh giả tứ giai mới báo. Đương nhiên, có người linh giả tứ giai cũng có thể thông qua nội phủ khảo hạch tuyệt đại đa số đều cùng tự thân thiên phú có quan hệ, có mặc dù là linh giả ngũ giai, cũng thông qua không được, tự nhiên cũng là vì thiên phú này một ngành thương. chương 182 Cung huynh người quá lợi hại Thực mau, một bộ màu đỏ váy áo, khuôn mặt điểm Mỹ, lớn lên thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu thiếu nữ đi lên đài, đôi mắt đại đại, lông mi nhấp nháy, giống như bút xoát giống nhau ở mí mắt đầu hạ nhàn nhạt, nhạt bóng ma. Thiếu nữ hướng trên đài vừa đứng, nháy mắt vang lên một mảnh tiếng hút khí, các thiếu niên ánh mắt trứng thẳng, gắt gao rừng ở thiếu nữ trên người, toàn bộ hiện trường bầu không khí cũng bởi vì thiếu nữ xuất hiện hoàn toàn bị xào nhiệt lên. Một đám không ánh mắt. Này nha đầu thúi lớn lên xấu đã chết. Kim tiểu xoáy như mày, thấy trên đài thiếu nữ, trực tiếp tạc bao, đặc biệt là nghe được chung quanh tiếng hút khí, tiếng ca ngợi, tạc bao đến không thể lại tạc bao, cả người đều mau bạo. Nàng cùng ngươi có thủ hoán Nam cung ly nhúng mày, nhìn thoáng qua bên cạnh người thiếu niên, diễn ngược nói. Có thủ hoán hơn nữa là thâm cừu đại hận. Thiếu niên cơ hồ nói được nghiến răng nghiến lợi, cái kia xấu nữ nhân, tiểu nhu làm vẻ ta đây. Đáng giận, lừa gạt quảng đại nam tính đồng bào cảm tình. Nam cung ly lần này nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo có khác thâm ý, nàng thấy thế nào không giống như là có bao nhiêu đại thủ, đảo như là có không ít cảm tình mới là. Chào mọi người, ta là Nguyễn Viên, cũng là hôm nay trận này nội phủ khảo hạch tái ti nghi. Thiếu nữ mềm viên ở trên đài tự nhiên hảo phóng một luân eo, tươi cười điểm mị đến không chê vào đâu được, thanh âm càng như Hoàng Anh xuất gốc, thanh thúy biển chuyển. Nghe tới cũng dễ nghe vô cùng. Bên cạnh kim tiểu Soái lại nghe đến một thân nổi da gà đều hận không thể rơi xuống, trừng hướng trên đài thiếu nữ ánh mắt các loại khinh bị ghét bỏ. Nhân ra hảo hảo lại không treo cho ngươi, đến mức này sao? Có lẽ là bên cạnh tiểu tử phản ứng quá lớn, nam cung ly không vui mà quét thượng liếc mắt một cái, này đều lẩm nhầm lầm nhầm đã nửa ngày, còn không dừng nghỉ, hắn không chê phiền, nàng lỗ thai đều mau chịu không nổi. Cung hình người ghét bỏ ta, Kim Tiểu xoáy miệng một phiết, đáy mắt trồi lên một tầng hơi ẩm, đáng thương hề hề mà nhìn chầm chầm lại đây. Đến, nàng chọc phải một tổ tông. Nam Cung Ly lắc đầu, thở dài một hơi, quyết định làm lơ người này. Phía dưới thỉnh ra chúng ta nội phủ khảo hạch vòng thứ nhất thí nghiệm, chắc linh lực, linh lực cấp bậc đạt tới linh giả tứ cấp trở lên giả mới có thể tiến vào tiếp theo luân khảo hạch. Thiếu nữ thanh âm lúc này có bao nhiêu thanh thúy? Nghe được lý mạc đám người trong thai liền có bao nhiêu bực bội, linh giả tứ dai. Chính là cung huynh chỉ là linh giả tam giai a, Phụt, cho nên nói kia mới tới, căn bản liền vòng thứ nhất thí nghiệm đều có thể trực tiếp miễn đi. Thiếu nữ dứt lời, trong đám người không biết có ai trực tiếp khoa trương mà bật cười. Hắc, cái kia kêu, kêu cung ly gì đó tiểu tử, không phải mới linh giả tam giai sao. Đã sớm nói qua loại người này căn bản không có khả năng bị tuyển đi vào phủ cố tình nào đó người một chút tự mình hiểu lấy đều không có, còn bạch bạch lãng phí một lần nội phủ khảo hạch cơ hội, xuẩn, dại dột có thể đi đâm tường. Không ít người ánh mắt an ý mà đầu hướng nam cung ly bên này, rốt cuộc vừa mới kim tiểu xoay chính là cao điệu mà lôi kéo hắn nhập tòa, chỗ ngồi vẫn là trung tâm rưỡi trước hảo vị trí, làm không ít con cháu hâm mộ đến ngứa răng. Lúc này bọn họ thì tại trong lòng vui sướng khi người gặp họa linh giả tam giai, ha ha. Cung huynh ngươi không sao chứ? Kim Tiểu Soái vẻ mặt khẩn trương hề hề mà nhìn qua, đáy mắt lo lắng hết sức rõ ràng, xem đến Nam Cung Ly một trận vô ngữ. Ta như là có việc sao? Nam Cung Ly tức giận mà trừng hắn một cái. Kim Tiểu Soái lắc đầu, ánh mắt càng phiền muộn, chính là bởi vì nhìn không có việc gì cho nên mới càng có sự sao. Lần này báo danh tham gia nội phủ khảo hạch tổng cộng 501 danh thiếu niên, nhân số nhiều, đội ngũ chi khổng lồ. Là Nam Cung Ly tham gia sở hữu trong lúc thi đấu nhất đồ sộ. Mà này toàn bộ đội ngũ chung, trừ bỏ Nam Cung Ly hiện hiện ra linh giả tâm giai, tất cả mọi người ở tứ giai hoặc là tứ giai trở lên, cho nên này vòng thứ nhất thí nghiệm, Nam Cung Ly đều hoài nghi có phải hay không nhằm vào nàng tới. Loại này thời điểm, cũng không phải do nàng bại lộ thực lực, cũng may ngoại phủ học viên thực lực ở linh giả ngũ giai đều không phải là số ít, Kim Tiểu soái chính là trong đó một người. Đi. Cung huynh, đến phiên chúng ta. Kim tiểu Soái nét miệng cười, lộ ra một loạt tề lấp lánh hàm răng trắng, tươi cười cái kia sán lạ, tỏ vẻ có thể cùng cung huynh cùng nhau thi đấu thực vui vẻ. Quy cụ điểm, ta chính mình sẽ đi. Cảm nhận được chung quanh động tác nhất trí ánh mắt, nam cung ly quá khẽ, trứng mắt nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, cái này xà tinh bệnh, không cần đem nàng cũng ảnh hưởng được chứ. Kim tiểu Soái hủy khuất mà biểu môi, kéo kéo tay háo, cũng không có gì ghê gớm sao. Kim tiểu xoáy ở phía trước, nam cung ly ở phía sau, toàn bộ hiện trường ánh mắt đều bị bọn họ hấp dẫn lại đây. Kim tiểu xoáy đã sớm ở toàn bộ ngoại phủ tiếng tâm lừng lây, rốt cuộc kim gia thế lực vốn là bất phàm, ở bọn họ cái này vòng chung tuyệt đối xem như đỉnh cấp nhất tộc tồn tại, là sở hưu thiếu niên thiếu nữ đều dốc lòng mượn sức đối tượng, chỉ tiếc tiểu tử này có điểm quái, người càng là dán lên đi lấy lòng, hắn càng là không mừng. Cố tình giống Nam Cung Ly như vậy không phản ứng hắn, hắn lại toàn bộ dán lại đây, dùng Nam Cung Ly nói nói, chính là một thỏa thỏa xả tinh bệnh. Này không phải kia tiểu tử sao, hắc, biết rõ chính mình là linh giả tam giai còn muốn đi lên mất mặt xấu hổ, thật không biết người này đầu óc lại như thế nào lớn lên. Thiếu niên không chút nào bùn xỉn mà khinh thường, quả thực nơi nào đều nhìn không thuận mắt được chứ, từ hắn từ đặc chiêu sinh chuyển vì chính thức sinh kia một khắc toàn bộ đều sai rồi. Có thể như thế nào trường, toàn bộ đều là hốc heo bái, như vậy cũng tưởng trở thành nội phủ con cháu, si tâm vọng tưởng. Người khác linh giả ngũ dai cũng không nhất định có thể đủ thông qua, hắn thật đúng là dám tưởng. Mặc kệ nói như thế nào kia tiểu tử cũng là kiếm lời, có thể nhận thức kim hình, thoạt nhìn quan hệ còn như thế hòa hợp, cả nhân sinh đều mạ vàng hào đi. Đương đại gia ánh mắt từ kim tiểu xoáy chuyển rời đến nam cung ly trên người khi, mọi người ghen ghét, điên cuồng các loại nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này, vận khí như thế nào tốt như vậy, bọn họ nghĩ mọi cách đều không thể cùng Kim Huynh làm tốt quan hệ, hắn khẽ ngược, cái gì cũng chưa làm, hai người quan hệ tốt như vậy, quả thực không cần quá kích thích người. Lại nghĩ đến hắn linh giả tam giai thực lực, các loại cười nhạo, các loại trông trọc, trang giấy giống nhau che trời lấp đất. Đương sự Nam Cung Ly phản phất không hề sở giác, tùy Kim Tiểu soái cùng nhau, thản nhiên tự nhiên mà xuất hiện ở trên đài. Ở thiếu nữ ti nghi chỉ đạo hạ, đồng thời tiến lên, vương tay, phúc ở thủy tinh cầu thượng, theo linh lực thúc rủ, suy suy suy, một mảnh hồng quang diệu khởi, sở hữu thiếu niên trước mặt thủy tinh cầu đều sáng, cùng với mà đến chính là bọn họ cái chán nhảy ra cùng linh lực cấp bậc tương đối ứng màu đỏ ngôi sao. Chờ nam cung ly xấu mặt thiếu niên các thiếu nữ ngây ngẩn cả người, tập thể duy trì trận mắt há hốc mồm động tác, ngơ ngác mà nhìn kia hồng như máu, rượu như ánh bình minh. So toàn trường bất luận cái gì một quả đều phải lóng lánh bức người thủy tinh cầu, còn có nam cung ly chân bóng no đủ trên chán, kia tượng trưng cho linh giả ngũ dai nằm cái màu đỏ ngôi sao. Ngoa tạo, linh giả ngũ dai. Thiếu niên bạo thô khẩu, cả người bị kích thích đến nhảy đánh lên, đầy mặt phấn khởi không thể tin tưởng. nhị mạ, linh giả ngũ dai, hắn không có nhìn lầm đi, này đến tuột cùng là cái gì tiết tấu, ai có thể nói cho hắn. Tiểu tử này như thế nào đột nhiên trở nên không bình thường, không phải nói tốt linh giả tam giai sao? Má ơi, ai nói kia tiểu tử linh giả tam giai tới, lừa gạt ta cảm tình? Không có khả năng, sao có thể? Kia chẳng phải là nói, Vũ Văn kỳ thật là bại cho một cái ngũ giai linh giả. Nghĩ đến chết trận Vũ Văn, thiếu niên quần mặt một phen mồ hôi lạnh, còn hảo cùng tiểu tử này đối chiến không phải chính mình, nếu bằng không, chẳng phải là bị hố chết cũng không biết. Phúc Hắc, tiểu tử này, quá mẹ nó tâm cơ thâm, Vũ Văn Huynh chính là như vậy bị hắn cấp lửa gạt. Toàn trường ổ lên, khiếp sợ, phẫn nộ, ngoài ý muốn, không thể tin tưởng. Các loại cảm xúc cuồn cuộn. Trên chỗ ngồi Lý Mạc mấy người hung hăng run lên, đầu tiên là mê mang, khiếp sợ, tiếp theo trào ra mừng như điên, kích động đến gò má đỏ bừng, bởi vì hưng phấn, đáy mắt nhiễm ướt sương mù. Ngũ dai, bọn họ Nam Huyền cũng ra một vị ngũ giai linh giả. Quả thực điên đảo bọn họ ngày xưa sở hữu ý tưởng. Di, Kia tiểu tử chính là các ngươi nói từ Đặc Triều Sinh chuyển qua tới?" Bành Thẩm Tịch thượng chư vị các trưởng lão hiển nhiên cũng bị Kim tiểu xoái bên cạnh Nam cung Ly hấp dẫn, đáy mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. "Tiểu tử này, tuổi còn trẻ, thực lực không tồi a, thế nhưng so với bọn hắn vẫn luôn xem trọng Kim tiểu tử còn muốn lợi hại. Ha ha, xem hai người quan hệ, giống như đồng dạng không tồi bộ dáng." Không sai cũng là tiếp theo cái sắp sửa tiến vào thảo dược phòng con cháu. Nôn láo gật gật đầu, lại một lần tung ra một tin tức. Trên chỗ ngồi vài vị các trưởng láo cả kinh, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn về phía trong sân Nam Cung Ly Khi, đáy mắt đồng thời phúc mãn thâm ý. Phàm là có thể tiến vào thảo dược phòng, cơ bản đều là phủ chủ tự mình xem trọng người, người như vậy, hoặc là nhiều đất dụng võ, thanh danh thức khởi, hoặc là suốt ngày cùng thảo dược làm bạn trở thành thảo dược phòng vĩnh viễn một viên, càng có một loại nhất thần bí, bất quá cái loại này tân mật đều là phủ chủ tự mình xử lý, đến nỗi bồi dưỡng ra tới nhân tài hướng nơi nào đưa, liền không phải bọn họ nên nhọc lòng sự. Bọn họ chỉ biết, phàm là tiến vào thảo dược phòng người, đều không thể là tội. Nếu không chậm trễ phủ chủ đại nhân đại sự, bọn họ những người này liền tính là trích đầu cũng bồi không dậy nổi. Hoa, quả nhiên là linh giả ngũ giai. á ha ha. Cung huynh ngươi quá lợi hại. Thu linh lực, nam cung ly còn chưa tới kịp nhất chân xuống đài, bên cạnh kim tiểu Soái hưng phấn đến noa hoa kêu to, cũng không màng chẳng hạ như vậy nhiều người nhìn, trực tiếp đối với nàng một cái hùng ôm. Nam cung ly vẻ mặt hất tuyến, dơ tay lên, đem chiếm chính mình tiện nghi tiểu tử túi đẩy đi ra ngoài. Kim tiểu Soái không dự đoán được cung huynh sẽ đột nhiên ra tay đẩy ra chính mình, nhất thời không ngại, dưới chân liên tục lào đảo, thình thịch một tiếng. Một ngông ngã ở trên đài, thẳng ngơ ngác mà nhìn chầm chầm Nam Cung Ly. Phúc! Mọi người phun cười, bị hắn kia ngốc dạng chọc cười. Trên đài Nguyễn Viên che miệng, cũng ở một bên cười trộm. Khu khu, ngươi không sao chứ? Nam Cung Ly ho khan, xin lỗi mà nhìn Kim Tiểu soái, vừa mới giống như ra tay trọng điểm. Ngạch, ta còn tưởng rằng Cung Huynh ngươi chán ghét ta. Thấy Nam Cung Ly chiều chính mình vươn một bàn tay. Ở vào cực độ khiếp sợ trạng thái kim tiểu xoáy nết miệng cười to, một tay nắm đi lên, theo Nam Cung Ly lực đạo đứng lên. Như vậy Xuân manh, xem đến bên cạnh Nguyễn Viên trực tiếp đối với hắn mắt trợn trắng, quá xuẩn. Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy đã vô pháp dùng bình thường tư tưởng đi đối đãi tiểu tử này. Hai người xuống đài chờ mà sau lục tục còn có những người khác lên đài thí nghiệm, bao gồm Nam Cung Ly ở bên trong 500 linh một người, toàn bộ thuận lợi thông qua cửa thứ nhất. 500 nhiều ít nhất vì tứ giai linh giả đội ngũ thực sự đem nam cung ly sợ tới mức không nhẹ, lượng là nghiền ngấm hôn khắc vượng học phủ chỉnh thể thực lực không yếu, cũng không có dự đoán được sẽ là như thế cường đại ngư bức. Chỉ là tham gia linh giả liền có nhiều như vậy tứ giai hoặc là tứ giai trở lên, những cái đó còn không có tham gia đâu. Kẻ hèn ngoại phủ liền lợi hại như vậy, như vậy nội phủ đâu. Chương 183 chấn động, tuyệt đối chấn động. Tường cấp này. Nam cung ly đối nội phủ chờ mong lại mãnh liệt một phần, càng có một loại nhanh lên biến cường bức thiết cảm. Thân ở nhiều như vậy đồng dạng có thực lực có thiên phú người bên trong, nàng thật sâu mà nhận thức đến, chính mình ở Đông Khải học viện xem ra biến thái tồn tại, ở thiên phượng học phủ một so, nháy mắt cái gì đều không đủ nhìn, thậm chí này một giây không nỗ lực, giây tiếp theo liền sẽ bị siêu việt. Loại cảm giác này, như thế vội vàng. Cung Huynh ta liền nói ngươi rất lợi hại, hắc hắc. Linh giả ngũ dai, quả nhiên bị ta đoàn chúng, liền nói giống chúng ta như vậy đẹp người, sao có thể kém sao. Bên cạnh kim tiểu Soái tiếp tục hắn kia một bộ lý luận. Trung quanh ủng hộ hắn các huynh đệ lại một lần không nỡ nhìn thẳng, tập thể khỏe miệng run rẩy, không nghĩ đã kích hắn. Vòng thứ nhất thí nghiệm kết thúc, đợt thứ hai thí nghiệm thực mau bắt đầu. Lúc này đây, chỉ nhằm vào những cái đó Linh giả tứ dai con cháu, ngũ dai Linh giả rốt cuộc chiếm hưu ưu thế có thể trực tiếp nhảy qua này một vòng. Hơn 400 vị tứ giai linh giả, dựa theo yêu cầu chất tiềm lực giá trị, ai có thể ở trong thời gian ngắn nhất triệu tập càng nhiều năm màu linh lực, ai liền có tư cách tiến vào tiếp theo luân khảo hạch. Hơn 400 vị tứ giai linh giả, cuối cùng chỉ cấp ra nhiều nhất 3 người danh nghịch, như thế đại tỷ lệ đào thải, không thể nghi ngờ đãi cắt tìm vàng. Linh giả tứ giai tham gia nội phủ khảo hạch quá không có lời. Đúng vậy, muốn ta Vẫn là chờ đạt tới ngũ dai lại tham gia. Nói được dễ nghe, ai có thể ngăn cản được đến từ nội phủ dụ hoặc. Dù sao càng sớm tiến vào nội phủ càng tốt, có thể sớm một ngày, đều không giống nhau. Ngươi không thấy được những cái đó tiến vào nội phủ huynh đệ, tấm tắc, thực lực kêu kêu một cái tiến bộ vượt bậc quả thực một ngày một cái dạng. Mọi người thổn thức, một bên cảm thán tứ dai linh giả cao tỷ lệ đào thải, một bên lại hâm mộ những cái đó tiến vào nội phủ con cháu. Tóm lại liều mạng huyết thảy, bọn họ cũng muốn nghĩ mọi cách tiến vào nội phủ, có thể tiến vào nội phủ, bọn họ nhân sinh cũng coi như viên mãn một nửa. Thi đấu trên đài, chúng tứ giai linh giả bị bao phủ ở một mảnh phong ấn năng lượng cháo chung, vô số ngũ thải chi linh thả đi vào, quanh quẩn ở bọn họ quanh thân, mặt trời rực rơi chiếu xuống rực rỡ lấp lánh. Theo nguyên viên một tiếng bắt đầu, mọi người ngồi xếp bằng, bắt đầu đả tỏa hấp thu. Những cái đó huyền phù ở bọn họ quanh thân ngũ thải chi linh bắt đầu chia lịa, đơn sắc hoặc là song sắc chiều bất đồng linh giả trong cơ thể toàn đi. Hấp thu chỉ một sắc hệ linh giả không thể nghi ngờ tiềm lực bình thường, chính là giống nhau bình thường con cháu. Có thể hấp thu hai loại linh lực linh giả tiềm lực thượng dai, nhưng làm quan sát đối tượng. Đến nỗi có thể hấp thu hai loại trở lên, các trực tiếp bị cho rằng tiềm lực xuất sắc giả. Nam Cung Ly ngồi ở dưới đài. Nghe kim tiểu xoáy tinh tế rằng giải, nghĩ đến chính mình cùng tiểu huyền ngọc giống nhau đồng thời đều có thể hấp thu 5 loại linh lực, yên lặng mà sở soạn cái mũi. Xem, hắn có thể đồng thời hấp thu 3 loại linh lực. Hâm mộ ghen ghét, tiểu tử này tiềm lực vô hạn A. Quá Yêu, xem ra có thể trực tiếp tiến vào tiếp theo luân khảo hạch. Nơi đó nơi đó, bên kia cũng có một cái có thể đồng thời hấp thu 3 loại linh lực ra hỏa. Theo hai gã có thể đồng thời hấp thu ba loại linh lực con cháu buộc lộ quan điểm, toàn bộ hiện trường đều vành động lên. Kim tiểu xoáy xem đến ngỡ răng, thật muốn cũng đi lên chắc chắc chính mình tiềm lực, tuy rằng lớn lên giống hắn như vậy xoáy người tiềm lực nhất định sẽ không kém, bất quá có thể đi lên đỡ biển cũng vẫn là tốt. Còn có cung huynh, cũng không biết hắn có thể hấp thu vài loại. Đợt thứ hai vòng đào thải cuối cùng để lại kia hai gã có thể đồng thời hấp thu ba loại linh lực thiếu niên còn lại người trở giống nhau đào thải. Mới tiến hành rồi hai đợt, 500 linh một người, hiện giờ chỉ còn lại có 20 người, trong đó hai vị vì linh giả thứ dai, còn thừa 18 vị vì linh giả ngũ dai. Tiếp theo luân, công nhận thảo dược. Thiếu nữ Nguyễn Viên ngoác ngoác khỏe môi, công bố nói. Cái gì, công nhận thảo dược, đó là cái quỷ gì đồ vật. Cơ hồ thiếu nữ dứt lời, hiện trường sấm dậy, mọi người không bình tĩnh. Những cái đó người dự thi nhóm càng là một cái so một cái sắc mặt khó coi, hai gã vừa mới từ đợt thứ hai vòng đảo thải chung chỗ hết tài năng thiếu niên càng là lập tức héo. Công nhận Thảo Dược, bọn họ nơi nào phân rõ cái gì là cái gì Thảo Dược a Trong lúc nhất thời, ván trời vương mà, các loại kêu rên, toàn bộ thi đấu chẳng đều bao phủ ở một mảnh bi thương bầu không khí chung. Nam Cung Ly cũng đồng dạng bị này quái dị khảo hạch nội dung cấp kinh ngạc một giây. Loại này thí nghiệm hạng ngục, không phải càng hẳn là xuất hiện ở đan giả tái trung sao. Như thế nào như vậy, chúng ta lại không phải y sư hoặc là đan giả, vì cái gì muốn công nhận thảo dược. Đúng vậy, trước nay cũng chưa nghe qua nội phủ khảo hạch còn muốn khảo này ngoạn ý. Không nói dỡ đi, đậu chúng ta chơi đi. Chúng ta không phục, Hiện trường ồn ào, dư lại người dự thi nhóm một cái so một cái nôn nóng, mắt thấy bọn họ ly nội phủ càng ngày càng gần kết quả một đạo thảo dược công nhận lại đưa bọn họ xa xa văng ra khôi hài chơi cũng không mang theo như vậy yên lặng yên lặng nguyễn viên hô nhỏ ý bảo mọi người an tĩnh nhưng mà tất cả mọi người ở vào nôn nóng trạng thái nơi nào nguyện ý nghe nàng trời đất bao la khảo đi vào phủ lớn nhất hiện tại nếu liền nội phủ còn không thể nào vào được bọn họ còn an tĩnh cái con kỳ a trừ phi có ai có thể đem này nói biến thái khảo để hoa rớt nếu không Bọn họ chính là không phục, Câm miệng Mắt thấy hiện trường liền phải mất đi không chế Nôn láo quá khẽ Hồn hậu tiếng nói quán chú linh lực mang theo khắc thường xuyên thấu lực Chấn đến mọi người cả người run lên Hồn ào trường hợp cũng dần dần an tĩnh xuống dưới Nôn láo Chúng ta là linh giả Vì sao phải tiến hành thảo dự công nhận cái này Một người thiếu niên chạm ra Không sợ chết mà nhìn nôn láo hỏi Không hỏi ra cái nguyên cớ Hắn không phục. Động tác nhất chi ánh mắt dừng ở ngôn lão thân thượng, đều là vẻ mặt lòng hiếu học, bọn họ cũng muốn biết. Tuy rằng lần này không ít người đào thải hoặc là dứt khoát không dám báo danh thăm ra, nhưng là mỗi năm đều sẽ có một hồi nội phủ khảo hạch A, nếu là về sau ngôi giới đều là một lần thảo dược công nhận, kia bọn họ còn khảo cái giam A. Cho nên ngôn lão trả lời rất quan trọng, trực tiếp liên quan đến đến bọn họ về sau có không tiến vào nội phủ vận mệnh. Nguyên nhân chính là nội phủ thảo dược phòng yêu cầu người, cái này đáp án vừa lòng không? Nôn lao ánh mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng lại rơi xuống tên kia thiếu niên trên người, thử nói với anh. Một viên cự lôi tại chỗ nổ vang, mọi người chấn kinh rồi, sôi trào, bị kích thích đến các loại điên cuồng, phấn khởi, ngoan ngoãn. Thảo dược phòng, đó là địa phương nào? Nội phủ trọng trung chi trọng, nhất tiền đồ cũng nhất cụ lên tiếng quyền địa phương phàm là đi nơi đó, đó chính là trực tiếp lên tới nội phủ trung tâm con cháu, thậm chí đều không cần ở bên trong phủ tiếp tục lăn lộn dốc sức làm, đơn giản là thảo dược phòng mới là toàn bộ nội phủ mấu chốt nhất nơi, kêu cái gì tiến giai đàn, tiến giai thủy gì đó, tất cả đều là thảo dược phòng luyện chế ra tới, trở thành bên trong một viên, còn sâu không chiếm được này đó ở thiên phượng học phủ sở hữu con cháu xem ra chân chi chân quý đồ vật sao. Chỉ là, thảo dược phòng như vậy thật trọng, thậm chí còn ở mọi người xem ra cùng cấp với cấm địa địa phương, khi nào cũng bắt đầu yêu cầu thu người. Hơn nữa vẫn là trực tiếp từ bọn họ ngoại phủ con cháu trung khảo hạch trúng cử, nay cũng quá tùy tiện, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, chân chính tinh anh hẳn là những cái đó ở bên trong phủ lăn lộn đã nhiều năm con cháu mới là. Chấn động, tuyệt đối chấn động. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đó mắt, các loại phấn khởi kích động, Đợi lát nữa có phải hay không chỉ cần một không cẩn thận nhận ra một viên thảo dược bọn họ liền có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết cấm điệu thảo dược phòng. Rốt cuộc bọn họ những người này cơ hồ đều ở cùng cái trình độ, người không quen biết, người khác cũng không quen biết, cho nên nếu là vận khí tốt, nói không chừng liền gặp phải một gốc cây trùng hợp biết đến đâu. Cơ hồ sở hữu người dự thi đều ôm loại này may mắn tâm lý. Kim Tiểu xoay thiếu chút nữa tặc bao, thảo dược công nhận, hắn không nghe lầm đi. Như thế nào nơi nào đều có thảo dược. Có thể tới điểm bình thường, nam nhân chơi chơi thi đấu hạng mục sao. Ngươi lại nổi điên. Nam Cung Ly thấy hắn cũng không lo lắng ngược lại vẻ mặt ghét bỏ chi sắc, biết được tiểu tử này có lẽ hiểu một ít thảo dược thưởng thức. Hừ, nếu là đến cuối cùng là tiến thảo dược phòng, ta tình nguyện không tiến nội phủ. Kim Tiểu soái hừ nhẹ, hắn thật vất vả thoát đi ra tộc ma trường, sao lại có thể lại chui vào một cái khác ma quật. Tuyệt đối không cần. Nam cung ly mặc kệ hắn Nếu không có vấn đề, hiện tại mời lên đài tham gia khảo hạch. Nếu là đối khảo hạch nội dung có dị nghị, nhưng trực tiếp bỏ quyền. Thiếu nữ Nguyễn Viên có nôn láo duy trì, nói chuyện tự tin cũng ngạnh lên. Chúng người dự thi vừa nghe, lập tức chạy về phía đài đi, chê cười, đánh chết bọn họ cũng không bỏ quyền. 20 người trên đài đứng yên, thực mau nhân viên công tác đi lên, buông một cái đại gỗ đằng dương, cái dương mở ra. Bên trong thảo dược từ từ nháy mắt bại lộ ở mọi người trước mắt. Liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất cũng có hai mươi tới loại thảo dược. Các thiếu niên mắt tròn váng, nhìn những cái đó hoặc lục hoặc hồng thảo dược, nháy mắt một cái đầu hai cái đại, không quen biết, đều không quen biết, không giống nhau là bọn họ nhận thức nha Thỉnh chư vị tinh tế phân rõ thảo dược, sau đó đem thảo dược danh viết trên giấy có thể. Thiếu nữ thanh ấm như cũ điểm Mỹ, chúng các thiếu niên lại vô tâm tình thưởng thức. Các loại nôn nóng phát điên, sớm biết rằng có hôm nay này tao, bọn họ hẳn là sớm một chút học được công nhận thảo dược. 20 người chung, liền số nam cung ly, kim tiểu xoáy nhất bình tĩnh, một cái là che giấu đăng giả, tự thân có được thông thiên tháp loại này nghịch thiên học tập không gian, đã sớm đem đại lục này thảo dược khắc ở trong lòng. Một cái còn lại là dược y hề thế ra, từ nhỏ mưa rầm thấm đất, tại gia tộc Bức Bách Hạ bối đến thuộc lầu, kẻ hèn 20 mấy loại thảo dược thiệt tình không nói chơi. Hai người gần quét vài lần liền phản hồi thiết kế đặc biệt cái bàn trước, lấy bút xoát xoát viết xuống thảo dược danh. Hai người dị trạng tự nhiên khiến cho trong sân mọi người chú ý, kim tiểu Soái cũng liền thôi, rốt cuộc có như vậy nổi danh gia tộc ở phía sau bối chống đỡ, đến nổi nam cung ly, mọi người kinh ngạc, các loại nóng nảy khó có thể tin. Ha ha, thiếu chút nữa đã quên, kim huynh chính là đường đường dược y thế gia truyền nhân vài quặng thảo dược há có thể khó chú hán má ơi cung ly kia tiểu tử đang làm gì đừng nói hắn cũng nhận thức này đó đừng làm ta sợ không có khả năng tuyệt đối không thể kia tiểu tử sao có thể nhận thức này đó nếu không quen biết vậy nhất định là trang nam cung ly hai nhĩ không nghe thấy dưới đại sự bút tẩu du long một cái lại một cái cứng cấp tự thể hiện ra trên giấy đến cuối cùng một cái dược danh là đỉnh đỉnh út Kim tiểu xoáy đồng thời viết xong, hai người cùng tiến lên nộp bài thi, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua cung huynh đáp án, đáy mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Người hảo tự cũng hảo, cái loại này cưng cấp tự thể thật là khó có thể tưởng tượng thế nhưng là từ thoạt nhìn như thế nhu nhược yêu cầu quá độ bảo hộ cung huynh viết ra tới, quả thực không thể trông mặt mà bắt hình rong. Trước 184 im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Đã đến giờ còn thừa 18 người chỉ có thể từng người giao thượng một chương giấy trắng. Nôn Lão đám người vốn dĩ liền đối Nam Cung Ly, Kim Tiểu Xoay xem trọng, lúc này nhìn đến Nam Cung Ly giáo đi lên giải bài thi, trực tiếp liền nội dung đều bỏ qua, nhìn chầm chằm chữ viết một trận máy nhìn. Thiên, bọn họ không nhìn lầm đi, này chữ viết thật là như vậy nộn một cái tiểu tử viết. Đặc biệt là Nôn Lão, trong mắt chừng đến hận không thể rơi xuống, hắn chính là biết Nam Cung Ly chi tiết. Nơi nào là tiểu tử, thỏa thỏa một nha đầu, một cái nha đầu có thể viết ra như vậy một tay hảo tự, quả thực lệnh người hổ thẹn A. Sao lại thế này, nôn lão bọn họ cũng không cần như vậy chịu đả kích đi. Đúng vậy, chẳng lẽ toàn sai rồi? Không có khả năng, muốn sai cũng chỉ có thể là cung ly kia tiểu tử sai, kim huynh lại thế nào cũng sẽ đối hơn phân nửa. Không sai, khẳng định là cung ly kia tiểu tử. Mọi người bị ngôn láo đám người phong phú biểu tình làm đến không hiểu ra sao, căn bản xem không hiểu đây là nháo loại nào. Kim Tiểu xoáy trong lòng cảm khái, nhìn một cái, nhìn xem, hắn tân nhận thức vinh đệ chính là ngưu bẻ, người khác không biết, hắn có thể không biết sao. Này đó lao ra hỏa tuyệt đối là bị cung huynh viết một tay hảo tự cấp chấn động tới rồi. Hư hư, kia chữ viết, liền kém đuổi kịp nhà mình ra ra, có thể không kinh ngạc cảm thán sao. Hảo, hảo. Hảo tự. Thật lâu sau, nào đó trưởng lão bùng nổ một tiếng than thở, liên tục nói hảo, đầy mặt khiếp sợ vui mừng. Phúc. Đãi nghe do nội dung, mọi người phun, cảm tình náo loạn nửa ngày, vài vị trưởng lão căn bản không ở chính đề thượng, hảo tự, tự lại hảo, có nội dung quan trọng sao? Nội dung sai rồi, tái hảo tự cũng không biết ra được một đóa hoa tới. Tự hảo, nội dung cũng hảo. Mặt khác một người lão giả gật đầu phụ hoạ. Sắc thật không tồi, quả thực ngoài dự đoán ở ngoài. Trung trưởng lao đồng ý. Ân, Kim Tiểu Tử cũng không tồi, đáng tiếc chữ viết hơi chút khiếm khuyết điểm. Đãi mọi người ánh mắt chuyển rời đến Kim Tiểu Soái giao đi lên giải bài thi thượng, nội dung trăm phần trăm chính xác, chỉ là đang xem Nam Cung ly chữ viết lúc sau, mọi người trên mặt khó tránh khỏi hiện lên thất vọng chi xác, đáng tiếc vẫn là khiếm khuyết một ít ta. Kim Tiểu soái khỏe miệng run rẩy, không muốn cùng này đó lao đông tây lý luận. Hắn nếu có thể đủ viết ra giống cung huynh giống nhau xinh đẹp chữ viết tới, kia mới kỳ quái đâu. Mọi người thổ thức, cảm tình nói người nọ không phải kim huynh A. Ha ha, thức hảo, lần này nội phủ khảo hạch đến đây kết thúc, ta tuyên bố, cung ly, kim tiểu xoay chính thức thông qua khảo hạch, đồng thời tiến vào nội phủ thảo dược phòng. Giờ khác này tựa hồ đều có điểm chờ không kịp, nôn lào đứng lên, chúng mục nhìn chừng hạ đi đến mọi người tầm nhìn bên trong, làm cho mọi người mặt tuyên bố nói. Và anh, toàn chương cụ kinh, trực tiếp nổ tung hoa. Sóng thần hoan hô sôi trào dâng lên, các loại ồn ào sao động, một cái, hai cái, ba cái, cơ hồ mọi người đều từ trên châu ngồi đứng lên. Chấn động, kích động, phấn khởi, khó có thể tin. Năm nay nội phủ khảo hạch, cứ như vậy kết thúc. Gần Tam Luân liền xác định chúng cử người, cung ly kia tiểu tử xác định có tư cách khảo đi vào phủ thảo dự phòng. Nôn lão. Ngươi còn không có công bố đáp án như thế nào trực tiếp liền đem kết quả cấp ra tới. Đúng vậy, cung ly kia tiểu tử chẳng lẽ so kim huynh đều lợi hại, hắn lại không giống kim huynh giống nhau xuất tử dược ý thế ra. Hắn thật sự thông qua khảo hạch sao? Kim tiểu Soái có thể thông qua khảo hạch đại gia tin tưởng không nghi ngờ, chính là đối với cung ly có thể thông qua, tất cả mọi người tỏ vẻ thật sâu mà hoài nghi. Cái này không ấn lẽ thường ra bài, đột nhiên liền sát ra tới một con hắc mã. Từ sâu trong nội tâm đều bị mọi người thật sâu mà bài xích. Đại gia ấn tượng càng nhiều mà còn dừng lại ở nàng là đặc chiêu sinh thời điểm, còn dừng lại ở nàng linh giả tam giai thực lực. Bởi vậy đối với nàng hôm nay lượng ra thành tích, mọi người chỉ cảm thấy hư hảo, như vậy không thể tin tưởng. Thật giống như một cái ngươi vẫn luôn cho rằng so với chính mình thấp mấy đẳng người, một ngày nào đó đột nhiên lấy tuyệt đối cao tư thái xuất hiện ở ngươi trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống ngươi thậm chí có được tuyệt đối quyền lợi sai phái ngươi. Loại này bất bình, loại này khác biệt, lệnh người theo bản năng sinh ra một loại bài xích cùng phong kháng, ý đồ thoát khỏi loại này quấn cảnh cùng không cam lòng. Người, vĩnh viễn đều là tư tâm vô pháp được đến thỏa mãn sinh vật, vĩnh viễn đều là thói quen đỏ mắt ghen ghét sinh vật. Một người hoài nghi, tiếp theo toàn bộ hiện trường đều cuốn vào cái loại này che trời lấp đất hoài nghi trong tiếng. Nam Cung Ly đứng ở trên đài, một bộ áo đen. Mặc phát cao thúc, thanh lành ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn toàn trường, đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt. Nghe bên thai liên miên không rất hoài nghi phản đối thanh, tinh xảo khỏe môi gợi lên nhàn nhạt độ cung. Suy mà một tiếng, một thốc ngọn lửa tự đầu ngón tay nhảy ra, đỏ đậm ngọn lửa long trọng, ở trắng non tê hoạt đầu ngón tay rượu ra một đóa nộ phóng ngọn lửa chi hoa. Mỹ lệ, lộng lẫy, cực nóng, loa mắt, hút người trong mắt, liêu nhân tâm thần, trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nàng liền như vậy đứng, không vội không táo, không mừng không giận, khóe môi trước sau câu lấy nhàn nhạt, trang bạc độ cùng, tựa chế nhạo tựa phúng, lại phảng phất cái gì đều không phải. Lơ mơ phi, y liễu cổ động, cực nóng ngọn lửa lay động, không khí cỏ cỏ thăng ôn, nàng quanh thân lại ngược lại tràn ra một cổ hàn khí, trong náy mắt, băng hỏa lượng trọng thiên, thanh lanh mắt càng tựa một ông gương sáng, chiếu sáng lên ngươi trong lòng sở hữu xấu xí, chỉ là như vậy đứng liền cho người ta một loại không thể bỏ qua tồn tại cảm. Thực xin lỗi, khiến các ngươi thất vọng rồi, ta chẳng những sẽ công nhận thảo dược, đồng dạng cũng là một người đủ tư cách đăng giả. Thanh lanh tiếng nói lộ ra, quan chú linh lực bay vào ở đây mọi người trong thai. Người tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang, nàng ẩn nhẫn, cũng không tỏ vẻ nén giận dợ. Buồn không muốn bại lộ thực lực, nhưng trước mắt xem ra, một mặt che giấu cũng đều không phải là chính xác cử chỉ. Đây là một cái tràn ngập cạnh tranh, tràn ngập phê bình địa phương, nếu thực lực có thể làm bọn hắn câm miệng, nàng lựa chọn bên Thái Thanh Tịnh. Mọi người run lên, tiếp theo mọi người gương mặt bạo hồng, Nam Cung Ly lời nói sở hành không thể nghi ngờ trước mặt mọi người quăng bọn họ một cái vang dội cái tát. Sở Hữu hoài nghi, bất mãn tất cả tại nàng tế ra ngọn lửa giờ khắc này hoàn toàn tan thành mây khói. Cái gì kêu thực lực, lúc này mới kêu thực lực. Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Không lộ tắc lấy, một lộ chấn động toàn trường. Đứng ở nàng bên cạnh người, nguyên bản chuẩn bị lượng ra hai người giải bài thi ngôn lao toàn bộ bị nàng cuồng ba túm, xoáy khí lại dứt khoát hành động cấp kinh diễm đến hai mắt sáng lên. Phía trước chỉ là hoài nghi, hiện giờ chứng thực, một đôi bạc mắt ánh sao lực động, phấn khởi đến khó có thể tự ức. Thiên phượng học phủ ít có đan giả, cơ hồ đều là linh lực cấp bậc các loại người thiên, các loại thiên phú siêu nhân linh giả con cháu hiện giờ có một vị kim tiểu soái lại đến một vị nàng quả thực không cần quá kích động rốt cuộc nha đầu này không chỉ là một vị đang giả đồng thời cũng là một người thực lực đạt tới ngũ giai linh giả hơn nữa nàng hiện giờ tuổi quả thực các loại có ái có hay không khó trách phủ chủ đại nhân liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng quả nhiên là có duyên người khó trách hắn sẽ bị tuyển đi thảo dược phòng ha ha như thế tuổi trẻ linh giả ngũ giai giả quả thực không tuổi tin tưởng phủ chủ ánh mắt chuẩn không sai. Mặt khác vài tên trưởng lão nghị luận sôi nổi, bị nam cung ly bại lộ ra tới thực lực sung sướng tới rồi, các loại sắc mặt tốt hảo tâm tình hảo biểu tình. Một bên kim tiểu xoáy đáy mắt buộc phát ra cực nóng quan mang, ánh mắt không hề trước mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa làm nổi bật hạ nam cung ly. Hoa, wow, hắn rốt cuộc tìm được luyện đan hứng thú, khó trách mỗi người đều thích luyện đan, nguyên lai like chơi hỏa chính là thời điểm có thể như vậy khốc, như vậy tú Cung huynh xoay xoay bộ dáng quả thực quá Mỹ. Nếu cung huynh cũng phải đi nội phủ thảo dược phòng, kia hắn cố mà làm mà cũng đi theo cùng nhau đi vào chơi chơi đi. Lý mạc đám người sớm đã khiếp sợ đến nói không ra lời, thống nhất duy trì trận mắt há hốc mồm động tác, trong lòng đem nam cung ly vị trí đã nâng tới rồi thần giống nhau độ cao. Như thế nào, hiện tại luôn có tư cách tiến vào nội phủ thảo dược phòng đi. Thấy mọi người bị chính mình bại lộ ra tới thực lực chấn đến hồi bất quá thần. Nam cung ly thu ngọ lửa, lại lần nữa nhàn nhạt hỏi. Dưới đài mọi người khỏe miệng run rẩy, bị đả kích đến nội thường, bọn họ còn dám nói không được sao. Nếu là bọn họ dám, phòng trừng luôn lao chờ chư vị trưởng lão đều phải trực tiếp đi lên tấu bọn họ. Bọn họ nhưng không nghĩ chọc bực một vị ở bọn họ trong lòng cực kỳ ưu tú đan giả tồn tại. Ha ha, nếu là vị công tử này không có tư cách tiến vào nội phủ thảo dự phòng ta tưởng toàn bộ ngoại phủ cũng chưa người có tư cách. Nguyễn Viên đã sớm bị Nam Cung Ly bá khí ngoại lộ một mặt mê đến thất điên bắt đảo, lúc này nghe được Nam Cung Ly lời nói, trực tiếp đứng dậy, cái thứ nhất giữ gìn. Hừ hừ, ai dám lại nói Cung Ly công tử một tiếng không phải thử xem, nàng Nguyễn Viên tuyệt đối làm hắn không thấy được mặt trời của ngày mai. Không sai, ai dám lại cùng ta huynh đệ không qua được, ta kim tiểu xoay cái thứ nhất không tha cho hắn. Kim tiểu Soái cũng cất bước về phía trước, hung tận mà trừng mắt dưới đài mọi người. Vừa mới chỉ là bị dưới đài những người đó khí hôn, còn không có tới cấp xuất khẩu giữ gỉnh. Kết quả cung huynh liền bại lộ hắn tuyệt đối chấn động một mặt, lúc này nghe được Nguyễn Viên xấu nha đầu giữ gỉnh, tự nhiên không cam lòng lạc hầu. Hừ hừ, hắn huynh đệ, cái này xấu nha đầu làm gì cùng hắn đoạn. Nam cung ly mặt đen, cái chán trực tiếp trượt xuống một loạt hát tuyến, hận không thể một chân đá đến kim tiểu Soái trên ông. Tiểu tử này, có thể không cần tùy thời trộn lẫn thủy sao. Như thế Xuân manh, nàng đều ngượng ngùng cùng hắn đứng chung một chỗ. Mọi người đã sớm bị kim tiểu xoáy thường thường đậu bị ngôn luận làm đến chết lặng, lúc này lại bị nam cung ly mang đến chấn động sờ kinh, căn bản vô tâm tình phản ứng hắn bán manh bán xuẩn. Tự nhiên có tư cách, từ giờ trở đi, cung ly cùng kim tiểu xoáy trở thành nội phủ chính thức con cháu, phân nhập thảo dược phòng, quản lý thảo dược liên can công việc luôn láo giải quyết dứt khoát. Ai dám ngăn cản cung ly nha đầu tiến vào thảo dược phòng hắn liền cùng hắn cấp. Mọi người vô tay, toàn trường sôi trào. Ngươi hảo, ta kêu Nguyễn Viên, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Mọi người xuống sân khấu, nam cung ly chuẩn bị xuống đài, thiếu nữ Nguyễn Viên thỉnh lình nhảy tới rồi nam cung ly trước mặt, tùy tiện mà nói. Siêu bắt quái, cung hình mới bất hòa ngươi loại người này làm bằng hữu. Kim Tiểu xoáy hai tay hoàng ngực, lạnh lùng mà hừ nói. Tiểu tử thối, lan một bên đi, bồn tiểu thư hiện tại không rảnh phản ứng ngươi. Nguyễn Viên làm bộ vây vây nắm tay, Uy hiếp nói. Cung huynh, chúng ta đi, không cần lý cái này xấu nha đầu, hung nha đầu, nói cho ngươi, nàng một chút cũng không giống các ngươi nhìn đến như vậy hảo, toàn bộ một hung bà nương. Kim tiểu xoáy làm bộ liền đi kéo nam cung ly tay háo, ý đồ đem nàng mang ly Nguyễn Viên trước mặt. Hán tuyệt đối không thể làm cung huynh bị cái này nha đầu thúi lục hại. Trời biết cái này nha đầu lại hung lại xấu, cùng nàng làm bằng hữu còn sẽ mỗi ngày bị tấu, một chút đều không hào chơi. chương 185 như vậy tuổi trẻ, có thể hành sao? Tiểu tử túi, ngươi ra ngứa đúng không, tin hay không ta hướng bá phụ cáo trạng, nói ngươi cố ý khi dễ ta. Nguyễn viên khó thở, hung thần ác sát mà quát. Cả người nháy mắt phá công, thỏa thỏa một nữ hán tử, phía trước điểm mỹ đáng yêu biến mất vô ngân. Nam cung ly ánh mắt quỷ dị mà dừng ở hai người trên người, hảo đi, ve vãn đánh yêu gì đó, phòng trừng liền chính bọn họ cũng chưa phát hiện. Cung huynh, từ từ ta. Cung đại ca, từ từ ta. Kim tiểu soái, Nguyễn Viên lấy lại tinh thần, phát hiện Nam cung ly đã sớm xuống đài, cùng lý mạc đám người cùng nhau, cơ hồ mau biến mất với bọn họ tầm mắt bên trong. Hai người kinh hãi, đồng thời đuổi theo. Cung huynh, người đi đâu nhỉ? Kim Tiểu Soái chạy đến Nam Cung Ly bên cạnh người, tò mò hỏi, bọn họ không phải hẳn là đi nội phủ thảo dược phòng báo danh sao? Nam Nguyễn Nam Cung Ly nhàn nhạt nói, không tính toán lập tức liền đi nội phủ thảo dược phòng, ít nhất cũng muốn dọn dẹp một chút, ngày mai đi đưa tin không sai biệt lắm. Tiếc hảo, ta và ngươi cùng nhau. Kim Tiểu Soái đương nhiên mà nói, đã hạ quyết tâm về sau cung huynh ở đâu hắn liền ở đâu. Không biết xấu hổ. Nhân gia cung đại ca lại không có đồng ý làm người cùng nhau. Nguyễn Viên bĩu môi, khinh bỉ nói. Xấu nha đầu, chúng ta nam nhân đi địa phương, ngươi một nữ nhân đi theo làm gì, không biết xấu hổ. Kim Tiểu xoáy giận, cái này xấu nha đầu vì sao luôn là cùng chính mình đối nghịch. Ngươi là nam nhân sao, ta đi theo cung đại ca, lại không có đi theo ngươi, một bên đi chơi. Nguyễn Viên trần chủi mà khinh bỉ thật đúng là không đem hắn đương nam nhân xem, rong rong dài dài so nữ nhân còn bà bà mụ mụ xấu nha đầu ngươi không cần quá phận kim tiểu xoáy giận hắn một cái bình thường nam nhân thế nhưng bị như thế khinh bỉ có thể cao hứng đến lên sao nguyễn viên bĩu môi hai người theo nam cung ly đi tới nam viện lý mạc đám người nhiệt tình mà tiếp đón hai người bọn họ vẫn là trừ bỏ nam cung ly bên ngoài lần đầu tiên tiến vào nam viện người ngoài không giống những người khác đối bọn họ đặc chiêu xinh khinh bỉ Lý Mặc mấy người cũng mừng rỡ cùng bọn hắn tiếp xúc. Hai người ở Nam Huyện Đông nhìn xem Tây nhìn một cái, đối hết thể đều tràn ngập tò mò, hỏi cái này hỏi kia, toàn bộ hai chưa hiểu việc đời tiểu phá hải. Và, nguyên lai cung huynh nấu cơm ăn ngon như vậy. Kim tiểu xoay lúc kinh lúc giống, ăn đến miệng đầy lưu du, ăn quá ngon, quả thực so với chính mình ra đầu bếp làm được còn muốn ăn ngon, nghĩ lại chính mình tới thiên phượng học phủ sau ăn những cái đó đồ ăn. Ngáy mắt cảm thấy là một đống rắc rưởi. Cái này, kim tiểu soái đôi nam cung ly nhận thức lại đề cao một tầng, trực tiếp bay lên đến sùng bái hàng ngũ. Thật không nghĩ tới, hán cung huynh không chỉ có người lớn lên đẹp, thực lực cũng nổi bật, ngay cả chủ nghệ đều tốt như vậy, trên đời này còn có cái gì là cung huynh sẽ không sao. Bên cạnh Nguyễn Viên một đôi mắt lấp lánh cũng dính ở nam cung ly trên người, nghĩ thẩm cung đại ca đương nhiên lợi hại, so ngươi cái này tiểu tử thúi lợi hại nhiều. Sáng sớm hôm sau, luôn người quen cũ tự mang theo hai người đi nội phủ thảo dược phương đưa tin. Ngoại phủ ở vào thiên sơn giữa sườn núi vị trí, nội phủ tắc đặt thiên sơn đỉnh. Đi lên bậc thang, nửa canh giờ lúc sau, nam cung ly đám người rốt cuộc đi vào nội phủ khu vực phạm vi. Một tầng nhàn nhạt cái chắn đem mấy người ngăn cách bên ngoài, cái chắn ngoại còn có hai gã thân xuyên màu xanh lá quần áo con cháu trông coi, nhìn thấy nguồn lão, cung kính mà hành lệ vần an. Ân. Hai vị này về sau đó là nội phủ thảo dược phòng chính thức con cháu, lão hủ hôm nay dẫn bọn hắn đi lên báo danh. Nôn lão gật gật đầu, đơn giản mà giới thiệu một chút nam cung ly, kim tiểu soái hai người. Hai gã thanh bảo thủ vệ ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía nam cung ly, kim tiểu xoáy ánh mắt rõ ràng trở nên bất động Nội phủ thảo dược phòng, kia cũng không phải là người bình thường có thể đi. Bọn họ cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy có người lần đầu tiên tới nội phủ liền thẳng đến thảo dược phòng mà đi. Cái chăn phong ấn giải trừ, nam cung ly hai người tiến vào. Liếc mắt một cái nhìn lại, mây mù mờ ảo, toàn bộ nội phủ đều bao phủ ở một mảnh như tiên tri cành trung. Trước mắt là một mảnh trống trải quảng trường, dưới chân dẫm lên lưu ly gạch, lại đi phía trước nhìn lại. Các tiểu cung điện mờ mờ ảo ảo, bị mây mù che lấp, xem đến cũng không rõ ràng. Trung quanh độ ấm rõ ràng so ngoại phủ thấp không ít, thiên càng lam, vân càng bạch, không khí cũng càng thêm tươi mát, ngay cả trung quanh linh khí cũng so ngoại phủ nồng đậm. Thời gian này điểm phòng trừng đều ở tu luyện, đi, lão phu trực tiếp mang các ngươi đi thảo dược phòng. Nôn lao nói, dẫn dắt hai người chiều một phương hướng đi đến. Khúc tận thông u, càng đi trước, càng yên lặng, trung quanh thụ xanh um tươi tốt, cho người ta một loại yên lặng tường hòa cảm giác. Bảy con tám quải lúc sau. Nôn lão rốt cuộc mang theo nam cung ly, kim thiểu xoáy hai người đi tới một cái cổ kính phủ đệ phía trước. Phủ đệ trên cửa lớn bảng hiệu thượng dòng bay phượng múa mà viết thảo đường hai chữ. Nôn láo tiến lên khấu giật mình cánh cửa, đại môn thực mau bị mở ra, tức khắc một cổ nồng đậm dược hương thuận chi phiêu ra tới, trong viện hết thể cũng tùy theo bại lộ ở trước mắt. Vô số người chính bận rột, sân rất lớn, phơi đầy thảo dược các loại. Nam cung ly đám người đã đến tựa hồ một chút cũng không có kinh động bên trong người, mọi người các tư này trước, chuyên chú mà nghiêm túc. Nôn lao các hạ, bên trong thỉnh. Một vị quản sự bộ giá người tiến lên, khách khí mà lại cung kính mà đối với nôn lao đạo. Thỉnh. Đi theo vị kêu nam tử, nôn láo ở phía trước, nam cung ly hai người ở phía sau, đi vào một gian tiếp khách đường. Không bao lâu, một người dâu bạc trắng đầu bạc. Thân xuyên màu xám quần áo lão giả đi ra, đối với ngôn lão gật đầu kỳ hảo, ánh mắt tiếp theo ở Nam Cung Ly cùng với Kim Tiểu xoái trên người đảo qua, đáy mắt hiện lên vừa lòng chi sắc. Các người hai vị người trẻ tuổi tự giới thiệu một chút. Ngai hảo, ta là Cung Ly, vị này chính là Kim Tiểu Soái. Nam Cung Ly mở miệng, ngắn gọn đến không thể lại ngắn gọn. Lão giả gật gật đầu, ánh mắt ở Nam Cung Ly trên người lại cố tình nhiều dừng lại vài giây. Từ hôm nay trở đi, Các người hai người phụ trách xử lý này gian thảo dược phòng, phụ trách bên trong thảo dược sửa sang lại, thu nhận sử dụng, bố trí cùng với bảo tồn chờ công tác, bên cạnh là luyện đan luyện dược phòng, không có việc gì cũng có thể nhiều học tập học tập kinh nghiệm. Chờ đến môn lão rời đi, lão giả lại dẫn dắt hai người đi vào bọn họ phụ trách thảo dược phòng, cùng với mơ hồ giới thiệu một chút tình huống nơi này. Nên sẽ không lớn như vậy một gian thảo dược phòng đều về chúng ta xử lý đi. Kim Tiểu Soái kinh ngạc mà trừng lớn mắt, quả thực không thể tin được chính mình sở nghe được. Này tính cái gì, về sau còn sẽ cho các ngươi gia tăng càng nhiều công tác, người trẻ tuổi nên có chút tinh thần phân chấn, có hại là phúc. Lão giả nửa mị mắt mở một phần, nhìn chăm chầm Kim Tiểu Soái vẻ mặt không tán đồng, làm như bất mãn hàn đoán giận. Kim Tiểu Soái miệng trương đến nước chừng có thể nuốt vào một cái trứng gà, có hại là phúc. Ha ha, hắn có thể không cần này phân phúc khí sao? Chúng ta sẽ thích đáng quản lý hảo nơi này hết thảy, cảm ơn doan lao. Nam cung ly kịp thời ngăn lại kim tiểu xoáy sắp buột miệng thốt ra nói, đối với ý đi hãy lao bảo đảm nói. Trên thực tế có thể vừa tiến đến liền quản lý khởi một gian thảo dược phòng đại đại ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Hai người quản lý tốt nhất, nếu là thêm nữa thêm những người khác tiến vào, ngược lại không như vậy tự do. Dù sao thảo dược trong phòng mặt, chứ bỏ ngay từ đầu sự tương đối nhiều. Hậu kỳ sửa sang lại xong cơ hồ không có việc gì, hoàn toàn không có kim tiểu xoáy nói như vậy khoa trương. Hơn nữa này gian thảo dược phòng mặt sau còn có một kiện luyện đan phòng luyện dược, thích hợp ngày thường luyện đan luyện dược dùng, không có gì so này càng có thể hấp dẫn nàng tồn tại. Thân là đàn sư, thích đáng bảo quản hảo thảo dược bất quá là nhất cơ bản nhiệm vụ. Thức hảo, đại khái chính là này đó, các ngươi trước thích hướng một chút vừa mới bắt đầu ta sẽ phái người tới phụ trợ một chút các ngươi hai người vài ngày sau các thảo dược phòng quản sự lẫn nhau tri gian sẽ có một lần nho nhỏ giao lưu nửa tháng lúc sau còn sẽ có người lại đây chuyên môn chỉ đạo các ngươi một ít thảo dược luyện chế phương diện sự tình doãn lão lại công đạo một chút sự tình cuối cùng rời đi toàn bộ thảo dược phòng chỉ còn lại có nam cung ly kim tiểu xoáy hai người phòng ước trường 340 bình bộ dáng trung gian là một cái đại thủy tinh đài Dùng để đặt sửa sang lại thảo dược dùng, bốn phía tắc đều là gỗ đàn chế tạo dực quài, từng hàng, từng hàng ngăn kéo, liếc mắt một cái quét tới, rất là đồ sộ. Cửa hông đi vào, bên trong đó là một gian 20 bình tả hưu thách thất, là chuyên vị trước kia thảo dược phòng quản sự phối trí luyện đan luyện dược dùng, hiện giờ về Nam Cung Ly, Kim Tiểu soái xử lý, tự nhiên cũng về hai người sử dụng. Nhiều như vậy ngăn kéo, đến sửa sang lại tới khi nào? Kim tiểu xoáy mượn sức đầu, cả người nôn nóng không thôi. Trước kia tại gia tộc thời điểm hắn cũng không có chịu quá bực này tội, hiện giờ thật vất vả chạy trốn tới thiên phượng học phủ, lại muốn từ quản lý thảo dược phòng làm lên, thật là càng sống càng đi trở về. Dù sao ngươi cả ngày cũng không có việc gì, như vậy điểm tiểu nhiệm vụ liền khó đến ngươi. Nam cung ly nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, kích thích nói. Ai, ai nói, buồn thiếu gia mới sẽ không bị điểm này việc nhỏ khó đến. Cung tiểu xoáy một cái giật mình, chạy nhanh phủ nhận, thử, hắn mới không cần bị cung huynh xem nhẹ. Một khi đã như vậy, điểm này việc nhỏ liền giao cho ngươi, tin tưởng không có ta ngươi cũng có thể hoàn thành rất khá. Nam cung ly câu môi, diễn ngược nói. Cung tiểu xoáy theo bản năng gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy không thích hợp, hoắc mắt ngẩn đầu nhìn về phía Nam cung ly, vậy ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là luyện đan luyện dược. Nam cung ly một bộ xem ngu ngốc biểu tình. Nếu ban ngày hai người đều không thể tùy tiện rời đi thảo dược phòng, hán phụ trách sửa sang lại thảo dược phòng, nàng tự nhiên nốc tại mặt sau thạch thất luyện đan luyện dược. Cung huynh hiện tại là mấy phẩm đan giả. Biết được nam cung ly đã sẽ luyện đan luyện dược, kim tiểu xoay ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đầy mặt hứng thú chi sắc. Người đoán, nam cung ly nhúng mày, khỏe môi ngầm cười nhạt, nhị phẩm, hoặc là, tam phẩm, chẳng lẽ là tứ phẩm. Nam cung ly đen mặt. Tứ phẩm, hắn thật đúng là để mắt nàng a Dùng cơm thời gian, Nam Cung Ly, Kim Tiểu soái hai người tự thảo dược phòng đi ra. Lúc này mọi người không sai biệt lắm hoàn thành một ngày công tác, tâm tình cũng đều thả lỏng xuống dưới. Đưa ánh mắt quét cập Nam Cung Ly cùng với Kim Tiểu soái khi, mọi người ánh mắt trở nên có điểm quái dị. Đây là mới tới thảo dược phòng quản sự, như thế nào như vậy tuổi trẻ, có thể hành sao. Trung niên Nam tử như mày. Nhìn về phía nam cung ly, kim tiểu xoay ánh mắt mang theo nùng liệt bất mãn. Nghe nói là vừa từ ngoại phủ khảo hạch đi lên, từ ngôn người quen cũ tự đưa lên tới, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Mặt khác một người trung niên nam tử nói, ngựa khí trần trở, rõ ràng liền chính hắn đều không tin. Như vậy nộn, có thể nhận thức mấy cây thảo dược. Liên sợ chúng ta cực cực khổ khổ phơi nắng tốt thảo dược đến cuối cùng bị bọn họ toàn hủy hoại. Thanh ý gì nam tử như mày. Rất là không mừng, thảo dược phòng trọng địa, há nhưng như thế trò đùa, mặc dù là tưởng bồi dưỡng nhân tài cũng không mang theo như vậy qua loa. Chương 186 Thảo chủ Chi Uy, bị thương. Các ngươi thiếu khinh thường người, kẻ hèn một cái thảo dược phòng mà thôi, khó không đến buồn thiếu. Kim Tiểu Soái lạnh mặt, không vui mà trừng mắt mấy người nói, chê cười, hắn đường đường dược y thế ra người thừa kế, liền một cái nho nhỏ thảo dược phòng đều xem không tốt. Khôi hài chỗ nào tới người trẻ tuổi, hỏa khí lớn như vậy, không biết cái gì kêu tôn trọng tiền bối sao? thanh y rìa nam tử ngữ khí tràn đầy không vui, trách cứ nói, tôn trọng ngươi, ta phi, không thấy ra tới ngươi nào điểm có làm trưởng bối bộ dáng? kim tiểu soái cười lạnh, lớn lên người trộm chó dạng, còn tưởng tự xưng tiền bối, ừ, tưởng mở, làm can, như thế thô man vô lễ hàng người, không xứng nốc tại nơi này, người tới đem tiểu tử này cho ta đuổi ra đi. Thanh y rìa nam tử thẹn quá thành giận, lạnh giọng hét lớn. Nam cung ly đứng ở tại chỗ, mày đẹp nhẹ hợp lại, tái kiến chung quanh vô số ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, theo bản năng tún kim tiểu soái một phen, đừng cùng bọn họ chấp nhận. Kim tiểu xoái động tác cứng lại, hủy khuất mà bĩu môi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Nếu không phải những người này thật sự quá mức, hắn mới lười đến phản ứng. Như thế nào, đối lý? Không lời nào để nói, người trẻ tuổi nên có tuổi trẻ người bộ dáng, nhìn thấy tiền bối nên hảo hảo hành lễ. Nhìn một cái các người này đức hạnh, một chút giáo dưỡng đều không có thanh ý thì nam tử không thuận theo không dung tha. Tiếp tục không dứt mà trách cứ. Trường bối cũng nên có trưởng đối bộ dáng mới được, muốn được đến người khác kính trọng, ít nhất cũng đừng đẩy miệng điêu nôn. Nam cung ly đồng dạng lạnh lùng mà trở về một câu, đối loại này nam nhân nửa phần hảo cảm cũng không có. Toàn bộ bà bà mũ mụ, mụ cùng cái nữ nhân giống nhau nhai người lưỡi can, lệnh nhân sinh phiền. Tìm chết. Thanh ý ghiền nam tử thịnh nộ, huy trưởng liền triều nam cung ly bên này phía tới. Kim tiểu xoáy đáy mắt lệ khí di động, từ nhỏ đến lớn còn không có bị người như vậy đối đãi quá, liền tính người nam nhân này động thủ đối tượng là cung huynh cũng không được. Lại thấy kim tiểu xoáy chủ động đón đi lên, ý niệm thúc dục quần cuộn không ngừng linh lực hối với lòng bàn tay hung hăng phách về phía đối diện nam nhân. Linh giả ngũ dai khí thế toàn bộ khai hỏa, đối diện nam nhân bất quá một ở thảo đường phụ trách phơi nắng công tác người thường thôi, gần linh giả tăm dai, bị linh giả ngũ dai kim tiểu xoáy một kích, cả người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, quanh mà một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất, chuyển đến xương cốt giòn tiếng vang. T. Trung quanh xem náo nhiệt mọi người hút khí, bị kim tiểu xoáy lộ ra ngoài khí phách kinh ngạc một phần. Hoàn toàn không có dự đoán được như thế tuổi trẻ tiểu tử thế nhưng có này chờ thực lực. Thảo đương trong địa, há nhưng tùy ý đã thương người. Một đạo huy nghiêm trầm thấp tiếng nói vang lên, tiếp theo một bộ ám áo tím bảo, khuôn mặt khô khan nghiêm túc dâu bạc trắng lao giả đi ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm động thủ kim tiểu soái Nếu ánh mắt có thể giết người, phòng trừng kim tiểu soái lúc này đã bị thiên đào vạn quả. Ám áo tím bảo lão giả phía sau còn đi theo mặt khác mấy người. Số tuổi thoạt nhìn đều tương đối tuổi già, lúc này ánh mắt thống nhất xem kim mà dừng ở kim tiểu Soái nam cung ly hai người trên người. Thảo chủ, thảo chủ hảo, nguyên bản ở một bên xem náo nhiệt mọi người kinh hãi, sôi nổi chiều ám áo tím bảo lão giả hành lễ, thái độ cung kính có thêm, toàn bộ thảo đường không khí thoáng chốc ngưng trọng lên. Ân, rốt cuộc sao lại thế này, lao giả gật gật đầu, mắt hổ hiếp lại. Khiếp người ánh sao như có như không đảo qua trên mặt đất thành ý địa nam tử. Thảo chủ, hai vị này tân nhân không hiểu quy củ, không coi ai ra gì, tùy tiện nói hai câu liền động thủ đánh người, này không, đem dương huynh đả thương trên mặt đất. Đối phương một người huyền bào nam tử tiến lên, hung ác nham hiểm ánh mắt ở kim tiểu xoáy trên người đảo qua, phục lại cúi đầu, cung cung kính kính mà hướng tới thảo đường chủ lão tím lao giả nói. a ác nhân trước cáo trạng. Không sai. Chúng ta cũng chưa nói cái gì, nào biết hiện tại người trẻ tuổi như vậy thiếu kiên nhẫn, một chút lệ giáo đều không có. Mặt khác một người cũng tiến lên phụ hoạn. Như vậy tính cách, thật đúng là lo lắng bọn họ có thể hay không đảm nhiệm Thảo Dược Phòng quản sự trước. Nghe nói là vừa từ ngoại phủ để bạn đi lên, Thảo Dược Phòng cho bọn hắn xử lý thật sự không có việc gì sao. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, nhanh chóng ôm đoàn, cộng đồng xa lánh Nam cung ly hai người. Rốt cuộc bọn họ chỉ là giống nhau phơi nắng công nhân, này hai cái tiểu tử, nộ đến độ có thể khi bọn hắn nhi tử, lại quản lý khởi thảo dược phòng tới, trong lòng tự nhiên không phục. Đứng ở tại chỗ kim tiểu Soái tức giận đến phổi đều mau tạc, gò má đỏ bừng, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Nam cung ly đồng dạng sắc mặt không tốt, cả người dâng lên hàn khí. Là bọn họ nói được như vậy sao? Thảo đường chủ ánh mắt hướng tới Nam cung ly xem ra, bức nhân áp lực cũng tùy theo tập lại đây. Tinh thần rong biển tới một trận đau đớn, cung ly bái kiến thảo chủ, nam cung ly cũng không vội vã trả lời, mà là tiến lên một bước, hướng tới thảo đường chủ nhẹ nhàng nhất bái. Không phải nói bọn họ không hề lễ giáo sao? Lúc này như vậy tư thái chính là cố ý làm cho bọn hắn xem. Tiểu tử thừa nhận, chúng ta xác thật là tân nhân, mới đến, buồn hẳn là cùng chư vị tiền bối làm tốt quan hệ, nề hà còn chưa hảo hảo hướng chư vị thỉnh giáo, quan hệ đã là trở nên như vậy cứng đờ nếu là các vị tiền bối cảm thấy chúng ta tuổi thượng tiểu không xứng quản lý thảo dược phòng, đại nhưng trực tiếp hướng thảo chủ phản ứng, hủy bỏ ta chờ chức vị cũng không tránh khỏi không thể, nói thẳng tổn thương, trực tiếp đuổi người, thậm chí động thủ. Nam cung ly muốn nói lại thôi, rình đến gai đúng châu ngứa, để lại cho người vô hạn tưởng tượng không gian. Thảo đường chủ hí mắt, như suy tư gì, ánh mắt hướng tới những người đó nhìn lại, lại thấy bọn họ sắc mặt bột biến, đáy mắt hiện lên kinh hoàng phẫn nộ. Hoàn toàn không có dự đoán được tiểu tử này như thế miệng lươi sắc bén, ngắn ngủ nói mấy câu liền đem thế cục lật chuyển. Thảo chủ, tiểu tử này nhất phái nói bậy, ngàn vạn không cần tin tưởng hắn nói. Không sai, chúng ta chỉ là huấn bọn họ vài câu, kết quả này đó tiểu tử thiếu kiên nhẫn, động thủ đánh người. Thỉnh câu thảo chủ nắm rõ, này hai người vu ham ta chờ, thỉnh thảo chủ vì ta chờ làm chủ. Nam cung ly ánh mắt rét run, bị bọn họ khí cười. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ, những người này, cũng thật là đủ rồi. Các ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói? Thảo chủ nhìn hai người, hỏi. Dù sao chúng ta cái gì cũng chưa làm, nếu không phải bọn họ trước hết động thủ đánh cung hình, ta mới lười đến theo chân bọn họ chấp nhận. Kim tiểu xoáy hừ lạnh, đầy mặt khinh thường. Người tới, này hai người trái với kỷ luật, động lòng người đánh người, kéo xuống đi, hai mươi đại bản hầu hạ. Lấy nảy cảnh giới. Thảo chủ đại nhân sụ mặt, quát cả người không giận mà huy, tán bức nhân khí thế. Dựa vào cái gì, không công bằng, người không có quyền lợi động thủ đánh chúng ta. Kim tiểu xoay chân kinh rồi, người này dám động thủ đánh hắn cùng cung huynh quá đáng giận. Ta đảo muốn nhìn Thảo mục chủ rốt cuộc có hay không quyền lợi động thủ đánh các ngươi Thảo chủ đại nhân cười lạnh, bị kim tiểu xoay một câu kích thích đến vãn tay háo, chuẩn bị tự mình động thủ giáo hấn. Nguyên lai like cái gọi là thảo chủ đại nhân chỉ là rửa cậy mạnh chân áp, cái gì nhìn rõ mọi việc, cái gì anh minh thần võ, xem ra cũng bất quá như thế. Nam Cung Ly cười nhạt, ánh mắt sâu kín mà nhìn thẳng thảo chủ nói, thanh âm băng hàn, ngữ khí toàn là châm chọc khinh thường. "Làm càn." Thảo chủ tức giận, một tiếng uy uống nổ vang, lượng như sấm sét, vung lên trưởng, một cổ sắc bén khí thế thẳng bức Nam Cung Ly. Nam Cung Ly còn chưa tới kịp phản ứng, thân thể trực tiếp bị kia cổ khiếp người khí thế ném đi nặng nề mà té rớt trên mặt đất, thân thể chấn đau, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, đặc biệt là tinh thần hải đau đớn vô cùng. Cung huynh, kim tiểu xoáy kinh hãi, thất thanh tiêu lên, chạy nhanh lên hướng trên mặt đất nam cung ly. Nam cung ly nằm trên mặt đất vẫn không núc ních, chỉ cảm thấy cả người tan thành từng mảnh giống nhau, đau đến hút không khí. Phúc, một ngụm máu tươi theo sau phun tới, kim tiểu xoáy hốc mắt đỏ lên trong lòng dâng lên một cổ mánh liệt hận ý, đống nhiên quay người nhằm phía thảo chủ, lão thất phu, ta liều mạng với ngươi. Nam cung ly trong lòng một cái lộ bộ, chỉ cảm thấy tiểu tử này không cứu, biết rõ thực lực của chính mình không phải đối phương đối thủ còn như thế lô mãng, tuyệt đối đầu góc thiếu căn huyền. với anh. một tiếng vang lớn, kim tiểu xoáy theo sau cũng bị sốc ở trên mặt đất. như, như thế nào hồi sự? một đạo nhược nhược thanh âm vang lên, doãn lão đã đi tới nhìn trên mặt đất Kim Tiểu Soái Nam Cung Ly đáy mắt hiện lên hổ nghi chi sắc Hử, bao đầu Tiểu Nhi không biết cái gọi là Thảo chủ đại nhân hừ lạnh lười đến giải thích nằm trên mặt đất Nam Cung Ly nuốt một ngụm máu tươi yên lặng đem này bút chướng ghi nhớ một ngày nào đó nàng sẽ đòi lại tới còn có những người này chờ xem đi vu hám nàng cùng Kim Tiểu Soái tuyệt đối không có kết cục tốt khu khu Tân Nhân sao lần này bị giao hấn lần sau khẳng định sẽ không tái phạm. Doãn Lão yên lặng lau một phen mồ hôi lạnh, chỉ có thể quái này hai tiểu tử vận khí không tốt phạm ở thảo chủ trên tay. này hai người là ngươi mang tiến bảo. như thế bất hảo đồ đệ, sao có thể ngốc tại thảo đường bên trong? ta xem bọn họ vẫn là từ nơi nào tới về nơi đó đi đi. thảo chủ đại nhân mang theo chất vấn thanh âm vang lên, một câu liền muốn đem hai người đánh hồi nguyên hình. nằm trên mặt đất nam cung ly hoàn toàn bực, người này không khỏi quá vọ đoán đi, liền bởi vì bọn họ ngỗ nghịch hắn cho nên liền phải đuổi tận giết tuyệt, loại này tâm tư hẹp hòi người sao xứng trở thành thảo đường chi chủ. Ha ha, ta xem chuyện này vẫn là thôi đi, rốt cuộc vị này tiểu tử là phủ chủ đại nhân tự mình chọn lựa, bên cạnh vị này nãi kim ra người thừa kế, hai người thực lực đều không tồi, tuyệt đối có thể đảm nhiệm thảo dược phòng quản sự chi trước, nếu là cứ như vậy đưa trở về, chỉ sợ. Doãn lao cô ý vẻ mặt vẻ khó xử, kỳ thật trong lòng chắc chắn Nam Cung Lý hai người tuyệt không sẽ bị đưa trở về. Chê cười, một cái thảo đường chủ lại đại năng đại đến qua phủ chủ đại nhân sao? Lại có quyền lợi, có thể chấn đến quá kim ra sao? Quả nhiên, Doãn cách nguôn lạc, toàn trường toàn kinh, mọi người kinh nghi bất định mà nhìn chầm chằm Nam Cung Lý, kim tiểu soái, Phủ chủ đại nhân tự mình chọn lựa người, kim ra người thừa kế. Thiên, này hai tiểu tử. Địa vị cũng quá lớn đi. Phía trước liên hợp công kích kim tiểu soái cùng nam cung ly các nam nhân ngốc, giống như trời nắng một tiếng xét đánh, cả người đều ngốc tại tại chỗ. Hừ, tính người hai tiểu tử gặp may mắn, hôm nay sự liền tính, lại có lần sau, định không nhẹ tha. Thảo chủ đại nhân hừ lạnh, cố ý làm bộ một bộ rộng lượng thái độ, trời biết, liền tính hắn lại không cam lòng, ở nghe được phủ chủ đại nhân cùng với kim gia huy danh lúc sau cũng không thể không thỏa hiệp còn không nhanh lên cảm tạ thảo chủ. doãn lao chạy nhanh thúc giục nói. Nam cung ly, kim tiểu soái không tình nguyện địa đạo một tiếng tạ. Được rồi, đều tan đi. Thảo chủ ném xuống một câu liền xoay người rời đi, vây xem mọi người lập tức giải tán. doãn lao lưu lại, đem trên mặt đất nam cung ly, kim tiểu soái nâng dậy, kiểm tra rồi hạ thân thể, còn hảo bị thương cũng không tính trọng. chương 187 khẩu thị tâm phi, lê tẩm đến cực điểm vì gần đây chiếu cố, doãn lão lại cố ý đem nam cung ly kim tiểu soái cho ở điều tới rồi hắn nơi bên cạnh, hai người, hai sở tiểu viện, mỗi tòa tiểu viện đều có một cái độc lập phòng tiếp khách đường cùng với phòng bếp, trong viện cảnh trí bài trí giống nhau như lúc. cung Huynh đây là ông nội của ta đặc chế chữa thương dược, mặc kệ cái gì thường, chỉ cần nuốt vào một viên, bảo quản lập tức thấy hiệu quả. doãn lão tướng hai người đưa tới sân liền rời đi. Kim tiểu soái chân chó mà lấy ra một quả so đan hoàn còn muốn tiểu xảo màu trắng thuốc viên, đưa tới Nam Cung Ly trước mặt nói. Nam Cung Ly cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận nuốt vào, thực mau một cổ ấm áp truyền khai bị thảo chủ chấn thương thân thể rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, bất quá khoảnh khắc liền không cảm giác được đinh điểm đau ý, thế nhưng so đan dược còn muốn hiệu quả kinh người. Cái này kêu chữa thương dược. Nam Cung Ly nhìn Kim tiểu soái trong mắt đựng đầy rõ ràng hứng thú. Loại này đan hoàn quả thực thần kỳ. Ngạch, đây là ông nội của ta bí chế, không có đặt tên, không phải đan dược lại tháng qua đan dược, chưa thương dùng. Kim Tiểu Soái giải thích nói, tuy rằng không có tên, bất quá hắn thói quen tính kêu nó chưa thương dược. Nam Cung Ly hiểu rõ, phỏng trừng là đồ vật quá hảo, cố tình bảo hộ, cho nên mới không có lấy tên. Cung Huynh, hôm nay sự chúng ta không thể cứ như vậy tính. Nếu là làm ông nội của ta biết ta ở chỗ này như thế bất ức, phỏng trừng đến đem ta hai chỉ lỗ thai đều ninh xuống dưới. Nghĩ đến hôm nay sự, Kim Tiểu xoáy một trận tức giận, cả người đều không tốt. Tự nhiên không thể cứ như vậy tính, bất quá cũng không thể nóng nội, này bốc chướng chúng ta sớm hay muộn sẽ tìm trở về. Nam Cung Ly Thẳng luôn Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất còn chi, nàng trước nay đều không phải ca nguyện ăn buồn mệt người. Những người đó nói rõ liên hợp công kích bọn họ hai người, lần này cần liền như vậy tính, khó tránh khỏi sẽ không có lần thứ hai. Nàng nam cung ly khác không được, âm thầm hạ độc thủ gì đó hoàn toàn không nói chơi. Hắc hắc, hành, ra đây nghe ngươi. Kim tiểu Soái ngây ngô cười, tâm tình nháy mắt hảo lên, khó được cung huynh cùng hắn tưởng giống nhau. Thử, dám hô hắn cùng cung huynh, chờ xem, hắn sẽ làm bọn họ biết hoa nhi vì sao như vậy hồng. Đêm nay ta liền lưu tại cung huynh này ăn cơm. Vấn đề giải quyết, Kim Tiểu soái lúc này mới cảm thấy đã đói bụng, lại nghĩ đến Nam Cung Ly làm một tay hảo đồ ăn, lập tức cảm thấy càng đói bụng. Nam Cung Ly vẻ mặt hắt tuyến, nàng có nói qua phải làm cơm sao? Ngay hôm sau, Nam Cung Ly, Kim Tiểu soái lại lần nữa đi vào thảo đường khi, mọi người nhìn về phía bọn họ ánh mắt lập tức không giống nhau, thậm chí có mấy người chủ động tiến lên thăm hỏi, khách khí cẩn thận, mang theo lấy lòng. Kim quản sự, cung quản sự, sớm A. Hai vị quản sự có cái gì yêu cầu cứ việc thông báo một tiếng, mọi người đều ở một cái thảo đường công tác, lý nên cho nhau chiếu cố. Nếu là các ngươi thảo dược phòng thiếu cái gì thảo dược, nói cho ta một tiếng là được. Mọi người sôi nổi tiếng lên, các loại lấy lòng khen tặng. Cảm ơn, có yêu cầu ta sẽ nói cho đại gia. Nam cung ly nhàn nhạt mà đáp. Kim tiểu xoay trước sau bản một khuôn mặt, bởi vì ngày hôm qua sự. Đối những người này không có một tia hảo cảm, càng chịu không nổi bọn họ lúc này cố tình lấy lòng. Ngươi làm gì muốn lý những người đó, không một cái thứ tốt. Trở lại thảo dược phòng, kim tiểu xoay bất mãn mà hừ nói, đối với cung huynh không có cùng hắn đứng ở một cái trận doanh cực kỳ bất mãn. Đưa lên tới miễn phí sức lao động, không cần bạch không cần, về sau có chuyện gì, chỉ lo sai phái bọn họ chính là, làm gì muốn cự tuyệt. Nam cung ly chừng hắn một cái. Tiểu tử này chính là tâm nhãn quá thật. Nghe tôi giống như cũng không tồi. Kim tiểu soái vừa nghe, như suy tư gì gật gật đầu, đáy mắt ánh sao lực động, vừa thấy chính là ở đánh cái gì ý đồ xấu. Kế tiếp cả ngày thời gian hai người đều ở sửa sang lại thảo dược phòng thảo dược đặt từ từ, từ cái thứ nhất ngăn kéo bắt đầu, kiểm tra thảo dược tổ lượng, hay không bị ẩm, bảo tồn chất lượng cùng với cuống, dán nhãn từ từ. ngoáng lên năm ngày qua đi, Toàn bộ thảo dược phòng dược dỡ hẳn lên, mỗi cái ngăn kéo thượng dán lên màu đỏ nhãn, vừa xem hiểu ngay. Cung quản sự, kim quản sự, thảo chủ cho các ngươi nhị vị đi hậu đường tập hợp. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo nào đó thanh âm nói. Đã biết. Nam cung ly đáp, ngoài cửa thực mau vang lên tiếng bước chân, xem ra là đi rồi. Kim tiểu xoáy cả người đều căng chặt lên, đáy mắt tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. Kêu láo thất phu làm chúng ta đi hậu đường làm gì, không phải là lại muốn tìm cơ hội giáo huấn đôi ta đi. Suy nghĩ nhiều, đi thôi. Nam cung ly quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, mở cửa, thẳng đi ra ngoài. Kim tiểu xoáy theo sau cũng theo đi lên. Liên ở hai người rời đi không lâu, một cái lén lút thân ảnh lẽ vào thảo dược trong phòng. Hậu đường, lúc này ngồi đầy người, thảo chủ ngồi trên chủ vị, phía dưới tắc ngồi các thảo dược phòng chúng quản sự. Nam Cung Ly, Kim Tiểu Xoay Tiến vào, động tác nhất chi ánh mắt tập thể đầu lại đây. Thấy hai người tuổi trẻ non nớt, vừa thấy chính là không mãn 18 tuổi bộ dáng, toàn bộ hậu đường tức khắc nổ tung hoa, các loại nghị luận, hoài nghi. Trừ bỏ Nam Cung Ly, Kim Tiểu Xoay hai người, đang ngồi tuổi ít nhất cũng ở 40 trở lên, đơn cái tuổi ước chừng là bọn họ vài lần nhiều. Này hai người, được chưa a? bọn họ thật là phủ chủ tự mình chọn lựa người sao? một người lao giả ánh mắt hoài nghi mà dừng ở nam cung ly kim tiểu xoay trên người cực độ không tin quá tuổi trẻ chung quanh mọi người phụ hoa thậm chí hoài nghi này hai cái chưa đủ lông đủ cánh hoa hoa đến tột cùng có thể nhận mấy cây dược ha ha đại gia có cái gì vấn đề cứ việc hỏi có cái gì bất mãn cũng cứ việc phản ứng hết thể vấn đề ta đều sẽ tận lực tưởng phụ chủ đại nhân phản ứng tận lực làm được làm đại gia vừa lòng thảo chủ đại nhân ha ha cười nói lời nói có ẩn ý, thấy không ai phản ứng chính mình, nam cung ly hít mắt, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, kim tiểu xoay thấy dạng học dạng ở nàng bên cạnh ngồi xuống, này hai người đều không phải sẽ ủy khuất chính mình chủ, thượng vị thảo chủ đại nhân sắc mặt trầm xuống dưới, hai người hành vi rõ ràng không đem hắn đặt ở trong mắt, tiến vào hậu đường thậm chí liên thanh tiếp đón đều không có cùng hắn đánh, hảo, thực hảo, quả nhiên lưu không được, thảo chủ đại nhân. Chúng ta thảo dược phòng như thế nào sẽ chiêu như thế tuổi trẻ quản sự, như vậy không khỏi không phù hợp luôn luôn quản lý quy định đi, rốt cuộc không phải tùy tiện một người là có thể xử lý hảo thảo dược phòng, nếu là có cái vặn nhất, là sẽ gây sự. Một người thảo dược phòng quản sự đầu tiên lên tiếng, không quen nhìn nam cung ly, kim tiểu soái như thế non nốt người trẻ tuổi. Không sai, liền tính chúng ta thảo dược phòng lại thiếu quản sự, cũng trăm triệu không thể như thế qua loa dùng hai gạ thiếu niên. Mặt khắc một người quản sự cũng phụ họa theo đôi. Tiếp theo những người khác sôi nổi lên tiếng. Đơn giản chính là không tán đồng nam cung ly hai người, quyết định diệt trừ hai người quản sự trước từ từ. Nam cung ly kim tiểu xoáy ngồi ở trên chỗ ngồi, trước sau mắt lạnh nhìn những người này sắc mặt. À, gọi bọn hắn lại đây, chính là vì chuyện này. Chỉ sợ kia thảo chủ đã sớm tính kế hảo, quyết tâm muốn đem bọn họ hai người đuổi ra đi. Hôm nay này phiên, chỉ là vì càng có lý do. Càng quang minh chính đại một ít thôi. Kim tiểu xoáy nhàm chán mà ngáp một cái, dứt khoát ghé vào một bên trên bàn trà hô hâu ngủ nhiều. Những cái đó chính thảo luận đến nóng bỏng quản sự vừa thấy, tức khắc không bình tĩnh, trực tiếp tức giận đến nổi trận lôi đình. Lớn mật, hậu đường trong vòng, há có thể từ ngươi như thế chầm trễ, còn thể thống gì? Một người quản sự tắt mau, bàn tay hung hăng chụp ở trên bàn trà, thanh âm cực lớn, khắp nơi kinh ngạc. Có chuyện mau nói, có dám mạo phóng bổn thiếu gia không có thời gian cùng các ngươi nói lung tung kim tiểu soái không kiên nhẫn mà lẩm bẩm cái gì chó má thảo dược phòng quản sự đường hắn hiếm lạ sao ngươi ngươi ngươi tìm đánh lao giả tức giận đến mặt đỏ thay hồng cả người đều nhảy dựng lên có bản lĩnh đem bổn thiếu đánh chết xem ông nội của ta không tìm các ngươi tính sổ kim tiểu soái đơn giản bất chấp tất cả ai không biết hắn ra già nhất bên vực người mình Hôm nay bọn họ nếu là còn dám thương hắn một phần, hắn không ngại đương cái cáo trạng tiểu nhân, dù sao những người này cũng không cao thượng đến chỗ nào đi. Nhắc tới đến Kim Lão Đầu, trong sân không ít quản sự tức khắc héo. Kim Lão Đầu uy danh truyền xa, ở toàn bộ thiên phượng học phủ thậm chí toàn bộ trong vòng đều là tiếng tăm lừng lây, chịu người kính trọng, địa vị chi cao, thậm chí trực tiếp lướt qua phủ chủ đại nhân. Người như vậy căn bản không phải bọn họ một cái nho nhỏ thảo dược phòng quản sự có thể trọc, mặc dù là thảo chủ đại nhân phòng trừng cũng đến ước lượng, ước lượng. Không biết thảo chủ đại nhân gọi chúng ta tiến đến cái gọi là chuyện gì, nếu là chỉ là thảo dược phòng quản sự trước, các ngươi đại nhưng trực tiếp cấp ra một cái kết quả. Trên chỗ ngồi vẫn luôn trầm mặt nam cung ly bỗng nhiên mở miệng, không nghĩ lại cùng những người này nét mực đi xuống. Nàng cùng kim tiểu xoay giống nhau. Căn bản không thèm để ý những cái đó hư danh, kia cái gì thảo dược phòng quản sự, nàng còn thật lòng không có đặt ở trong mắt. Này đó lão ra hỏa nếu là tiếp tục chọc phiền, nàng thậm chí đều tưởng trực tiếp trở về Nam huyện tính. Nam Cung Linh nói được như thế rất khoát quyết đoán, ngữ khí bình tĩnh đảm định, phản phất không hề có đem thảo dược phòng quản sự trước đặt ở trong mắt. Trong sân mọi người bị nàng như thế không thèm để ý tư thái cho bao, rất muốn lớn tiếng chất vấn nàng dựa vào cái gì như thế. Trên chỗ ngồi thảo chủ càng là lửa giận mọc thành cụm, ánh mắt thoáng chốc sắc bén lên. Hắn làm sao không nghĩ trực tiếp đem hắn đuổi ra thảo đường, nếu có thể, hắn hận không thể đem hắn đuổi ra toàn bộ nội phủ. Đáng tiếc tiểu tử này là phủ chủ đại nhân khâm điểm người. Hôm nay hội tụ nhiều người như vậy tại đây, cũng bất quá là tưởng kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, dùng mọi người lực lượng đem này hai cái tiểu tử đuổi đi. Hiện giờ bị nàng đương trường vạch trần, ngược lại không thể lại tiếp tục đi xuống. Nếu là thật theo nàng ý tứ cấp ra một cái kết quả, chỉ sợ tiếp theo cái có phiền tói đó là chính hắn. Thân là thảo dược phòng quản sự, phàm là ứng lấy thảo dược phòng chức vụ làm trọng, lúc nào cũng chú ý thảo dược phòng thảo dược xử lý, thiết không thể lại như thế tùy ý tàn mạn càng không thể dễ dàng trốn tránh trách nhiệm, lần sau nếu là còn dám như thế, thảo mục chủ tự muốn thật mạnh trách phạt. Thảo chủ đại nhân sắc mặt trầm xuống, dối trá thanh âm vang lên. Nghe được nam cung ly hai người đều mao phun ra. Rõ ràng liền rất muốn đem bọn họ đuổi ra thảo đường, cố tình khẩu thị tâm phi, ghê tẩm đến cực điểm. Cần tuân thảo giáo chủ hối, lần sau không dám, không biết thảo chủ đại nhân còn có gì chỉ giáo, tại hạ định khiêm tốn tiếp thu, lúc nào cũng tuân thủ nghiêm ngặt, khắc khắc nhớ kỹ chơi dối trá, nàng cũng sẽ, cố ý ghê tẩm chết bọn họ. Bên cạnh kim tiểu Soái nghe được sừng sốt sừng sốt, chờ đến nam cung ly nói xong khỏe miệng hung hăng co giật một chút, nghe được lô thai đều mau kết kén, nguyên lai like cung hình ghê tẩm khởi người tới cũng như vậy có kinh nghiệm, ân, lần sau còn dám như vậy đãi bọn họ, tiếp tục ghê tẩm cho bọn hắn nghe. chương 188 Kim mang phá không, nguyện đường kinh biến. Ngay hôm sau, Doãn Lao tiến đến, dẫn dắt Nam Cung Ly, Kim Tiểu xoáy đi trước nội phủ nguyện trì lễ rửa tội. Đây là mới vào nội phủ người cần thiết trải qua một cái phân đoạn cũng là sở hữu ngoại phủ con cháu tha thiết ước mơ một quan. Nguyện trí lễ rửa tội lúc sau cả người đều sẽ thoát thai hóa cốt, linh lực càng sẽ tiến bộ vượt bậc, đến nỗi có thể tăng tiến nhiều ít, tắc căn cứ mỗi người thiên phú mà định. Ngay cả vẫn luôn đối nội phủ nhất không nổi bao lớn hưng thú kim tiểu xoáy ở nghe được đi trước nguyện trí lễ rửa tội khi cả người chấn động, đáy mắt lộ ra nóng rực chi sắc. Trước dẫn dắt các ngươi tiến đến nguyện trí lễ rửa tội, theo sau sẽ cung cấp cho các ngươi tiến giai đàn. Kế tiếp còn có các loại chỗ tốt, chờ này hết thẻ lúc sau, các ngươi mới có thể chân chính nhìn đến chính mình tiềm lực. Doán lao cười nói, trong lòng đồng dạng tràn ngập chờ mong. Một cái là phủ chủ đại nhân tự mình chọn lựa người, một cái là kim gia người thừa kế, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến hai người biến hóa. Khác không nói, chỉ là tạo thành nhân tải phương diện này, bọn họ thiên phượng học phủ tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nguyện Tri ở phượng điện lúc sau. Bởi vậy đi phía trước còn muốn xuyên qua thiên phượng học phủ lớn nhất đại điện. Nam cung ly hai người đi theo doãn lao thân sau, ra thảo đường, một đường hướng bắc, chờ đã đến đến phượng điện trước, lại thấy đại điện trước to như vậy trên quảng trường tụ đầy người, tất cả đều là tuổi so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi thiếu niên thiếu nữ nữ. Nhìn thấy tân nhân, chúng thiếu niên thiếu nữ đấy mắt hiện lên tò mò chi sắc, ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, các loại tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ chính là tân tuyển nhập, nghe nói bị trực tiếp đưa đi thảo đường. Không chỉ như thế, còn bị trực tiếp nhậm chức thảo dược phòng quản sự. Thiên lạc, thảo dược phòng quản sự, quả thực khó có thể tin. Mọi người thổn thức, các loại cảm khái hâm mộ. Ai không biết thảo đường đối với bọn họ toàn bộ thiên phượng học phủ mà nói hình cùng cấm địa. Người bình thường căn bản liền tới gần vài bước tư cách đều không có. Này hai tiểu tử, lại có như thế năng lực, mới tiến vào nội phủ liền đi thảo đường. Bực này may mắn, là bao nhiêu người hâm mộ không tới a Thật tốt, như thế tuổi trẻ liền ngốc tại thảo đường, về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Thiếu nữ lầm bẩm, một đôi mắt lấp lánh dính vào nam cung ly, kim tiểu xoáy trên người. Xem phương hướng, bọn họ hẳn là tiến đến nguyện trì lễ rửa tội. Thiếu niên bổ sung nói, nhắc tới nguyện trì, mọi người thiếu niên các thiếu nữ một trận hoài niệm Nhớ trước đây bọn họ cũng là trải qua nguyện trì lễ rửa tội, nội phủ nguyện trì. Không thể nghi ngờ lệnh ở đây mỗi một vị đều thành công lột xác. Bọn họ ở đánh giá Nam Cung Ly hai người đồng thời, Nam Cung Ly hai người cũng ở đánh giá bọn họ. Những người này chỉnh thể cấp Nam Cung Ly cảm giác đó là cường, như vậy một đám lực lượng, bắt được bên ngoài, tuyệt đối có thể khiến cho chấn động. Xuyên qua phượng điện, rốt cuộc đi tới nguyện đường. Vừa tiến vào, sương mù mờ ảo, hơi ẩm rất nặng, thực mau làm ướt hai người đầu tóc, toàn bộ đại đường trong vòng bay một cổ nhiệt khí. Nam cung ly bị trước mắt một màn hung hăng mà kích thích tới rồi, hai mắt căn bản rời không ra, tấm mắt không hề trước mắt mà nhìn chầm chầm kim sắc cao, Chi nội kim sóng dập dềnh, kim sắc hạt nhảy lên, lộng lây bắt mắt, rượu người trong mắt. Đây là nguyện chi sao, kim sóng kích động, lộng lây rực rỡ, phản phất có vô cùng lực lượng, chỉ là nhìn liền cho người ta lấy phân chấn, toàn thân trên dưới máu cũng đi theo sôi trào lên, làm hai người đều có loại gấp không chờ nổi. Hận không thể lập tức liền nhảy vào nguyện trí bên trong. Hảo, hai người các ngươi đi xuống đi, chờ đến hoàn toàn không thể hấp thu sai giờ không nhiều lắm liền có thể lên đây. Doan cách nuốt lạc, thình thịch hai tiếng, nam cung ly, kim tiểu xoáy cơ hồ là đồng thời nhảy vào trí nội. Nhảy vào trí nội nháy mắt, hai người thân thể đồng thời chấn động, tiếp theo một cổ quần cuộn năng lượng vào tới, hướng tới hai người trong cơ thể toàn đi. Nam cung ly, kim tiểu xoáy trong lòng kinh hãi không dám có chút đại ý, chạy nhanh điều chỉnh tâm thần bắt đầu hấp thu. Kim sắc hạt theo bọn họ làn ra trôi vào, vô số năng lượng kích động, khắp người tất cả đều ở vào một loại bị bắt mở ra hình thức, trong cơ thể linh lực cũng lấy điên cuồng tốc độ xoay tròn, điên cuồng hấp thu dụng mãnh vào trong cơ thể năng lượng. Thực mau, Nam Cung Ly thân thể truyền đến xé rách cảm giác, cái loại này thống khổ cùng lần đầu tiên dùng đoán tủy tinh dịch cùng loại. Không Phải nói so dùng đoán tủy tinh dịch càng cường đại hơn hung mãnh, từng đợt, nhất biến biến, vòng đi vòng lại, không ngừng tàn phá, đe ép, xe rách. Kim tiểu xoáy đau đến cắn chặt hàm răng, cả khuôn mặt đều vặn bèo lên, cái chán mồ hôi mỏng trào ra, tiếp theo biến thành đầu đại giống nhau, theo gương mặt từng viên lăn xuống. Này nơi nào là lễ rửa tội, quả thực chính là phóng đại bản tẩy gần đoán thủy. Nam cung ly đều mau hoài nghi này một hồ kim sắc năng lượng tất cả đều là luyện chế tốt đoán tủy tinh dịch. Doãn lão nhìn hai người nhảy vào nguyện trì liền rời đi, đi phía trước cô ý khép lại môn, hơn nữa dặn dò ngoài cửa thủ vệ hảo hảo xem thủ, không được bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy. Thời gian một chút qua đi, cái loại này sẽ rách đau tiếp tục liên tục, không có đinh điểm chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Hai người đau lại đau, ngâm mình ở kim sắc nguyện trì bên trong. Đã sớm đau đến gần mệt kiệt lực Miễn cưỡng chống đỡ Thái dương mọc lên ở phương đông tây lạc Nhoáng lên, hai ngày qua đi Ý khi lao đã đến Thấy lại môn như cũng nhắm chặt Lượng là gặp qua không ít thiên tài thiên phú Con cháu hắn cũng không khỏi kinh hãi Âm thầm tắp lưới kia hai cái tiểu tử còn không có ra tới Hồi gió lao, còn không có Hai thủ vệ chăm miệng một lời Cung kính mà đáp Đều hai ngày một đêm Này hai tiểu tử Thật đúng là có thể kiên trì. Doán lao lẩm bẩm, đơn giản gốc sẽ lại qua đây. Ba ngày lúc sau, nguyện đường đại môn như cũ nhắm chặt, nam cung ly, kim tiểu Soái ở bên trong đã suốt đai ba ngày hai đêm. Trong lúc doán lao không ngừng hướng bên này chạy, này phiên động tĩnh rốt cuộc khiến cho phượng trong điện phủ chủ đại nhân chú ý. Sao lại thế này? Phủ chủ đại nhân một bộ màu đỏ tía quần áo, mặc phát cao thúc, đao tước tuấn nhan tà mị lanh khốc, toàn thân biểu lộ tôn quý khí thế. Lại thấy hắn tự phượng trong điện đi ra, trường thân ngọc lập, khiếp mắt nhìn doãn Lao hỏi, từ tính tiếng nói như nhảy lên âm phủ, rất là dễ nghe. À, hồi phủ chủ, mới tới hai tiểu tử ba ngày trước đi trước nguyện trì lễ rửa tội, cho tới bây giờ cũng còn không có ra tới, không biết có thể hay không có chuyện gì. doãn Lao đúng sự thật đáp. Ba ngày, thời gian lâu đến đột phá bọn họ dị vãng ký lục, liền sợ kia hai tiểu tử ở bên trong có cái vặn nhất. Bản tôn cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Phủ chủ đại nhân ánh mắt hơi liễm, nâng bước, hướng tới nguyện đường phương hướng mà đi. Theo ở phía sau doán lao đại hỷ, có phủ chủ đại nhân ở, hết thể liền dễ làm. Một bên cao hứng, một bên chạy nhanh đuổi theo. Nguyện chi nội kim tiểu xoáy đầu tiên tỉnh lại, chi nội năng lượng đã đỉnh chỉ tiếp tục hướng trong cơ thể chuyển vận. Cái loại này sẽ rách chi đau cũng rốt cuộc toàn thể biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập vô cùng lực lượng. Tái kiến bên kia nam cung ly, như cũ đâm chìm ở cái loại này thống khổ bên trong, vốn là trắng nón như hoạt khuôn mặt nhỏ lúc này trắng bệnh một mảnh, trên mặt mồ hôi xối, thoạt nhìn thống khổ đến cực điểm. Kim tiểu soái còn chưa tới kịp đứng dậy, suy mà một tiếng, tiến dai quang mang buông xuống, đem hắn toàn bộ bao phủ ở tiến giai quang mang bên trong. Trong cơ thể linh lực cọ cọ dốc lên, giống như nước lên thì thuyền lên, tốc độ mau đến kinh người. Bất quá khoảnh khắc. Cổ khí thế kia hoàn xuống dưới, chân bóng no đủ cái chán, Nam viên màu đỏ ngôi sao sôi nổi mà thượng, tiếp theo 6 viên, 7 viên, 8 viên, 8 viên màu đỏ ngôi sao lóe sáng lóa mắt, liền thành một loạt. Tiến giai quang mang tối lui, kim tiểu xoay kích động đến không kềm chế được, trong cơ thể nổ mạnh giống nhau cực có tồn tại cảm năng lượng làm hắn mừng rỡ như điên, nếu không phải cung huynh còn ở cái loại này thống khổ tra tấn trung liên tục, hắn đều hận không thể đường trưởng đều to đi ra ngoài. Ha ha, bắt giai, một hồi nguyện trì lễ rửa tội thế nhưng sinh sôi đem thực lực của hắn tự nguyên lai like, linh giả ngũ giai nâng tới rồi linh giả bắt giai, quá ngưu bức có hay không? Hắn quả thực cái chết cái này địa phương. Khó trách đều nói nguyện trì là sở hữu nội phủ tân nhân thoát thai hoán cốt địa phương, loại này nghịch thiên tiến giai chi lộ, cũng xác thật đủ kinh diễm. Kim tiểu xoáy tự trong ao lên, tiên lặng mà hướng cửa đi đến, phòng Trừng cung huynh cũng nhanh, hắn đi trước bên ngoài chờ hảo. Cửa vừa mở ra, phủ chủ đại nhân cùng với doãn lao vừa lúc đứng ở bên ngoài, thấy kim tiểu soái cả người năng lượng giao động, hai người đáy mắt đều là hiện lên hiểu rõ chi sắc. Di, các ngươi là tới cấp ta đưa ăn sao, ta đều mau chết đói. Kim tiểu soái nhẹ di thanh, ở nguyện trí ngây người suốt ba ngày, đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, phía trước không cảm thấy, lúc này tiến dai xong, mẹ nó rõ ràng, phòng trừng hắn đều có thể lập tức ăn xong một con trâu. Cung tiểu từ đâu, hắn không có việc gì đi. Doãn lao khỏe miệng chịu chịu, ánh mắt theo mở ra môn hướng bên trong nhìn vài lần, đáng tiếc trong nhà xương mù quá nặng, cái gì đều nhìn không thấy. Yên tâm đi, cung huynh thực hảo. Kim tiểu xoé xua xua tay, một chút đều không cảm thấy đây là cái cái gì vấn đề, cung huynh chỉ là so với hắn ngốc thời gian lâu một chút mà thôi, có thể có chuyện gì. Này nhất đẳng, lại là ba ngày. Khoảng cách Nam Cung Ly tiến vào Nguyện Trì đã suốt 6 ngày. Nguyện đường trước cửa tụ đầy người, một đoàn đều chờ xem náo nhiệt. 6 ngày à, nay quả thực là nội phủ sử thượng tuyệt vô cận hữu, Cung Ly tên cũng bởi vậy lập tức chuyển khắp toàn bộ nội phủ, tất cả mọi người đối nàng tràn ngập cực đại tò mò. Nguyện Trì nội, Nam Cung Ly toàn thân trên giới đều bị một tầng nhàn nhạt kim sương mù bao phủ, trong cơ thể sẽ rách đau một đợt lại một đợt, từ thân thể tấn chức đến linh hồn. Cảm giác chính mình ở cái loại này cực hạn trong thống khổ chết đi sống lại, đã sớm đã biện không do chính mình có phải hay không còn hảo hảo tồn tại. Trong cơ thể tế bào, cơ bắp, cốt cách cùng với toàn thân lớn lớn bé bé kinh mạch kinh ở năng lượng lễ rửa tội cọ rửa tiếp theo biến lại một lần rèn luyện, hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Bên ngoài thân kia tầng kim xương mủ dần dần tan đi, bị nam cung ly hấp thu đến một kia không dư thừa, cái loại này sẽ rách chi đau cũng rốt cuộc đình chỉ toàn thân tràn ngập một cổ nói không nên lời cảm giác. Suy, một tiếng vang lớn, tiếp theo một cổ cuồn cuộn năng lượng kích động, toàn bộ thiên sơn vì này rung lên, nội phủ không trung phía trên, một cổ kim mang phá không mà xuống, đem toàn bộ nguyện đường đều bao phủ lên. Thiên lạc, bên ngoài chờ xem náo nhiệt mọi người đại chấn, tập thể buộc phát ra kêu sợ hãi, mọi người nội tâm thật sâu mà chấn động, bị kia cổ cuồn cuộn bàng bạc năng lượng khí thế cấp cả kinh nói không ra lời. Kim sắc quang mang dũng mãnh vào nguyện đường, bao phủ ở nguyện trong ao nam cung ly trên người. Kim trong ao kim sắc hạt cũng theo này cả kinh biến dùng mình, kim dao động đãng, toàn bộ kim chỉ nháy mắt sao động lên, ở nam cung ly quanh thân điên cuồng mà kích động. Phủ chủ, phượng trong điện mọi người kinh hãi, đáy mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Đi, phủ chủ đại nhân áo tím quá khẽ, thân hình nuống lên, giây tiếp theo toàn bộ biến mất với phượng điện trong vòng. Mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem người, tập thể nhích người đi trước, to như vậy phượng điện thực mau không có một bóng người. Trước 189 đột phá bẩm sinh, thiên dai. Toàn bộ nguyện đường đều bị kia cổ kích động quần quận năng lượng bao phủ, không khí dùng mình, kim mang lập lòe, dư vi chấn chấn. Phủ chủ đại nhân đổi tới, mọi người ánh mắt tùy theo đầu lại đây, muốn nói lại thôi. Trước mắt cảnh tượng, thật sự quá mức chấn động, thật sâu mà xúc động ở đây mọi người tiếng lòng như thế bảng bạc năng lượng dao động còn có nguyện đường thượng chống không dị tượng là cá nhân đều biết nguyện đường bên trong nhất định phát sinh cái gì t kim sắc tiến giai quan mang kia tiểu tử rốt cuộc cái gì lai lịch theo tới mô vị trưởng lão hô nhỏ đáy mắt đựng đầy kinh diễm chấn động bị trước mắt hết thể hùng hang động đất tới rồi mắt khác chư vị trưởng lão lắc đầu đầy mặt mê mang khó hiểu bọn họ cũng vẫn là lần đầu tiên kiến thức kim sắc tiến giai quan mang Phủ chủ đại nhân áo tím tùy thân mà đứng, màu đen lưu đồng lẳng lặng mà nhìn chăm chú trời cao phía trên, nội phủ trên không, ám vân kích động, kim mang rít đảo, không chung vì này biến sắc, vô số năng lượng dao động dùng mình, tựa ở ấp ủ cái gì. Phủ chủ trong mắt quang mang càng thịnh, mặc mắt sâu thẳm, dao động lệnh người nan giải quang mang, lại thấy hắn khóe môi nhẹ xả, gợi lên một đạo gợi cảm liêu nhân độ cung, cả người không giận mà huy, quanh thân gột rửa lệnh người khó có thể xem nhẹ khí trạng. Di, trung quanh chúng trưởng lão nhẹ di thanh, bị phủ chủ toàn thân phát ra mạc danh khí chàng sở kinh, tai kiến hắn khỏe môi gợi lên khiếp người độ cùng, mọi người chấn động mà chớp chớp mắt, làm như không thể tin được chính mình đôi mắt chô đã thấy. Bọn họ phủ chủ đại nhân đây là, đang cười. Cười đến như vậy quỷ dị cao thâm, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mọi người không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Suy. Đông nhiên toàn bộ không trung vì nảy chấn động, trước mắt kim sắc quang mang càng thêm lóng lánh một phần, càng thêm lộng lây lập lòe. Nguyện đương nguyện trì trong vòng, kim sắc quang mang đem nam cung ly toàn bộ nâng lên, thân thể huyền giữa không trung, trong cơ thể linh lực lấy thấy được tốc độ cuồng tốc tăng trưởng, nam cung ly chân bóng no đủ cái chán, màu đỏ ngôi sao chợt lóe, năm viên, 6 viên, 7 viên. Nam cung ly cưỡng chế trong lòng rung động, một bên nỗ lực hấp thu trùng quanh kích động kim mang. Giống nhau cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa, trong cơ thể năng lượng như cũ kích động, linh lực cuồng tốc gia tăng, tương đối ứng cái chán màu đỏ ngôi sao cũng nhanh chóng tăng lên. Đường cai chán xuất hiện thứ 9 viên màu đỏ ngôi sao khi, nam cung ly trung quanh hơi thở cứng lại, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Và anh, một tiếng vang lớn, càng vì quang mang trói mắt rụng manh bảo, nam cung ly trong cơ thể nổ tung hoa, cai chán chín viên ngôi sao chật lóe, biến mất vô tung. Tiếp theo cả người bị bao phủ ở một mảnh màu cam quang mang chung, cai chán tương đối ứng xuất hiện một quả màu cam ngôi sao. Tiến dai quang mang tối lui, nam cung ly trong cơ thể năng lượng cũng rốt cuộc ổn định xuống dưới, chính thức đi vào bẩm sinh, đặt tới bẩm sinh nhất giai linh sư. Dựa, bẩm sinh. Nguyện đường bên ngoài mọi người cũng bị trên bầu trời chợt lóe lướt qua bẩm sinh cường giả giao động cấp chấn kinh rồi, thiếu niên trực tiếp bạo thô khẩu, ánh mắt lộ ra cực hạn chấn động sợ hãi. Ngoan ngoãn, ai có thể nói cho hắn, bên trong tiểu tử đến tuột cùng có bao nhiêu biến thái, một cái nguyện trì lễ rửa tội, thế nhưng trực tiếp bước vào bẩm sinh hàng ngũ. Thiên lạc, quá không thể tưởng tượng. Thiếu nữ lầm bẩm, đầy mặt xuống bái, ánh mắt cực nóng đến hận không thể phun ra hòa tới. Mọi người khiếp sợ không thôi, bị nam cung ly biến thái thiên phú cấp đả kích đến nội thương. Kim tiểu soái ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, cả người thạch hóa đương trường. Bẩm sinh. Cung huynh đột phá bẩm sinh, lại nghĩ đến chính mình linh giả bát dai thực lực, lúc trước về điểm này sung sướng hưng phấn tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, cả người buồn bực đến không được. Cùng cung huynh một so, tính cái giam à, chút thực lực ấy, căn bản không đủ tại tiên thiên trước mặt hoàng thượng nhóm lên. Nguyện đường bên trong nam cung ly đồng dạng khiếp sợ không nhỏ, bẩm sinh cường giả thực lực hoàn toàn không phải trước kia hậu thiên có thể so, trong cơ thể kích động năng lượng dao động. Làm nàng có loại lực nhưng lây trời hảo giác, toàn thân tràn ngập sức lực. Mở cửa, nam cung ly xuất hiện ở trước mặt mọi người, động tác nhất chi ánh mắt tập thể dừng ở trên người nàng. Một bộ áo đen, mặc phát cao thúc, tóc đẹp bị thủy ướt nhẹp, gắt gao mà dán ở gương mặt hai sườn, trên người quần áo rõ ràng là vừa thay cho, khuôn mặt trắng nõn, toàn thân lộ ra một cổ lệnh người không thể khinh thường khí chàng, phảng phất một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, sắc bén vô cùng. Cung hình. Kim tiểu xoáy lập tức đón đi lên, tuy rằng hâm mộ ghen ghét, nhưng càng có rất nhiều vì hắn cao hứng. Ân. Nam cung ly hướng tới hắn gật gật đầu, tấm mắt quét cùng mặt khác người, cuối cùng dừng ở phủ chủ đại nhân trên người, đối thượng hắn ý vị sâu xa ánh mắt. Tổng cảm giác hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt mang theo nào đó thâm ý, cùng với nói là thưởng thức, chi bằng nói là tìm tòi nghiên cứu. Đột phá bẩm sinh, sắc thật không tồi. Phủ chủ đại nhân trầm thấp tiếng nói vang lên tư tính, tam mị, dễ nghe. Vậy xem mọi người hút khí, các loại hâm mộ ghen ghét, có thể được phủ chủ đại nhân tự mình khích lệ, loại này đãi ngộ, quả thực làm người đỏ mắt. Đúng vậy, như thế tuổi trẻ bẩm sinh cương giả, bực này thiên phú thực lực, thật sự hiếm thấy. chung quanh chúng trưởng láo gật đầu phụ họa bắt đầu ở một bên khen tặng khen ngợi. Phủ chủ đại nhân tuệ nhãn thức người, đây là chúng ta thiên phượng phúc khí. Mặt khác một người trưởng lão không chút nào bùn xìn mà vướt mông ngựa. Bất quá ta nghe nói cung tiểu tử trước đó không lâu cùng thảo chủ náo loạn chút mâu thuẫn, không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Một người trưởng lão nghi hoặc hỏi, cố ý đem nam cung ly cùng thảo đường chủ mâu thuẫn dọn đến bên ngoài đi lên. Hắn luôn luôn cùng thảo đường chủ ý thấy không hợp, ngày thường cũng nhiều có khoảng cách, lúc này nam cung ly thuận lợi đột phá bẩm sinh linh giả, khẳng định sẽ được đến phủ chủ trọng dụng. Dọn ra hai người mâu thuẫn, chỉ cần miệt mài theo đuổi, nhất định sẽ đối thảo đường chủ bất lợi. Phủ chủ đại nhân ánh mắt quả nhiên dò hỏi mà nhìn về phía Nam Cung Ly. Từng có mâu thuẫn sao, ta như thế nào không biết. Nam Cung Ly nghi hoặc mà hỏi lại trở về, trong lòng đem người này rất lớn xem thường một phen. Đừng tưởng rằng nàng không biết hắn tính kế, muốn lợi dụng nàng tới đạt tới chính hắn mục đích, à, chỉ sợ muốn làm hắn thất vọng. Ngày mai bắt đầu đưa bọn họ mang đi nội đường huấn luyện. Phủ chủ đại nhân ném xuống một câu liền lắc mình rời đi, lưu lại một đám khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối người. Nội đường, nội phủ nhất thần bí cùng trung tâm nơi, toàn bộ nội phủ thiếu niên các thiếu nữ tha thiết ước mơ quý giá chỗ, cũng là chân chính tinh anh con cháu mới có thể đủ tiến bảo, người bình thường đừng nói tiến bảo, liền tới gần một bước tư cách đều không có. Này hai người, giống như mới tiến như nội phủ không bao lâu đi, mới đã trải qua nguyện trì lễ rửa tội đã bị đưa đi nội đường, không tốt lắm đâu. Nam Cung Ly cũng không biết nội đường nơi có bao nhiêu ghê gớm, bất quá xem mọi người biểu tình đại khái đoán được bất phàm. Kim Tiểu Soái không sao cả mà nhún nhốn bay, đối nội đường không có gì hứng thú, trên thực tế hắn đối hết thể thân thể thượng khảo nghiệm cũng chưa cái gì hứng thú, nội đường làm nội phủ chân chính huấn luyện nhân tài thần bí địa phương, đến lúc đó chỉ có thể mang cho hắn vô tận thống khổ cùng tra tấn. Trở lại thảo đường, mọi người so với phía trước còn muốn nhiệt tình, nam cung ly, kim tiểu xoáy đơn giản ứng phó rồi hạ, thảo dược phòng phía trước bị hai người sửa sang lại quá, hiện giờ cũng không có gì yêu cầu bọn họ làm. Kim quản sự, cung quản sự, ngày mai đến phiên các ngươi thảo dược phòng cung cấp thảo dược. Tiếng đập cửa vang lên, nam cung ly mở cửa, một người nam tử đứng ở ngoài cửa khách khí mà nói, đại khái cái gì thời gian? Nam cung ly hỏi. Nghĩ đến ngày mai muốn đi nội đường, liền sợ đến lúc đó thời gian không khớp. Hẳn là buổi chiều tả hữu, cụ thể thời gian cũng không xác định. Ngày mai chúng ta phỏng trừng có việc, đến lúc đó liền không khóa cửa, người cùng bọn họ nói thanh, Thảo Dược đều đăng ký hảo, làm cho bọn họ cầm lúc sau giữ cửa hợp hảo là được. Nam Cung Ly đơn giản mà công đạo hạ, cảm thấy hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Ly, Kim Tiểu soái liền bị thỉnh tới rồi nội đường. Nội đường sâu thảm, ở vào ngầm, tương đương với ở thiên sơn bên trong tạc một cái trống trải phụ đệ, bốn phía đều là vết đá. Nam Cung Ly, kim tiểu Soái bị người mang theo, một đường hướng, bốn phía thức tĩnh, ngẫu nhiên từ bên trong truyền đến từng đạo kỳ quái tiếng vang. Từ nơi này đi vào chính là, trừ bỏ này gian, không cần nơi nơi chạy. Nam Tử biểu tình nghiêm túc, trước sau bản một khuôn mặt, công thức hóa nói. Nam Cung Ly cố tình hướng bên trong nhìn nhiều vài lần. Toàn bộ lối đi nhỏ dài dòng, chạy dài về phía trước nhìn không tới cuối, hai bên còn lại là một cái lại một cái cửa đá liên tiếp, bọn họ thì tại cái thứ nhất cửa đá trước đứng yên. Vánh mà một tiếng, cửa đá mở ra, một cổ sóng nhiệt phát đi lên, bên trong không ít người chính bận rộn, một cái lại một cái đăn lô, lò hỏa lay động, đem trong nhà không gian bao phủ ở một mảnh ánh lửa bên trong. Trong nhà trung tâm tắt treo một ngụm thật lớn nồi sát, nồi hạ ngọn lửa liệt liệt tiêu đốt, Trong nồi chính nấu cái gì, thoạt nhìn nóng hôi hổi, trong không khí phiêu tán một cổ nùng hương. Các ngươi hai cái mới tới, lại đây nơi này. Một đạo thô thô thanh em vang lên, diện mạo thô tráng, thoạt nhìn mày rậm mắt to hán tử hướng tới bên này hô. Nam cung ly hai người đi qua, ở lò hỏa trước đứng yên. Nay nồi nấu giao cho các ngươi hai người, nhớ kỹ hướng bên trong điền thăn nắm, đừng làm ngọn lửa tắt. Hán tử nói, đem nhóm lửa nhiệm vụ giao cho bọn họ. Trong nhà độ ấm rất cao, gần sát lửa giận, càng thêm khô nóng. Kim tiểu xoáy ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, cảm nhận được trước mặt nóng rực cực nóng, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Chúng ta sẽ không về sau vẫn luôn đều đương nhóm lửa công đi. Loại này buồn kẻ mà nhạt nhẽo, không chiếm được nửa điểm chỗ tốt sống, hắn mới lười đến làm. Không biết, Nam Cung ly nhún nhung vai, đối nội đường ấn tượng cũng nháy mắt đại suy giảm. Không ngừng có người ở bọn họ bên cạnh người đi qua, cũng không ngừng có người hướng trước mặt nồi to tăng thêm đồ vật, hoặc là thảo dược, hoặc là ma thú tinh huyết, cũng hoặc là các loại thiên tài địa bảo. Cự trong nồi hắc nước sôi trào, tụ cục quay cuồng phao phao, kia cổ nùng hương càng sâu, hơn đến đầu người đau. Nam cung ly một tay bịt mũi, nghe kia mùi hương các loại không thích đứng Các người hai cái chính là mới tới hay sao? Đây là tiến giai đàn, đợi lát nữa trở về ăn bảo. Một người toàn bộ thoạt nhìn đen như mực lao giả đi đến bọn họ trước mặt, một người đệ thượng một quả trang tiến giai đan bình ngọc. Kim tiểu xoáy thần sắc vui vẻ, vừa mới không mau trở thành hư không, chạy nhanh tiếp được. Loại đồ vật này chính là tất cả mọi người muốn, có thể vô điều kiện tăng lên thực lực, không cần bạch không cần. Đây là nước bùa, các ngươi hiện tại liền ăn vào đi. Lao giả nói, lại từ kia khẩu thật lớn nổi sắt chung múc ra hai chén hát thủy, đưa tới hai người trước mặt. Ý bảo bọn họ sấn nhiệt uống xong. Làm gì vậy dùng, nghe lên như thế nào như vậy quái. Kim tiểu soái như mày, hỏi, loại này thoạt nhìn dơ dơ đồ vật, làm hắn theo bản năng sinh ra một loại bài xích. Trước 190 muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Làm ngươi uống ngươi liền uống, nhiều như vậy vô nghĩa làm gì. Lao giả không vui mà quát lớn nói, thần sắc hơi hơi không kiên nhẫn. Ta như thế nào biết thứ này có hay không hại, đen như mực. Nhìn liền phím nôn, ta không uống. Kim tiểu soái đem chén đẩy trở về, quật tinh tình cũng lên đây. Hừ, hắn không nghĩ uống đồ vật, người khác mơ tưởng cưỡng bách hắn uống xong. Bên cạnh nam cung ly trong lòng cũng đằng khởi một cổ hoài nghi, này đen như mực đồ vật, phía trước không biết là cái gì ngoạn ý cũng liền thôi, hiện giờ phải cho bọn họ dùng, tự nhiên không thể liền như vậy mơ màng hồ đồ ở cái gì cũng không biết dưới tình huống uống xong. Làm càn, này nước bùa. Ngươi không uống cũng phải uống. Lao giả khó thở, bưng chén liền chuẩn bị tiến lên mạnh mẽ cho hắn rót hạ. Một bên nam cung ly trong lòng dùng mình, lôi kéo kim tiểu xoáy sau này lui một bước, tránh đi lão giả thân thể. Chúng ta đi. Cảm nhận được chung quanh dương cung bạn kiếm khí thế cùng với mọi người nhìn về phía bọn họ hai người không có hảo y ánh mắt. Nam cung ly quá khẽ, dẫn đầu hướng tới xuất khẩu phương hướng lao đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy, mau cho ta ngăn lại bọn họ. Lão giả gầm lên, xoát xoát vài đạo thân ảnh lực động, thực mau đem nam cung ly hai người bao quanh vây quanh, cản trở bọn họ rời đi chi lộ. Tới nội đường liền phải hảo hảo phục tùng quản giáo, yêu các ngươi làm gì các ngươi phải làm gì. Lao giả cười lạnh, vốn dĩ liền hắc một khuôn mặt lúc này phiếm du quang, đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm chi sắc, thoạt nhìn lãnh lệ âm hiểm. Phủ chủ đại nhân làm chúng ta lại đây học tập, cũng không phải là tùy ý các ngươi tùy ý bài bố. Nam Cung Ly cười lạnh, ý niệm thúc dục bẩm sinh cường giả khí thế lộ ra, ý đồ đem người chung quanh văng ra. Thì tính sao, tới nội đường mỗi người đều cần thiết uống xong nước đùa, đây là quy củ. Lao giả không để bụng, vung tay lên, trực tiếp đem Nam Cung Ly phóng thích khí thế chắn trở về. Càng là như vậy, Nam Cung Ly hai người càng cảm thấy này nước đùa có vấn đề, kiên quyết sẽ không uống. Tính, bọn họ không uống liền không uống, không có gì ghê gớm. Một người lao giả từ bên trong đi ra, ra tiếng ngăn lại. Nam cung ly hai người giống như thấy cứu tình, đầu hướng lao giả ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Bọn họ xem như phát hiện, nơi này mỗi người đều thực lực bất phàm, mặc dù là nam cung ly bẩm sinh cường giả thực lực cũng như cũ đấu không lại, xem ra còn cần thiết càng thêm nỗ lực cường đại mới được. Về sau các ngươi hai người đi theo ta. Lao giả quét nam cung ly, kim tiểu xoay liếc mắt một cái, tuyên bố nói. Kế tiếp hai người lại đi theo lão giả mơ hồ quen thuộc một chút toàn bộ hoàn cảnh. Trở lại chỗ ở, Nam Cung Ly, Kim Tiểu Soái từng người nuốt vào kia cái tiến dai đan. Buổi sáng xử lý thảo dự phòng, buổi chiều tại nội đường học tập luyện dược luyện chế nước bùa, buổi tối tu luyện. ngày hôm sau, Nam Cung Ly hai người tiến vào thảo đường, nguyên bản ồn ào náo nhiệt thảo đường ở nhìn thấy hai người nháy mắt lập tức an tĩnh xuống dưới. Mọi người nhìn về phía bọn họ ánh mắt lộ ra một cổ nói không nên lời hương vị, sau lưng chỉ chỉ trò trò, làm nam cung ly tức khắc sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Các ngươi lầm nhầm lầm nhầm đang làm gì, có cái gì vấn đề không dám nhận chúng ta mà nói. Kim tiểu Soái buồn bực, đối với mọi người quát, ghét nhất bọn họ loại này giáp mặt một bộ đối mà một bộ. Người tới, đưa bọn họ trói lại, trưởng hình hầu hạ. Thảo chủ đại nhân tràn ngập huy nghiêm thanh âm vang lên lại thấy hắn sau này phương ra tới, bản một khuôn mặt, phía sau vây quanh vài vị thảo dược phòng quản sự. dựa vào cái gì chói chúng ta, ngươi không cần quá phận. kim tiểu soái không phục, đối cái này cái gọi là thảo đường chủ ấn tượng kém tới rồi cực hạ. a, các ngươi thực mong là có thể biết vì cái gì chói lại. thảo đường chủ gầm lên, vài tên hộ vệ nhân viên tiến lên, mạnh mẽ để lại nam cung ly kim tiểu soái, trung quanh mọi người thổn thức. Nhìn về phía Nam Cung Lý hai người ánh mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa. Tấm tắc, bọn họ cũng thật là, như vậy sơ ý, về sau ai dám đem thảo dược phòng giao cho bọn họ xử lý A. Chính là, lần này thiếu chút nữa náo ra mạng người, chúng ta xem bọn họ trước vị phòng trừng cũng khó giữ được. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, một chút ý thức trách nhiệm đều sao có, làm khởi sự tới mau mau thao tháo. Mất công một cái là phủ chủ đại nhân nhìn chúng. Một cái là kim gia người thừa kế, ta xem cũng chẳng ra gì. Mọi người thảo luận thanh lệnh Nam Cung ly hai người không hiểu ra sao, làm không rõ ràng lắm trước mắt đến tuột cùng là cái gì chẳng huống sơ ý, náo ra mạng người, có thể nói cho bọn họ đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì sao. Người đi đem phủ chủ đại nhân mời đến, chuyện này cần thiết xử lý nghiêm khắc, tính, không cần đi thỉnh phủ chủ đại nhân, ngâm thượng nhân, chúng ta trực tiếp đi phượng điện. Thảo Đường chủ lại lâm thời thay đổi chủ ý, tuyên bố mọi người bay thẳng đến Phượng Điện mà đi. Đoàn người đi ở trên đường trêu chọc vô số tầm mắt, chờ đến Nam Cung Ly hai người bị áp đến Phượng Điện, mặt sau đã theo không ít người. Phượng Điện Kim Bích huy hoàng, nghiêm túc trung lộ ra huy nghiêm. Nam Cung Ly Kim Tiểu Soái bị đè ép đi vào, toàn bộ đại điện nháy mắt gian tĩnh xuống dưới, sở hữu ánh mắt toàn đầu lại đây. Thượng Vị phủ chủ đại nhân mắt, đáy mắt lộ ra dò hỏi thuộc hạ bái kiến phủ chủ đại nhân. Thảo đương chủ thượng trước một bước, đối với áo tím nhẹ nhàng nhất bái, thái độ cung kính đến cực điểm. Đây là chuyện gì? Phủ chủ đại nhân thanh âm thanh lánh đến cực điểm, thấy nam cung ly, kim tiểu xoáy bị mạnh mẽ ngăn chặn, đáy mắt xẹt qua nhàn nhạt không vui. Hồi phủ chủ, này hai người thô tâm đại ý, đem linh thảo sen lẫn trong phủ tử giữa, chúng ta người lầm thực, thiếu chút nữa nháo thành nhân mệnh, thỉnh phủ chủ đại nhân nghiêm thêm trừng phạt để tránh lại có cùng loại sự phát sinh. Thảo đường chủ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói, cuối cùng yêu cầu nghiêm trị nam cung ly hai người. Ngươi đánh giắm, chúng ta khi nào đem linh thảo sen lẫn trong phù tử chúng, ngươi đừng ngậm máu phun người. Kim tiểu Soái giận dữ, tức giận đến cả khuôn mặt đều đỏ lên. Nhân chứng vật chứng cụ ở, các ngươi còn có cái gì hảo giảm biện. Thảo đường chủ hừ lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén lên, phủ chủ đại nhân, này nhị vị tuổi trẻ khí thịnh. Tâm tính không chừng cũng thuộc bình thường, nhưng hôm nay chuyện này, quyết không thể bởi vì bọn họ tuổi trẻ mà thả lỏng quan chế, lại tùy ý bọn họ hồ nháo đi xuống, chỉ sợ toàn bộ thảo đường danh dự đều bị bọn họ hủy hoại. Hôm nay có người trúng độc, ngày mai khó tránh khỏi sẽ không chết người, chuyện này khả đại khả tiểu, thuộc hạ cả gan thỉnh cầu phủ chủ thận trọng đối đại việc này. Nhưng có việc này, phủ chủ đại nhân bức nhân khí thế để ép lại đây, u mắt nhìn chầm trầm nam cung ly. Hỏi, ta không biết thảo đường chủ vì sao phải hoan uổng chúng ta, ta chỉ biết, chúng ta tuyệt đối không có đem linh thảo sen lẫn trong phụ tử bên trong. Nam cung ly chắc chắn nói, không chút nào sợ hãi mà nên coi trở về, cả người lộ ra một cổ thấu xương hàn ý. Sẽ đại nhân, cung quản sự cùng kim quản sự quản lý thảo dược trong phòng, chúng ta xác thật tra được linh thảo cùng phụ tử quẹ với nhau. Một người thảo dược phòng quản sự tiến lên một bước, nhược nhược mà nói. Nam cung ly cười lạnh, ánh mắt sắc bén tựa băng. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ai biết có phải hay không các ngươi cố ý bỏ vào đi? Không sai, khẳng định là các ngươi đang làm trò quỷ. Phía trước liền muốn đem ta cùng cung huynh đuổi ra thảo đường, hiện tại lại cố ý trình diễn như vậy vừa ra, thật là ghê tởm. Kim tiểu soái bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt ghê tởm mà nhìn trầm trầm mấy người. phủ chủ đại nhân, tiểu tử thỉnh cầu rời khỏi thảo đường. Cùng người như vậy ngốc tại cùng nhau, ta sợ này mạng nhỏ tùy thời đều có khả năng chơi xong. Kim tiểu xoay lấy lui vì tiến, thiệt tình không nghĩ lại cùng những người này tiếp xúc. Nếu là ở trước kia, hắn đã sớm một chân đá lên rồi, nề hà hiện tại không phải kim ra, cái này thảo đường chủ thực lực lại xa ở chính mình phía trên, chỉ có thể tạm thời nén lẫn rời xa là biện pháp tốt nhất. Người tới, cha. Phủ chủ đại nhân quát lệnh, một thân ảnh nhoang lên lóe đi ra ngoài. Toàn bộ đại điện tạm thời an tĩnh xuống dưới, mọi người lẳng lặng chờ, chờ đợi sắp đáp án. Hồi phủ chủ, sắp có việc này, bất quá Thảo Dược Phòng rõ ràng bị người động tay chân, không giống như là hai vị quản sự sơ ý gây ra. Tên kia bị phái ra đi ảnh vệ thực mau phản hồi, đúng sự thật nói. Thảo Đương chủ cả người chấn động, đầy mặt khiếp sợ ngoài ý muốn, hoàn toàn không có dự đoán được tình huống chuyển biến bất ngờ, đối chính mình cực kỳ bất lợi. Phụ chủ, mặc kệ có phải hay không bọn họ sơ ý gây ra, nếu là thảo dược phòng xảy ra vấn đề, bọn họ hai người trách nhiệm lớn nhất, mặc kệ thế nào cũng là hai người bỏ rơi nhiệm vụ gây ra. Thảo đương chủ đề tài vừa chuyển, biến tướng mà trách nói, dù sao mặc kệ thế nào, Nam Cung Ly hai người đều hẳn là phụ lớn nhất trách nhiệm. Thảo đương chủ câu này nói đến liền không đúng rồi, trông giữ hảo thảo dược phòng sát thật là chúng ta trách nhiệm, nhưng nếu là nào đó người tổn hãm hại tâm tư. Âm thầm xuống tay, khó lòng phong bị, đến cuối cùng, đảo cũng thành chúng ta sai. Liên tính chúng ta có sai, nhưng mà chuyện này lớn nhất trách nhiệm không phải hẳn là vị kia chân chính ở bên trong phá hư người sao. Nghe Thảo Đường chủ ý tứ, như thế nào có loại cố ý làm người thoát tội hiểm nghi, chẳng lẽ Thảo Đường chủ kỳ thật cùng vị kia giấu ở âm thầm người có giao tình. Nam Cung Ly dứt lời, chung quanh mọi người hút khí, bị nàng lớn mật như thế trực tiếp ngôn luận cấp kinh ngạc tới rồi. Tâm tắc, dám lời trong lời ngoài bắn lén Thảo đường chủ, tiểu tử này, cũng thật là đủ rồi. Phủ chủ nắm rõ, ta tuyệt đối không có ý tứ này, là tiểu tử này oan uổng ta chờ. Thảo đường chủ dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng đối nam cung ly hận đến ngứa răng đối mặt phủ chủ đại nhân lại không dám có bất luận cái gì câu hán hận. Không có quản lý hảo Thảo đường bên trong sự vụ, người cái này Thảo đường chủ không khỏi thất trách, đợi lát nữa chính mình đi tư quá nhai diện bích tư quá đều tan đi. Thượng vị phủ chủ đại nhân nhàn nhạt mà nói, vậy vây tay, ý bảo mọi người tan đi. Thảo đương chủ cả người chấn động, trong lòng mãnh liệt ngoài ý muốn cùng không cam lòng, làm hắn đi tư quá nhai diện bích tư quá, ha, đến cuối cùng chỉnh sự kiện trách tội đến hắn trên đầu, kia hai cái tiểu tử thối nhưng thật ra một chút tổn thất cũng không có. Thao đương chủ tức giận đến sắc mặt vật mèo, đầu hơi thấp, đấy mắt hung ác nham hiểm di động, loé sắc bén. Hôm nay này bút trướng, tuyệt không có thể cứ như vậy tính, này hai cái tiểu tử thúi cho hắn chờ, hắn nhất định sẽ hảo hảo giáo hấn bọn họ một đốn, tuyệt đối. Xem náo nhiệt mọi người cũng bị phủ chủ đại nhân thái độ ngoài ý muốn tới rồi, bởi vậy có thể thấy được hắn đối này hai cái tân nhân sắc thật thực xuống ái, không có nửa điểm trách tội chi ý, thậm chí công nhiên giữ gìn. Không ít người trong lòng âm thầm hạ quyết tâm muốn cùng Nam cung ly hai người giao hảo. Cung hình Ngươi nói đến cùng là ai đang âm thầm hại chúng ta, chuyện này có thể hay không toàn bộ đều là thảo đường chủ một tay kế hoạch. Từ Phượng Điện trở về, Kim Tiểu Xoáy nghĩ trăm lần cũng không ra, cảm thấy chỉnh sự kiện đều lộ ra kỳ quạc, không khỏi hỏi. chương 191 dám thương buồn vương người, lá gan không nhỏ. Kia đảo không đến mức, hắn còn không có như vậy ngốc, thật là hắn kế hoạch, liền sẽ không thọc đến phủ chủ đại nhân bên kia đi. Nam Cung Ly lắc đầu, khẳng định nói. Cung Huynh, nếu không chúng ta chạy ra ngoài chơi chơi đi, nơi này ngốc thật sự quá nhàm chán. Kim Tiểu xoay ánh mắt sáng ngời, đồng nhiên sinh ra xuống núi xúc động, sớm biết rằng nơi này như thế nhằm chán, lúc trước liền không chạy ra gia tộc, còn có thể xuống núi. Nam Cung Ly kinh ngạc nhìn qua đi, không phải nói vào được liền rất khó đi ra ngoài sao. Đương nhiên có thể xuống núi, nội phủ con cháu mỗi tháng đều có 3 ngày ra ngoài phúc lợi à, lại không giống ngoại phủ. Chỉ cần vào được liền rất khó đi ra ngoài, chúng ta nội phủ con cháu chính là đều có ưu đãi, dùng một cái từ hình dung, Nga, đối, chính là đặc quyền. Kim Tiểu xoáy kỳ quái mà nhìn Nam Cung Ly liếc mắt một cái, tựa hồ không dự đoán được ở trong lòng hắn như thế hoàn mị cung huynh thế nhưng sẽ hỏi cái này loại ngây ngốc vấn đề. Chính là Thảo Dược Phong sự. Nghĩ đến Thảo Dược phòng Nam Cung Ly tức khắc đau đầu. Nếu không chúng ta từ rất quản sự trước đi. Dù sao bọn họ cũng không thế nào tín nhiệm đôi ta. Nghĩ đến những người đó sắc mặt kim tiểu xoáy liền một trận bực bội, có loại muốn đánh người xúc động. Nam cung ly lắc đầu, cuối cùng làm doán lao hỗ trợ đại xem mấy ngày. Lệnh xuống núi lệnh bài, một đường thông suốt, thành công ra thiên sơn. Ly thiên sơn gần nhất thành trấn mãi quá hợp thành, bên trong thành đường phố trống trải, người đến người đi, nhất phái phồn hoa chi cảnh tượng. Giao hàng thanh, thiết to thanh hết đợt này đến đợt khác. Làm cho người ta vô hạn sinh khí Quá hợp thành mỗi tiểu lầu phía trên Một mặt thân ảnh màu đỏ đang lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Nam Cung Ly Hai người bên này yêu nghiệt tà tứ dung nhan chán cười nhạt Toàn thân đều lộ ra một cổ mị hoặc khí trảng Chủ tử là Nam Cung Ly Tiểu Thư y Tùy Tùng hiển nhiên cũng phát hiện trên đường Nam Cung Ly Đáy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc Phía trước nghe nói Nam Cung Ly Tiểu Thư không thấy Không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện ở quá hợp thành, chẳng lẽ? Hắc Y tùy tùng muốn nói lại thôi, trong lòng có cái đáp án miêu tả sinh động. Đi thiên phượng học phủ. Nam tử xua xua tay, dây tiếp theo không khí run lên, hai người đồng thời biến mất. Chờ đến Nam cung ly hai người đi lên tự lầu, bên cửa sổ vị trí chỉ còn lại có không núp nhích mấy khẩu đồ ăn. Thiên phượng học phủ, phượng điện bên trong, áo tím phủ chủ đống nhiên cả kinh. Thanh lãnh đạm mạc u mắt hiện lên ngoài ý muốn chi sắc, cả người tự trên châu ngồi nhảy đánh lên. Ha ha, nhìn thấy bổn cung đã đến kích động như vậy. Diễn ngược từ tính tiếng nói vang lên, giây tiếp theo, hồng y liễu như lửa, yêu mị khuynh thành trăm rằm Tô xuất hiện phượng điện bên trong. Phảng phất một vòng thái dương, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện. Sao ngươi lại tới đây? Áo tím rũ với bên cạnh người tay nắm chặt, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm trăm rằm Tô. Đáy mắt cảm xúc gần sóng, gột rửa liền chính hắn cũng chưa từng phát hiện nào đó cảm xúc. Không chào đón buồn cung. Chăm dằm tôi nhướng mày, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, ngáy mắt cũng không xương ống đầu dường như, lười biếng mà dựa ở trên chỗ ngồi. áo tim ánh mắt lóe lóe, không có. Liên tính là không chào đón ai, cũng tuyệt không sẽ không chào đón hắn. Gần nhất học phủ nội tình huống như thế nào, có hay không cái gì hạt giống tốt. Nghĩ đến lần này tới mục đích. Chăm giảm tô mở miệng hỏi, trong óc tự động hiện lên nào đó thân ảnh, thật không dám tin tưởng kia nha đầu thế nhưng hôn đến nơi đây tới. Nhưng thật ra có như vậy hai cái, bất quá còn ở quan sát giai đoạn. Áo tím đúng sự thật đáp, biết thiên vượng học phủ trong vòng hết thể đều không thể gạt được hắn. Chăm giảm tô khẽ hừ một tiếng, khi mắt, làm như ngủ rồi. Áo tím đứng ở đại điện bên trong, ánh mắt ở hắn yêu nghiệt khinh thành trên mặt đảo qua, hình như có lông chim sẹt qua trái tim ức chế không được rung động Hắn liền như vậy nhìn Tựa hồ như thế nào cũng xem không đủ Nam ngủ trăm rằm tô đống nhiên trấn mắt Đáy mắt ánh sao lực động Hiện lên một sợi sắc bén Đứng ở tại chỗ áo tím kinh hãi một phần, Chạy nhanh thu hồi tầm mắt Chạy nhanh trở về thông chi gia chủ Kia hai tiểu tử ở thanh phong khách điếm Chỗ tối Mô hắc y. y Nam tử nói Ta đây liền đi Ngươi nhìn chầm chầm khẩn điểm Nam tử ném xuống một câu lược thân loé người nam cung ly kim tiểu soái ở trên phố đi dạo một vòng nên mua mua nên ăn ăn cuối cùng ở thanh phong khách điếm định chân vũ gia vũ đại gia chủ vũ trị ở thu được tin tức trước tiên hướng tới quá hợp thành đuổi lại đây khó được kia tiểu tử thối chịu từ thiên phượng học phủ ra tới tăng tôn chi đau tuyệt đối muốn trăm ngàn lần dâng trả nghiền xương thành trò cũng không chối từ nửa canh giờ không đến vũ trị gia chủ đuổi tới một phen hoa dâm trồng dâu Một đầu tóc bạc, đầy mặt nếp nhăn, một đôi bạc mắt ánh sao lực động, đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm tàn nhận chi sắc. Cung ly, để mạng lại. Ở khách điếm nghỉ ngơi hạ, nam cung ly mới vừa xuống lầu chuẩn bị đi ra cửa đàn sư hiệp hội dạo một vòng. Kết quả một đạo huy uống văng lên, dây tiếp theo, một cổ sắc bén khí thế hướng tới phía chính mình đánh rút lại. Nam cung ly kinh hãi, thân thể theo bản năng chiều một bên lệ khỏi quỹ đạo, mạnh mẽ dòng khí gặp thoáng qua gò má truyền đến đau đớn, một cổ nhiệt lưu theo sườn mặt chạy xuống dưới, trong không khí bay mùi máu tươi. T. Mọi người hút khí, bị trước mắt đống nhiên đánh nhau kinh ngạc một phần, tái kiến tên kia xoay khí tiểu công tử bị lao giả gây thương tích, không ít người trong lòng vì hắn bị ai. Nam Cung Ly liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Vũ Gia Gia Chủ, lần trước ở thiên phượng học phủ có ngôn lao che chở, bởi vậy mới không có tìm chính mình thiên thoái. Lúc này ở thiên phượng học phủ ở ngoài, người này nhất định đối chính mình tổn phải giết chi tâm. Vì ta tôn nhi đền mạng. Một kích chưa chung, vũ trị gia chủ đại bực, thân hình lực động, lần thứ hai hướng tới Nam Cung ly bên này đánh rút lại. Quần quận không ngừng linh lực hội tụ, ở vũ trị gia chủ lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn ngưng thật năng lượng đoàn, cuồng táo, lao nhanh, mãnh liệt, rất có phá hủy hết thể khí thế. Thiên lạc! Khách điếm nổi mọi người kinh hô! Ôm đầu chạy trốn, liền sợ chính mình trở thành bị thai vạ cá trong trầu. Khách điếm tiểu nhị cùng với trưởng quầy cả kinh miệng đều chương viên, đầy mặt kinh hoàng hoảng sợ. Bức nhân khí thế đánh úp lại, nam cung ly thân thể bị định ở tại chỗ, cường đại năng lượng nên diện mà đến, tựa muốn đem nàng xé nát. Cung hình, từ trên lầu xuống dưới kim tiểu xoáy kêu sợ hãi, khủng hoảng không thôi, kia cổ huy nhiên khí thế tạp lại đây, bất tử cũng tàn. Gần. Nam cung ly thậm chí có thể cảm nhận được kia cổ sắc bén khí thế cắt ở trên mặt mang đến đau đớn, trái tim lẩu nhảy mấy chụp, không cam lòng, mãnh liệt không cam lòng. Loại này bị người thao tác, vận mệnh bị người nết ở lòng bàn tay cảm giác thật mẹ nó khó chịu. Mặc dù nàng hiện giờ đi vào bẩm sinh, trở thành bẩm sinh linh sư cũng như cụ không chế không được chính mình vận mệnh sao. Lớn lao khuất nhục phẫn hận dung hướng tâm đầu, trong cơ thể quần cuộn không ngừng năng lượng bành trướng, mãnh liệt, mênh ngông. Mặc phát phất động, và áo tung bay, nam cung ly bên ngoài thân nhanh chóng tập kết ra một tầng nhàn nhạt năng lượng cái chán, đem đối phương vũ trị tiêu sải mà đến khí thế hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Trên lầu kim tiểu xoáy khiếp sợ mà trừng lớn mắt, trong lòng mãnh liệt mà rung động, bị trước mắt một mản hung hăng kinh diễm đến. Đây là, năng lượng chiều. Đối diện vũ trị ra chủ đồng dạng kinh hãi, cắn răng, đem thế ra năng lượng lại sinh sôi để cao gấp đôi. Lại thấy hắn quanh thân hình thành một cổ kích động năng lượng gió lốc, quát khẽ một tiếng, không khí xé rách, năng lượng gió lốc rời non lấp biển chi thế để ép lại đây, dục muốn đem sở hữu hết thể mai một. Đối diện ấp hủ năng lượng triều Nam Cung Ly chịu trở, bị đối phương năng lượng gió lốc kích đến ngừng ở tại chỗ, phốc mà một tiếng, một ngụm máu tươi phú tới, thân thể lung lay sắp đổ, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, dòng khí đại loạn. Hiền hách, chết đi. Vũ trị ra chủ cùng thiếu, đáy mắt ánh sao thất lộ, vẻ mặt nhất định phải được. Toàn trường cụ kinh, lầu hai kim tiểu xoáy theo bản năng kinh hô ra tiếng, đáy mắt cực hạn sợ hai hoàng sợ. Tìm chết. Liên ở mọi người cho rằng Nam Cung Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi, một tiếng uy uống, từ xa tới gần, toàn bộ không chung vì này chấn động. Không khí xe rách, hoàng sợ khí thế để ép lại đây, đứng ở tại chỗ vũ trị lao tất cả người bay ngược đi ra ngoài. Quanh mà mà một tiếng, hung hăng ngã trên mặt đất, tạp ra một cái hố sâu. Nam cung ly còn chưa tới kịp phản ứng, dây tiếp theo bị ủng tiến một cái rộng mở trống trải ôm ấp. Nam nhân mặt nạ bảo hộ màu đen mặt nạ, quanh thân lánh hương di động, màu đen nhìn không tới giới hạn đu đồng trên giới đánh giá chính mình một phen. Rõ ràng cảm ứng đến hắn cả người tràn ra tức giận cùng lo lắng. Không có việc gì đi. Nam nhân mở miệng, thanh âm khàn khàn lộ ra một tia gợi cảm. Con hảo. Nam cung Ly theo bản năng lúc đầu, nhìn đến trước mặt nam nhân, chỉ cảm thấy một cổ mạc danh tâm an, phảng phất chỉ cần có hắn ở, hết thảy vấn đề đều đem trở nên không hề là vấn đề. Quỷ vương Ma Tôn, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Có lẽ là hắn khí chàng quá mức cường đại, cũng có lẽ là hắn một thân quá có công nhận độ trang phẫn, lại hoặc là hắn màu đen mặt nạ hạ, kia một đôi không có tiêu cử hai mắt. Mọi người chấn kinh rồi, sợ hãi, tập thể Trương đại miệng. Trong lòng cực hạn mà sợ hãi, kinh hoách, chỉ liếc mắt một cái, liền phát ra từ linh hồn sợ hãi. Người nam nhân này, còn không phải là trong truyền thuyết mỗ vị sao. Tái kiến bị hắn đủng trong ngực chung một thân nam tử giả dạng nam cung ly, mọi người nhìn về phía hai người ánh mắt tức khắc trở nên ái mội lên. Khó trách phía trước chưa từng nghe qua quỷ vương ma tôn coi yêu thích quá vị nào nữ nhân, thì ra là thế. Mọi người trong lòng âm thầm phỏng đoán, Vì trước mắt này cả kinh người phát hiện kích thích không thôi. Tâm tắc, ai có thể tưởng được đến, thanh danh hiển hách quỷ vương ma tôn thế nhưng thích nam nhân. Xem hắn đem cái kia tiểu thiếu niên đủng trong ngực trung thân thiết kính nhi, quả thực liền kém hướng toàn thế giới tuyên bố được chứ. Kim tiểu xoáy nhìn trầm trầm quỷ vương nhìn lại xem, chỉ cảm thấy hắn ôm lấy cung huynh tư thế mẹ nó trói mắt. Tái kiến cung huynh không có nửa điểm chống cự ý tứ, trực tiếp lệ dòng chạy đi bị như vậy xích quả quả làm lơ cảm giác không cần quá yêu thương. Trên mặt đất, nằm ở trong hố sâu vũ trị gia chủ hắn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cảm nhận được toàn thân trên dưới xé rách đau, sắc mặt nhăn nhó đến không thể lại vạt mẹo, trong lòng bốc cháy lên một cổ hừng hực liệt hỏa. Gia chủ! Gia chủ! Bên cạnh vũ người nhà kinh hãi, chạy nhanh chiều trên mặt đất vũ trị gia chủ chạy đến, thiên lạc, người nam nhân này rốt cuộc cái gì lai lịch thế nhưng vung tay háo liền đưa bọn họ ra chủ cấp vứt ra đi quả thực sinh manh khủng bố quỷ vương ánh mắt chuyển rời đến trên mặt đất vũ trị gia chủ trên người ánh mắt tức khắc trầm xuống dưới cả người tràn ra khiếp người hàn khí bị hắn ánh mắt đảo qua vũ ra hai nhà thần thân thể run rẩy dưới chân phát lệnh sinh ra một cổ sợ hãi thân thể tự động chiều một bên lóe lóe đem trên mặt đất vũ trị gia chủ bại lộ ở quỷ vương ánh mắt bên trong dám thương buồn vương người Lá gan không nhỏ. Quỷ vương hiếp mắt, lạnh lùng mà hừ nói. chương 192 tạc mau tiểu nữ nhân. Trung quanh độ ấm nháy mắt hàng mấy độ, trên mặt đất vũ trị ra chủ toàn bộ lạnh cam cam, cả người đằng khởi một cổ hàn khí. Mẹ nó khí phách huy phong một câu, làm trung quanh mọi người nhìn về phía quỷ vương ma tôn ánh mắt lại lần nữa thay đổi, các loại ái muội, Nam cung ly lúc này mới phản ứng lại đây chính mình còn ở nào đó nam nhân trong lòng ngực, ngón trỏ vương ở trên người hắn chọc chọc. Quỷ vương nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn lại đây. Phóng ta xuống dưới. Nam Cung Ly nói. Quỷ vương buông tay, đem nàng thả xuống dưới. Quỷ vương hướng tới trên mặt đất vũ trị gia chủ đi đến, từng bước tới gần. Vũ trị gia chủ đồng tử co rút lại một phần, quỷ vương ma tôn cường đại khí chàng kinh sợ hạ, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cổ sợ hãi. Không muốn chết liền tự đoạn một tay. Nếu không quỷ vương ma tôn lạnh lùng mà nói, kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói phiêu tán, ở đây mọi người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Tự đoạn một tay, muốn hay không như vậy tàn khốc, quỷ vương ma tôn làm khó dễ người cũng không mang theo như vậy. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Nam ở trong hố sâu vũ trị gia chủ cả giận nói, hôm nay tuyệt đối đi ra ngoài bất lợi, vốn là tưởng giao hấn thương hắn tôn nhi hạng người, kết quả phản bị này tôn nhân vật cấp thương tới rồi. Quỷ vương ma tôn cười lạnh, khoe môi gợi lên lạnh băng độ cung, ánh mắt sắc bén nếu đóng băng, khinh người quá đáng sao, buồn vương liền làm ngươi kiến thức kiến thức, cái gì mới kêu chân chính khi dễ người. Dứt lời, quỷ vương cả người khí chẳng lần thứ hai bỏ lên đến một cái đỉnh núi, khiếp người khí thế bức ra, toàn bộ khách điếm vì này run lên. Nam ở trong hố sâu vũ chỉ ra chủ thân thể bỗng nhiên run lên, trong óc đau đớn, ngực truyền đến trệ buồn. Tiếp theo toàn bộ thân thể phản phất có vô số sâu ở bò, trong cơ thể linh lực bành trướng, thân thể giống như một con cầu, lấy thấy được tốc độ sưng lên. Thiên lạp người vây xem hô nhỏ, đáy mắt lộ ra cực hạn kinh hãi sợ hãi. Mọi người trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng, hiện trường tĩnh đến chỉ còn lại có lẫn nhau thở dốc Nam cung ly đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt vừa không ngăn cản, cũng không cổ động, từ đầu đến cuối đều biểu tình nhàn nhạt. Phảng phất trước mắt hết thể cũng bất quá như thế. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Vũ trị gia chủ hoàng hốt, thanh âm mang theo một tia âm rung, nhìn chằm chằm quỷ vương ma tôn, đầu lưỡi thắt. Sợ hãi, một loại phát ra từ linh hồn kinh sợ, đặc biệt là trong cơ thể nhanh chóng bành trướng linh lực, làm hắn có một loại dây tiếp theo liền sẽ tạc rất cảm giác. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Quỷ Vương bất quá là lợi dụng cường giả chi áp làm thân thể hắn ở vào tự bạo trạng thái, cái này Vũ Trị, ở trong mắt hắn, đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dám khi dễ người của hắn, đại giới chỉ có chết. Người sắp chết, không cần biết quá nhiều. Quỷ Vương Ma Tôn cười lạnh, thanh âm băng hàn, nghe được Vũ Trị ra chủ tâm thật lạnh thật lạnh. Lầu hai Kim Tiểu xoáy bĩu môi, không nghĩ thừa nhận bị Quỷ Vương khốc khốc bộ dáng mê đến. Hừ, người nam nhân này còn không phải là so với hắn cao lớn một chút, năng lực cường một chút, lớn lên, ngạch, người mô quỷ dạng, lộ ra tiểu thần bí. Có gì đặc biệt hơn người, cung huynh cùng hắn nhất thủ, đối, chính là như vậy, mặc kệ người nam nhân này như thế nào cuồng ba túm, cung huynh đều sẽ không không để ý tới chính mình. Gia chủ, vũ ra mấy người kêu sợ hãi, mắt thấy chính mình gia chủ càng trướng càng lớn, càng trướng càng viên, làn da kéo ruôi, Toàn bộ thân thể viên đến không thể lại viên, Vũ ra mấy người nôn nóng, đầy mặt lo lắng khẩn trương. Phóng, thả ta. Vũ chỉ ra chủ thanh âm mang theo một tia khẩn cầu, nghẹn ngào, thống khổ, run rẩy Sợ hãi thật sâu lan tràn, làm hắn cả người đều ở vào một loại cực đoan sợ hãi trạng thái. sống đến này đem số tuổi, ngược lại càng thêm sợ chết, lúc này tử vong bước chân tới gần, chỉ nghi trốn. Quỷ vương đáy mắt ý cười gia tăng. Đen nhánh đến không bở bến con ngươi lạnh lẽo, quỷ dị, nhìn không tới tiêu cự. Chết! Quát khẽ một tiếng, vũ trị gia chủ quanh thân bao phủ một tầng trong suốt cái chán. Vàng! vang lớn vang lên, trong hố sâu vũ trị gia chủ toàn bộ thân thể nổ mạnh, chúng mục nhìn chừng hạ hóa thành dập nát. Tĩnh! Trung quanh tĩnh đến cực kỳ, mọi người đại khí không dám ra, thật sâu mà nhìn trước mắt một màn. Vài tên vũ mọi nhà thần ngây ra như phóng. Vô biên sợ hãi lan tràn, thạch hóa giống nhau cường tại chỗ. Kim tiểu xoái đáy mắt lộ ra một tia sùng bái, một sửa lúc trước đối hắn cửu thị, chỉ cảm thấy người này mẹ nó nam nhân, quả nhiên không hổ là cung huynh bằng hữu, bực này khí thế cường đại tư thái, quả thực điếu tạc thiên. Ha ha, quá khí phách có hay không, làm những người này khi dễ cung huynh, chết rất tốt. Còn dám khi dễ buồn vương người, kết cục đó là như vậy. Quỷ vương ma tôn ánh mắt nhìn quét toàn trường. Khiếp người khí thế lộ ra, toàn bộ trường hợp yên tĩnh không tiếng động. Mọi người trong lòng hung hăng mà run lên hai hạ, nhược nhược mà hướng phía sau lùi lại hai bước. Chê cười, cho bọn hắn một trăm lá gan cũng không dám khi dễ người của hắn A. Lại nghĩ đến vừa mới vũ trị gia chủ kết cục, mọi người lại là run lên, các loại kinh hại sợ hãi. Quá dọa người, người nam nhân này, quả thực chính là ma quỷ, không, hắn nhưng còn không phải là ma quỷ sao. Quỷ vương ma tôn vừa ra, toàn bộ mặt đất đều phải chấn tâm chấn. Nhìn nam nhân không e rẻ giữ gìn, nam cung ly trong lòng ấm áp, xẹt qua nhàn nhạt dòng nước ấm. Khách điếm trường quầy, tiểu nhị đã sớm sợ tới mức co đầu rút cổ một đoàn, chính mắt thấy một người bình thường ở trước mắt nổ thành mảnh nhỏ, trừ bỏ sợ hãi, như cũng là sợ hãi, trừ cái này ra, lại vô mặt khác. Mọi người tan đi, đi đường hận không thể mang phong, khách điếm trưởng quầy giờ khóc dở cười, đến. Bọn họ treo chọc một đại Phật, có này tôn đại Phật ở, những người khác cũng đừng nghĩ để lại. Vũ ra mấy người ở kiến thức quỷ vương khủng bố lực phá hoại sau sám xịn đào tẩu, bọn họ gia chủ, hoàn toàn không có, hóa thành dập nát, biến mất với trong thiên địa, bọn họ vũ ra, xong rồi. Khách điếm người tán đến không sai biệt lắm, Nam Cung Ly ngồi ở quỷ vương đối diện, Kim Tiểu soái tắc ngồi ở hai người cách vách một bàn, ánh mắt thường thường hướng tới bên này quét thượng liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nam cung ly nhịn không được trong lòng tò mò, hỏi. Như thế nào cảm giác nơi nào đều có thể đụng tới hắn, thế giới có như vậy tiểu sao? Liên tính là ăn ý, cũng không mang theo như vậy vừa khéo đi. Vừa khéo. Nam nhân môi mỏng hơi sốc, nhàn nhạt mà đọc từng chữ nói. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, liền biết người nam nhân này sẽ nói như vậy. Vừa mới, cảm ơn ngươi. Nếu không phải hắn vừa khéo xuất hiện, không chừng hiện tại sẽ bị vũ trị ra chủ lăn lộn thành cái dạng gì. Người ta chi gian, không cần cảm tạ. Đối diện nam nhân sắc mặt trầm trầm, trầm thấp tiếng nói lộ ra một tiếng nguy hiểm, làm như không vui nam cung ly cùng hắn nói cảm tạ. Trong mắt hắn, cứu chính mình nữ nhân đương nhiên, trên thực tế, nếu là nhìn nàng ở chính mình trước mặt bị thương, hắn tuyệt không có thể chịu được. Nam cung ly khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu đột nhiên cảm thấy cùng người nam nhân này không lời nói nhưng nói bọn họ chi gian giống như trừ bỏ cứu cùng bị cứu không còn có khác quan hệ mà hắn cũng cơ hồ mỗi một lần đều ở chính mình khó xử thời khắc xuất hiện cứu chính mình với nước lửa một lần hai lần khẽ ngược ba lần bốn lần thậm chí là năm lần liền cảm giác không thật là khéo liền dường như người nam nhân này nắm giữ ngươi hành tung giống nhau tổng có thể ở nhất mấu chốt thời khắc đột nhiên đuổi tới người trong khoảng thời gian này. Đi thiên phượng học phủ. Thấy nữ nhân đột nhiên trầm mặc, đối diện nam nhân không lời nói tìm lời nói, không thích nàng đột nhiên an tĩnh. Nam cung ly cả kinh, kinh ngạc nhìn chầm trăm nam nhân, hắn như thế nào biết chính mình đi thiên phượng học phủ. Ngươi không phải là cha xét ta đi. Khí mắt, nhìn nam nhân hỏi. bổn vương đây là quan tâm ngươi. Quỷ vương ma tôn đương nhiên nói, chính mình nhìn chúng nữ nhân, há nhưng làm nàng thoát đi chính mình tầm mắt. Nếu có thể. Hắn thật muốn đem nàng cột vào bên người, thời thời khắc khắc ngốc tại chính mình trước mặt. Nói như vậy hắn là thật sự cha quá chính mình lâu, nghĩ đến nam nhân ở chính mình không hiểu rõ dưới tình huống cha chính mình đế, nam cung ly cả người đều không tốt, trong lòng chợt sinh một cổ bực bội. Về sau đừng như vậy, ta không thích. Mặc dù hắn nhiều lần cứu chính mình với nguy nan chung, nam cung ly cũng không mừng cùng hắn quá mức thân cận. Rốt cuộc nam nữ có khác, nếu là làm tiểu vương ra biết. Nghĩ đến tiểu vương gia, nam cung ly cả người đều trầm mặt xuống dưới, đáy mắt hiện lên cô đơn tưởng niệm. Gần một năm, người nam nhân này, cũng không biết hiện tại thế nào, ba năm chi ước, mắt thấy liền dư lại hai năm. Hắn thật sự có thể đúng hẹn xuất hiện ở chính mình trước mặt sao? Người suy nghĩ ai? Nam nhân đột nhiên hỏi nói, quanh thân đã một cổ hơi thở nguy hiểm. Nam cung ly chừng hắn một cái, hắn liền nàng tư tưởng đều phải khống chế sao? Thường ai? Quỷ vương không thuận theo, không buông tha, bám giết không tha, tiếp tục truy vấn. Có thể hay không không cần như vậy nhàm chán. Ngươi lại không phải ta ai, ta tưởng ai vì sao nhất định phải nói cho ngươi. Nam cung ly bị hắn truy vấn đến bực bội, không vui mà phản bác trở về. Đối diện quỷ vương cả người lạnh lùng, không có tiêu cự con ngươi bỗng nhiên bắn ra một tia âm hàn, nhìn chằm chằm nam cung ly, tầm mắt sắc bén tự nhận quát đến nàng cực không được tự nhiên. Bùn vương nhàm chán, ân. Khớp xương rõ ràng bàn tay to vương, không hề dấu hiệu nắm lấy Nam Cung Ly, véo đến nàng sinh đau, thanh âm hơi hơi cất cao, ép hỏi trở về. Nam Cung Ly dở khóc dở cười, thủ đoạn giấy rùa, dục muốn thoát khỏi Nam Nhân khống chế, nề hà Nam Nhân miết đến cực thần, giấy rùa không khai. Nữ nhân giấy rùa biên độ quá lớn, xem đến đối diện quỷ vương càng thêm không vui, con người sâu thảm, hiện lên nguy hiểm thị huyết, bàn tay to vùng. Trực tiếp đem ngồi ở đối diện Nam Cung Ly tún lại đây. Nam Cung Ly hô nhỏ một tiếng, dây tiếp theo tún nhập nam nhân trong lòng ngực. Một bên kim tiểu xoáy cả người đều xem ngây người, ai có thể nói cho hắn, trước mắt đây là tình huống như thế nào. Những người khác ánh mắt cũng không chịu khống chế mà đầu lại đây, bị Nam Cung Ly hai người hái mội tư thế thật sâu mà kích thích tới rồi. Rõ như ban ngày, lanh lảnh căn khôn, hai cái nam nhân, mẹ nó không cần quá kích thích. Tốt xấu cũng muốn chú ý một chút đi, bọn họ như vậy công nhiên vẻ vàng đánh yêu, thật sự được chứ. Nam cung ly hận đến ngựa răng, trong lòng xấu hổ và giận dữ vô cùng, đem cái này bá đạo nam nhân mắng vô số lần. Buông ra, quát khẽ một tiếng, nam cung ly trong lòng khó chịu đến mức tận cùng. Người hà nam nhân gông cùng siềng xích tại thân thể hài sườn, không những không có buông ra ý tứ, ngược lại càng thu càng chặt, hận không thể đem nàng cả người xoa tiến trong cơ thể. Ngươi vừa mới đối bổn vương nói cái gì? Quỷ vương một bàn tay nện ở nam cung ly eo sườn, nhướng mày, nguy hiểm nói. Nam cung ly khoẹt miệng run rẩy, tức giận đến muốn cắn người. Nam nhân gì đó, không cần quá keo kiệt, cần thiết như vậy tính toán chi ly sao? Đung ra, nam cung ly cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới, nghiêm túc nói. Quỷ vương nhướng mày, dù bận vẫn lung dung nhìn chầm chầm tiểu nữ nhân tạc mao bộ dáng. Nam Cung Ly bị hắn thờ ơ bộ dáng hoàn toàn làm mau, túi người, ở nam nhân kinh ngạc ánh mắt hung hăng cắn hướng cổ hắn. chương 193 xuống dưới, bảo đảm không đánh chết ngươi. Quỷ vương cả người cứng đở, toàn bộ thân thể đều căng chặt lên. Tĩnh, chung quanh quỷ dị an tĩnh. Nam Cung Ly nằm ở nam nhân đầu vai, tinh tế nhỏ xinh lăng môi mở ra, hàm răng khẽ cắn nam nhân hơi mang lạnh leo ra thịt, chờ đến động tác làm ra lúc này mới phát hiện không khí có điểm không thích hợp. Tựa hồ, quá ái mội điểm. Trong lòng buồn bực, hàm răng cắn đi xuống kia một khắc nàng liền hối hận, đặc biệt là cảm nhận được nam nhân căng chặt ra thịt, cả người cương ở tại chỗ, lui về không phải, tiếp tục cắn đi xuống cũng không phải, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Kim tiểu xoáy bỗng nhiên run lên, cả kinh cầm đều mau rớt đến trên mặt đất. Bên cạnh xem náo nhiệt mọi người thổn thức, bị hai người như thế ái muội động tác chọc mù mắt. Quá cao điệu, quá tùy ý. Có thể hay không hơi chút suy xét một chút bọn họ này đó người khác cảm thụ. Quả thực không cần quá cơ tình. Ha ha quỷ vương hai vai run rẩy đống nhiên từ hết hầu tràn ra một tia cười nhạt, sung sướng, vui sướng, nghe được nam cung ly nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ cọ mà một chút bạo hồng như máu, lần thứ hai muốn cắn người. Trên chỗ ngồi quỷ vương những mày, khớp xương rõ ràng bàn tay to vương, nghiền ngẫm mà khơi vào nữ nhân cảm, không có tiêu cử con ngươi sâu thẳm. Quỷ sách, chấp động không biết tên quan mang, phảng phất một ngụm thật lớn hồ sâu, rụng đem người rơi vào đi. Ly nhi cái dạng này, thật là đáng yêu. Quỷ vương tới gần nữ nhân, ở nàng bên thai nhả khí như lan. Nhưng, đáng yêu. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến, cảm thấy chính mình như thế nào cũng cùng đáng yêu đắp không thượng quan hệ đi. Phóng ta xuống dưới. Nghiến răng nghiến lợi, cố nén trong lòng muốn đánh người xúc động. Nam Cung Ly uy hiếp nói, mô nam nhân tiếp tục không biết xấu hổ mà cười, Ly Nhi đang nói cái gì? Người dám lại không biết xấu hổ một chút sao? Nam Cung Ly chừng hắn, người nam nhân này, quả thực chính là một thỏa thỏa vô lại, còn có so với hắn càng ra mặt dày sao? Cho nên ta mới mang theo mặt nạ. Nam nhân đương nhiên mà nói, Nam Cung Ly chính lăng, một chốc một lát không có lấy lại tinh thần. Bởi vì không biết xấu hổ, cho nên mang mặt nạ. Nửa ngày, Nam Cung Ly bị chính mình lý giải ý tứ đã kích đến hộp máu, người nam nhân này, quá vô sỉ. Bên cạnh kim tiểu xoáy yên lặng mà lau một phen mồ hôi lạnh, bị nào đó nam nhân mặt dày vô sỉ nói lôi đến vô lực phun tảo. Nam Cung Ly rôi tay, ở nam nhân eo sườn hung hăng ninh một phen, làm hắn không vông ra chính mình. Quỷ vương ăn đau, khoe môi độ cung lại càng thêm kéo đại, đáy mắt đựng đầy nồng đậm ý cười, nguyên lai ly nhi như vậy thích cùng buồn vương thân cận. Nếu là cảm thấy không đủ, mặt khác một bên cũng có thể béo. Kim Tiểu soái vừa mới đứng dậy động tác run lên, dưới chân lão đảo, thiếu chút nữa không té ngã, ánh mắt quỷ dị mà theo quỷ vương thanh em hướng hắn eo sừng nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn đến nam cung ly véo hắn động tác. Nguyên lai like nam nhân cùng nam nhân chi gian cũng có thể như thế thân cận, cùng chi nhất so, hắn nháy mắt cảm thấy cung huynh cùng chính mình khoảng cách kéo đến quá xa quá xa, ô ô, bọn họ thật là hảo huynh đệ sao. Vì sao cảm thấy cung huynh cùng cái này cường đại nam nhân càng thân mật một ít, hắn đều trước nay không véo qua chính mình.